hà đào nhớ rõ thành lao thái đã từng nói qua đại chu thị tuổi trẻ khi cũng là có tiếng đánh đá hà đào cho tới nay kiến thức đến đều là nàng tham lam keo kiệt một mặt còn tưởng rằng thành lao thái là nói nói mà thôi không nghĩ tới a không nghĩ tới đại chu thị là im lặng thì thôi ra tiếng kinh người a bất quá hà đào cũng từ hắn nói nghe minh bạch hôm nay này ra là vì cái gì phó thạch đều ra cửa mười ngày còn có thể đả thương người Bọn họ đương hắn là hồng phất nữ có thể lấy người thủ cấp với ngàn rằm ở ngoài, vẫn là đương hắn luyện tiên pháp có thể nháy mắt rời đi. Nói nữa, liền tính phó thạch thật có thể, hắn có cái gì lý do đánh hà hữu lương, ăn no càng sao. Nàng tức khắc có loại đại chu thị tưởng tiền tưởng điên rồi cảm giác, thế nhưng liền loại này vô cớ gây rối, từ không thành có sự cũng làm đến ra tới. Luôn luôn lo liệu ta không đáng người, lấy tỉnh chế động vì nguyên tắc hà đảo rốt cuộc banh không được. Rút ra môn xuyên kéo ra đại môn, đối với đại chu thị chính là một trận giống, ai đánh ai, có bản lĩnh ngươi cho ta nói rõ ràng. Không nói rõ ràng ta còn cùng các ngươi không để yên, chúng ta thượng nha môn nói chuyện đi. Ai ra, ngươi còn tiền đồ a dám cùng ngãi nãi nói như vậy. Bất hiếu, quá bất hiếu, lao hà ra sao liền trừ bỏ ngươi như vậy cái bại hoại a gì có đống dẫn đầu nhảy nhót lên, chỉ vào hà đảo cái mũi liền mắng. ta như thế nào cũng không dám. Có các ngươi như vậy mãi mãi cùng ca, ta lại như thế nào cũng kém không đến chỗ nào đi, hà đào ngay từ đầu còn có chút luống cuống, nói chuyện cũng là bình lấy lý phục người chuẩn tác, dọn ra nha môn tới hù dọa đại chu thị cùng gì có đống. Chính là gì có đống ngay từ đầu chạy trật kinh lấy hiếu thuận không hiếu thuận nói sự, nàng lập tức liền bùng ra, xoa eo cùng hắn đối mắng, nói ta bất hiếu, cái gì gọi là hiếu thuận, ngươi đi hỏi hỏi đi. kia gọi là phụ từ tử hiếu huynh hữu đệ cung hai người các ngươi một cái không từ một cái không hiếu còn tưởng ta đối với các ngươi thế nào a chương 90 giữa hè 9. ngươi này nha đầu chết tiệt kia sao nói chuyện tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng ngươi này không ai luôn không hiếu đạo lăn tôn tử đại chu thị làm bộ liền phải tiến lên phiến hà đào cái tác hà đào giơ tay ngăn trở nàng dì có đống lại đi tới hỗ trợ kéo lấy tay nàng Như vậy chính là trong nháy mắt sự tình, lấy một địch hai hà đảo ăn mệt, bị đại chu thị phiến cái đại ba trưởng, lại bị gì có đống phiến một cái bàn tay. An tả hữu hai cái tát hà đảo có chút ngốc đầu, nàng bị đánh. Tuy rằng nàng trong đầu có nguyên chủ ký ức, vừa tới thế giới này thời điểm cũng ai quá trương ra người đánh, chính là người trước rốt cuộc chỉ là ký ức, người sau sao nàng khi đó vẫn là mơ màng hồ đồ, hiện tại qua hai năm ngày lành, đột nhiên lại ăn đánh. Hà đào trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không phục hồi tinh thần lại. Người dám đánh ta thầm thầm, Niệm tổ la lên một tiếng vọt lại đây, một hơi đem gì có đống đụng vào trên mặt đất, Niệm tông cũng đi theo chạy đi lên, hai anh em cùng nhau cười ở gì có đống cái bụng thượng huy nắm tay liền đấu võ. Niệm tổ huynh đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là thắng ở người nhiều thả kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, một cái đệ nặng một cái đánh. tay dài chân dài gì có đống trong lúc nhất thời cư nhiên bị áp chế đến chả không được tay. Đại chu thị thấy tôn tử bị đánh liền buông lỏng ra hà đảo, mắng một tiếng tiểu xúc sinh liền xông lên đi liền túm chặt niệm tổ bùi tóc, bàn tay bạch bạch mà dừng ở hắn trên đầu. Nghe được niệm tổ khóc đau thanh hà đảo mới tỉnh quá thần tới, cầm lấy môn xuyên liền kêu to chạy qua đi, có lẽ là nàng bộ dáng quá mức điên cuồng tựa hồ là muốn chọn người mà phệ bộ dáng, gì có đống thấy không khỏi hô to. mãi mãi, mau tránh ra! Đại Chu Thị nghe vậy nghiêng người một trốn, Hà Đào công kích liền dừng ở gì có đống trên đùi, hắn la lên một tiếng vừa lật bò lên, ngồi ở hắn trên bụng niệm tông ai ra một tiếng liền phiên té ngã. Hảo a, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc mắt! Đại Chu Thị nâng dậy gì có đống hướng về phía Hà Đào mắng to, nhiếp với Hà Đào trong tay môn xuyên, nàng lần này không dám trở lên trước động tay động chân, nhớ tới trương gia người phía trước nói. Hà Đào đã từng cầm dao phay bức bách cha mẹ chồng sự, nói ra nói liền ngoài mạnh trong yếu, cư nhiên dám đánh thân mãi mãi. Ngươi tin hay không ta cáo ngươi đi, thân mãi mãi. Ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ a? Có bản lĩnh ngươi cáo đi. Hà Đào nhấc tay môn xuyên, ý bảo ngã trên mặt đất niệm tổ cùng niệm tông đến chính mình phía sau tới. Niệm tổ lôi kéo niệm tông hai bước chạy tới. trực tiếp vào công cụ phòng một người cầm một cây côn sắt tử mới một tả một hữu mà đứng ở hà đào bên người căm giận nhiên mà chờ đại chu thị cùng gì có đống chuyện xấu làm tuyệt cũng không sợ tao báo ứng á ngươi có ngươi như vậy thân mãi nói sao lúc trước ngươi dùng ta đổi bạc thời điểm như thế nào không nghĩ ngươi là ta thân mãi mãi a ngươi không phải vẫn luôn nói sao con gái gả chồng như nước đổ đi ta hiện tại là phó gia người cùng các ngươi cái gì quan hệ Nói ta nam nhân đánh hà hữu lương, người đâu? Ngươi làm hắn ra tới ta cho ta xem. Đừng cho là ta không biết các ngươi xấu xa tâm tư, còn không phải là xem ta nhật tử quá đến hảo muốn ngoa thượng một bút sao, liền loại này buồn cười lý do đều dùng tới. Ta nam nhân ra cửa đều hơn 10 ngày, hắn đánh hà hữu lương, các ngươi còn có thể lại xả một chút sao. Ta chính là nhìn tiểu đệ từ nhà ngươi ra tới, liền tính không phải phó thạch đánh, cũng là cùng ngươi thoát không được quan hệ. Dì có đống một tay che lại bị hà đảo đánh trúng địa phương một tay chỉ vào nàng tức giận mắng, ngươi hôm nay cần thiết cấp cái cách nói. Chính hắn quăng ngã, niệm tông giống lên một câu. Ngươi này tiểu xuất sinh có ngươi nói chuyện mà sao, Dì có đống làm bộ muôn tiến lên, lại bị hà đảo trong tay muôn xuyên cấp dọa trở về, Hãy còn ồn nào? dù sao việc này ngươi cần thiết đến cấp cái cách nói, chén thuốc phí cần thiết muốn ổi. Quả thực là cười đã chết. Nói bất quá ta liền xả này đó a. Thật là không hoa đến tiền liền chưa từ bỏ ý định. Hà hữu lương từ nhà ta ra tới bị thương liền có liên quan tới ta a Vậy ngươi ra kia tiểu khuê nữ vẫn là chết ra hà Gia môn, chẳng lẽ cũng là các ngươi cấp lộng chết ta Ngươi, ngươi, đại Chu thị chỉ vào hà đảo tay run đến cùng động kinh dường như, gì có đống cái kia người cầm khuê nữ sự vẫn luôn là nàng trong lòng một cây thứ. Đến nay nàng mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ trộm cấp điểm thượng một nén nhang. cầu xin Phật chủ tha thứ, hy vọng cái kia vô duyên cháu gái kiếp sau có thể đầu cái hào thai. Nguyên bản nàng đã bình phục đến không sai biệt lắm, bị hà đào trong lúc vô tình một câu lại kêu lên nội tâm sợ hãi, nàng phảng phất lại nhìn đến cái kia ở trong mộng xuất hiện không biết bao nhiêu lần xanh tím sắc trẻ con, dương miệng không tiếng động hỏi nàng, vì sao muốn giết ta. Bất quá các ngươi loại người này ta cũng không kỳ quái, vì đồng bạc có chuyện gì làm không được. Lúc trước là ai vì bạc vũ hám hà hữu lương làm hại trương đại hoa sinh non. Lúc trước lại là ai đem chính mình cháu gái trở thành xúc vật bó lên bán. Người nghèo trí càng nghèo. Quả thực là không biết xấu hổ đến quỷ đều sợ hãi. Hà gia tổ tiên nếu là biết có các ngươi như vậy hậu nhân, đầu thai đều sẽ chết trở về phiến thượng các ngươi hai bàn tay. Người đàn bà đánh đá một toàn bộ khai hỏa hà đào liền cùng đánh tuyến thượng thận kích thích tố giống nhau, một mép phiên đến lao mau. Nói đến lưu đến liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng, bùn bùn một chữ tiếp một chữ liền cùng bàn tay giống nhau mà phách về phía gì có đống. Nàng liên nhớ tới chính mình vừa rồi nghẹn quất, vừa nói một bên chiều gì có đống tới gần, ngón tay mau chạm được hắn chót mũi thời điểm, nhanh chóng giơ lên tay bang mà một tiếng phiến hắn một cái, vì chính mình báo thủ. Ngươi dám, gì có đống trợn mắt giận nhìn. Hà đào cùng nghiệp tổ, nghiệp tông động tác đồng dạng mà nhấc tay vũ khí. Nàng dơ dơ lên lông mày nói, ta dám, đương nhiên dám, không tin nói ngươi có thể thử lại xem. Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi loại người này, vì bạc có thể cùng cao quả phụ ngủ, liền cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ cũng chưa, ai cũng có thể giết chết. Chột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Thu sống một trương gia người sống một khuôn mặt, ngươi không biết xấu hổ. Nam nhân cùng nữ nhân vốn dĩ liền không giống nhau. người trước có khuynh hướng dùng nắm tay giải quyết vấn đề mà người sau môi công phu lợi hại hơn chút hà ra mắng đội chủ lực bị hà đào một câu phá công hiện tại còn không có tỉnh qua thần tới thay thế bổ sung gì có đống vũ lực lại bị áp chế hơn nữa lại bị hà đào vạch trần cùng cao quả phụ thông dâm sự thật tuy rằng có chút xuất nhập hắn chính là vẫn luôn tiêu tiền ngủ cao quả phụ chính là cũng không thay đổi được hắn ngủ cao quả phụ sự thật Tổ tôn hai đồng thời bị thua Với lúc, hà bờ bên kia dung người nhà nghe đến đó tiếng ồn ào đuổi lại đây. Phó dung hai nhà liền cách một cái hà, hà đào bọn họ cái nhau đang ở cao hứng, chỗ nào sẽ không chế âm lượng. Dung người nhà tuy rằng không ở hiện trường từ đầu nghe được đôi, chính là cũng bắt được cũng đủ nhiều trọng điểm. Người gần nhất liền mồm năm miệng người mà khuyên lên ra tới. Phú Quốc Đương, ngươi đều một đống tuổi sao còn không hiểu chuyện A, có gì sự không thể hỏi rõ ràng lại xảo. Như vậy không lý không từ nháo không phải làm người chế rêu sao? Dung lão thái giữ chặt đại chu thị nói. Dung khánh huy cùng dung khánh diệu một người một bên giá ở gì có đống, ngươi một lời ta một ngữ mà lại nói tiếp. Đại cháu trai, ngươi đây là làm gì đâu? Sao sự cũng không biết rõ ràng liền cùng muội tự động khởi tay tới. Thạch ca nhi đều ra cửa hơn 10 ngày, sao khả năng sẽ đánh lương ca nhi A? Nay một buổi sáng phó ra liền nghiệm tông một cái tiểu mau đầu ở. Tổng không thể là hắn đánh đi. Là gì đều phải nói lý tự, ngươi như vậy không quan tâm mà đánh tới cửa tới chính là không được a Người hà đào hiện tại là phó gia người, liền tính muốn giao huấn cũng không tới phiên người a Đồng thị cùng nữ nhi dung trúc tuyết đỡ hà đào, an nói nhỏ nhẹ mà nói, trời thấy còn thường, mặt đều sưng lên, nhà ngươi phó thạch trở về không biết nên đau lòng thành gì dạng Người sáng suốt vừa thấy liền biết, này nói là khuyên can. Kỳ thật chính là Minh nói đại chu thị cùng gì có đống không đối đâu, một không chiếm lý, nhị không chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, nguyên bản cũng đã bị bại hạ trận tới tổ tôn hai thấy đại thế đã mất, liền phóng câu việc này không để yên, ngươi cho ta trở dũng khí đều không có liền sám xịt mà từ nơi nào tới, về nơi ấy đi. Bị đồng thị cùng dung trúc tuyết đỡ hà đào nhìn không chấp mắt mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng, thẳng đến nhìn không thấy bọn họ bóng người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một thả lỏng lại nàng chân liền mềm nũng, nếu không phải đồng thị trên tay có lực nhi nói, nàng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đừng nghĩ quá nhiều, đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dung lão thái vô vô hà đào tay an ủi nói. Hà đào thanh ho khan vài tiếng mới tìm về chính mình tiếng nói, giọng khàn khàn nói tạ, cảm ơn dung đại nãi nãi. Đều là cách vách hàng xóm, nói gì cảm tạ với không cảm tạ, dung lão thái đỡ lấy cánh tay của nàng lại lần nữa vô vô nói, đào nha đầu. Ngươi yên tâm, trên đời này sự sao đều không qua được một cái lý tự, việc này có chúng ta cho ngươi làm chứng, sẽ không làm ngươi có hại. Đi nghỉ ngươi đi, xem ngươi này mặt bạch đến nha. Thầm thầm, ta đỡ ngươi, nghiệp tổ tiến lên chống đỡ hà đảo cánh tay, nghiệp tông cũng đi rồi tiến lên nhón chân sam ở nàng cánh tay kia. Hà Đào sắc thật cũng không có tâm tư lại cùng người hàn huyền. Xả ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười gương mặt tươi cười chiều dung người nhà gật gật đầu lại lần nữa nói thanh tạng, liền tư niệm tổ cùng niệm tông đem nàng đỡ vào phòng. Hà đào một đầu đảo tiến giường đệm sẽ không bao giờ nữa tưởng động Lúc trước thoát ly trương ra khi tuy rằng tình huống tựa hồ so này còn muốn hôn loạn gấp đôi không ngừng, tuy rằng lại là động đau lại là hiếp bức, thuật nhìn kinh tâm động phách, nhưng là nói thật nàng kỳ thật một chút thật cảm đều không có, khi đó mơ màng hồ đồ. Cảm giác liền đi theo chơi trò chơi dường như. Cùng sự tình hôm nay so sánh với, khác nhau liền cùng xem người đánh nhau cùng chính mình động thủ giống nhau đại. Nàng giống như người đàn bà đánh đá chửi đồng giống nhau mà cùng người cãi nhau, đánh một cái cao nàng một cái đầu tráng nghiên nam nhân, mắng lui nàng dưới đáy lòng mắng vô số biến trường bối, phiên chính là nàng khinh bị đã lâu bại hoại. Nay trải qua làm nàng có không sợ gì cả cảm giác. Văn nghệ một chút nói liền cùng pha kén thành điệp giống nhau mà trọng sinh, thu tục một chút sao chính là bất chấp tất cả. Dù sao đều làm được ngay bước, về sau ai sợ ai à, nàng căm giận mà mắng một câu, khẽ động trên mặt miệng vết thương lại hít ngược một hơi khí lạnh, đậu mà nếu không phải sợ bị người quan từ đường, nàng thật muốn cũng cấp đại chu thị một cái tác. Nàng sờ sờ trên mặt ẩn ẩn làm đau địa phương, vừa mới hào ngôn chí khí tức khắc tan thành mây khói, ai u một tiếng nằm hồi trên giường. Nhìn mùng tranh luận lẩm bẩm. Một bị thương liền dễ dàng làm ra vẻ a, hảo muốn tránh cục đá trong lòng ngực giải cái kiểu khóc vừa khóc gì đó a, Cục đá a cục đá, ngươi ở đâu đâu? Ngươi tức phụ bị người đánh a, Mau trở lại báo thù cho ta. Bị hà đào nhắc mãi phó thạch vừa đến biên thành vân xa quan. Một người một con già roi thuốc ngựa đuổi mười ngày lộ sau, hắn rốt cuộc bước vào hắn đã từng phục dịch sáu năm lâu quân doanh. Gặp được hắn đời này duy nhất một cái đại nhân vật bằng hưu, Hạ Viễn Trình. Phó Thạch, hiện giờ đã là vân xa quan chủ soái Hạ Viễn Trình nhìn đến bị thân binh đưa tới trước mặt Phó Thạch không khỏi ha ha nở nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, chẳng lẽ ở quê quán nhàn đến nhàng chán, lại tưởng hồi quân đội tới? Mau ngồi, ngồi, chúng ta có hơn hai năm không gặp đi. Không phải, ta đều thành thân, quê nữ đều có hai đâu. Làm sao nhàn đến nhàm chán a phó thạch cười sờ sờ đầu theo lời ngồi xuống. Sắc thật có hai năm không gặp, nghe nói tướng quân đã là chủ soái Chứ đừng nói chuyện của ta nhi, ngươi thành thân. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đời này đều sẽ không thành thân. Ngươi thê tử là thế nào người Các ngươi lại như thế nào tốt hơn? Nàng gả cho ngươi phía trước có biết hay không ngươi cái kia thanh danh a Hạ viễn trình hiển nhiên đối phó thạch thành thân chuyện này thập phần có hứng thú. Liên tục đặt câu hỏi. Phó thạch tựa hồ hoàn toàn không biết khiêm tốn này một chữ là có ý tứ gì. Đối với Hạ Viễn Trình đem hà đào một trận hào khen, ta tức phụ lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nàng còn có học vấn, sẽ đọc sách viết chữ, làm cơm cũng ăn ngon, phùng quần áo cũng hảo. Tính cách thế nào? Hạ Viễn Trình vừa nghe này tức phụ thật đúng là không tồi đâu, như thế nào gả cho phó thạch cái này đại quê mùa đâu? Ta tức phụ nhưng ôn nu. Ta trước nay cũng chưa thấy nàng cùng người hồng quá mặt, dù sao chính là đặc biệt ôn nhu, tính tình đặc biệt hảo. Chương 91 giữa hè, 10. Hạ Viễn Trình cười đánh gãy phó thạch mèo khen mèo dài đôi, hỏi hắn chuyến này mục đích. Được rồi, được rồi, lại làm ngươi nói tiếp cũng không tân từ nhi, ngươi nói một chút ngươi lần này tới vì chuyện gì nhi đi. Tướng quân, nếu có cái biện pháp có thể ở mùa hè, chính là hiện tại làm ra băng tới. Ngài nguyện ý ra hai mươi vạn vẫn là mười vạn tới mua. Phó Thạch vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hạ Viễn Trình. Hạ Viễn Trình khỏe miệng vừa kéo, có ngươi hỏi như vậy lời nói sao? Hai mươi vạn vẫn là mười vạn, con mẹ nó ngốc tử đều biết nói mười vạn a. Đương nhiên là mười vạn. Kia Ngài nguyện ý mua sao? Phó Thạch cười. Nếu là có lời nói, ta đương nhiên sẽ mua. Hạ Viễn Trình tà hắn liếc mắt một cái. Nếu là có lời nói... Chỉ chính là nếu là có cái này phương thuốc đâu vẫn là nếu là ngươi có cái này tiền đâu? Phó Thạch hỏi tiếp. Hạ Viễn Trình nhìn Phó Thạch, trong lòng quả muốn cho hắn một quyền, hít vào một hơi mới trả lời nói, đương nhiên là chỉ nếu là có cái này phương thuốc. Thật tốt quá, tướng quân, ta liền bán cho ngươi. Hạ Viễn Trình. Vì thế liền cứ như vậy, Phó Thạch vui sướng mà thoải mái mà hoàn thành hà đảo cấp nhiệm vụ. Bị cường mua cường bán hạ viễn chỉnh vì tỏ vẻ chính mình kỳ thật không có bị phó thạch nắm cái mũi đi, chính mình lại thêm một trăm lượng, lấy kỳ hắn đã sớm nhìn ra chế băng pháp tiềm tàng giá trị thị trường, vì thế bởi vì hồi lai gói thuốc mà sinh ra sun phát na chi ngậm nước chế băng pháp liền như vậy bán 10 vạn linh một trăm lượng bạc, ta miễn phí tặng kèm ngài một cái diễn sinh bí phương, tiếp thu thật dày một chồng ngân phiếu sau. Phó Thạch lại móc ra mặt khác một trường tờ giấy đệ hướng vào phía trong tâm đau mình trên mặt lại vân đạm phong khinh Hạ Viễn Trình nói, chính là cái này, tướng quân, ngài về sau mùa hè lại không cần cắn khối băng khứ thử, ăn cái này trái cây băng côn cùng trái cây nước đá bảo đi. Tổng cảm thấy này nha là ở cười nhạo hắn A. Chính là Hạ Viễn Trình đem Phó Thạch hàm hậu mặt nhìn lại xem, nhìn lại xem, phát hiện trừ bỏ hàm hậu thật đúng là không thấy ra điểm khác cái gì tới. Nếu này muốn nói có gì đó lời nói, chính là trói lọi mà viết 11 vạn linh 100 lượng bạc này một chuỗi chữ to, thấy thế nào như thế nào làm người khó chịu đâu. Hắn yên lặng mà tiếp nhận bí phương, chiều hắn cười cười nói, nếu ngươi đã đến rồi một chuyến, liền ở lâu mấy ngày đi, tiên phong doanh mới vừa vào một đám tân binh viên, ngươi đi giúp ta thao luyện thao luyện. Phó Thạch năm đó chính là tiên phong doanh đệ nhất đem hảo thủ, quyền cước công phu, đao kiếm vũ khí. Thể năng huấn luyện mọi thứ xuất sắc, mỗi hạng khảo hạch đều này đây tôi ưu thành tích thông qua, xem như tiên phong doanh một cái thần thoại. Nếu chính hắn mắt trông mong mà đưa tới cửa tới, hạ viện chỉnh chỗ nào không lợi dụng hoàn toàn. Ai, không được, ta phải chạy nhanh trở về, ta tức phụ, khuê nữ còn ở nhà chờ ta đâu, phó thạch liên tục xua tay. Hắn chính là nhớ rõ xuất phát trước hà đảo lần nữa nói với hắn, trên đường cẩn thận, chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Ta cùng đồng Chi, Đông Diệp ở nhà chờ ngươi trở về. Tiên phong doanh mới vừa vào một đám tân binh viên. Ngươi đi giúp ta thao luyện thao luyện, liền một tháng. Hạ viễn trình mặt vô biểu tình mà lặp lại. Ta tức phụ, khuê nữ, phó thạch xua tay cử tuyệt. Ngươi đi giúp ta thao luyện thao luyện, liền một tháng. Hạ viễn trình lại lặp lại. Ta tức phụ, phó thạch mãn đầu hãn. Liền một tháng. Ai, hào đi, liền một tháng. Đã đến giờ ta lập tức liền đi rồi, phó thạch cuối cùng vẫn là không chống đỡ được cao áp, liền như vậy khuất phục, rũ đầu đáp ứng rồi hạ viễn trình đề nghị. Được rồi được rồi, ta sẽ không ở lâu ngươi, nhìn đến ngươi mặt liền nghĩ đến 10 vạn linh 100 lượng bạc, ngươi cho rằng ái nhìn đến ngươi A. Ai, đã biết. Vì thế, liền cứ như vậy hạ viễn trình liền thành công mà đem nóng lòng về nhà mà phó thạch trói lại một tháng, nho nhỏ mà già khẩu ác khí. Bên này phó thạch cùng hạ viện trình nói chuyện thật vui, bên kia hà đảo chính ôm đường văn muội khóc đến thương thương tâm tâm, một bên mắng chính mình quả nhiên là một bị thương liền dễ dàng làm ra vẻ, một bên một câu tam xuyến mà kể ra phía trước bi thảm tao nộ. Quả thực, liền cùng, thổ phỉ, giống nhau, tưởng, tưởng tiền, tưởng điên rồi, gần nhất, liền, liền vừa đánh vừa mắng, cùng thần, kinh bệnh giống nhau, còn, không biết xấu hổ, nói, nói ta bất hiếu. Không, không biết xấu hổ. Ai ra, mau đừng khóc, đừng khóc ra. Đường văn mội một bên cho nàng sắt nước mắt một bên như là hống tiểu hài tử giống nhau mà hống nàng. Lại khóc ngươi khuê nữ ngư nhóm đều phải chê cười ngươi, ngươi xem, có phải hay không. Dương em bé xong bảo thai lẳng lặng mà ngồi, ngửa đầu nhìn chính mình mẫu thân. Hà đào thấy bọn họ miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, tựa hồ thật sự đang nói, nương xấu hổ xấu hổ, cư nhiên khóc thành như vậy, nàng tức khắc ngượng ngùng lên. chạy nhanh dừng lại khóc, kéo tay háo lao khô trên mặt nước mắt. Việc này sớm hay muộn chúng ta phó gia sẽ cho ngươi thảo cái cách nói, đường văn mội thấy nàng không khóc, lúc này mới chính xác nói, tuy rằng ta cũng là cha cha mẹ ruột dưỡng, nhưng chúng ta làm nếu phó gia tức phụ, liền sinh là phó gia người chết là phó gia quỷ, cùng nhà mẹ để liền tính là không có quan hệ. Quan hệ tốt lời nói là dạy hoa trên gấm, không tốt lời nói cũng không gì cùng lắm thì, liền càng đừng nói bọn họ có hay không tư cách đánh chửi tới cửa. Ai, hà đào sửng sốt. Nàng vẫn luôn cho rằng, tuy rằng nơi này người đều đem con gái gả chồng như nước đổ đi treo ở bên miệng, chính là trên thực tế cũng không có làm được như vậy tuyệt. Nếu thật là không có quan hệ nói lại như thế nào sẽ có sơ nhị xuất giá nữ hồi môn, Tám ba ngày nhà mẹ để người thêm buồn, phân ra khi cứu Vinh làm chứng kiến tập tục đâu. Đường văn mội cái này sinh trưởng ở địa phương con dâu hiện thân thuyết pháp nàng mới hiểu được, nguyên lai thật sự chính là như vậy tuyệt. Đường văn mội nói năng có khí phách ngầm kết luận, lần này bọn họ đánh mắng tuy rằng là ngươi, nhưng cũng là đánh chúng ta lão phó ra thể diện, việc này tuyệt không có thể liền như vậy tính. Ai, ngươi nghe không nghe được ta nói gì a? Trực diện tập tục bản chất hà đào vẫn như cũ còn ở vào khiếp sợ chung không kềm chế được, bị đường văn mội đẩy vài cái mới tỉnh qua thần tới. Có chút chờ mong hỏi, kia nhà chúng ta sẽ sao làm đâu? Nói xong liền dùng vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn Đường Văn Muội, nghĩ thầm tốt nhất là có thể đồng dạng đánh thượng Hà gia, cấp cái kia lão yêu bà mấy bàn tay, giúp nàng hoàn toàn đem thủ cấp báo. Tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, Đường Văn Muội xấu hổ mà khụ một tiếng nói, "Ân, nhà chúng ta khẳng định sẽ tới cửa thảo cái cách nói." "Nga?" Hà Đào nháy mắt đã hiểu, rất là thất vọng. liền cùng kiếp trước ngoại giao chính sách giống nhau, kháng nghị, kháng nghị, kháng nghị. Rốt cuộc hà Gia cũng là người nhà mẹ đẻ, có người thân sinh cha mẹ, tổ phụ mẫu ở, đâu có thể nào đã làm hòa đâu. Đường văn mội thấy nàng nhấp không nổi kính, không thể thiếu lại giải thích một phen, tuy rằng không thể giúp ngươi đánh trở về, nhưng là cũng phải nhường bọn họ biết chúng ta láo phó ra người không phải ai đều có thể khi dễ. ngươi nói, đối không? Đối, hà đào hưu khí vô lực gật gật đầu. việc này sao tưởng đều lộ ra cổ quái đường văn mội nghĩ nghĩ nói người mãi mãi người kia tuy rằng là nào gì một ít khá vậy không phải không duyên cớ vô cớ liền khởi sự ta cũng từ ngươi này nghe xong không ít chuyện của nàng chính ngươi ngẫm lại xem nào một lần nàng không phải nương điểm cớ mới phát tác nha cho nên việc này à ta cảm thấy bên trong khẳng định là có gì chúng ta không lộng minh bạch nguyên nhân hà đào vốn dĩ chính là bởi vì đại chu thị từ không thành có mới có thể lập tức bùng nổ Lúc ấy không tưởng tình huống như vậy hỗn loạn, nàng cũng không tưởng nhiều như vậy. Đường văn mội này vừa nói nàng mới nổi lên nghi vấn, đại Chu thị luôn là lấy ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, xác thật chưa từng từ không thành có quá. Bất quá, nàng cũng thật sự là không nghĩ ra được cái kia hỏa tinh rốt cuộc là cái gì. Có thể có gì nguyên nhân A? Phó Thạch là thật sự ra xa nhà, một buổi sáng trong nhà cũng thật sự chỉ có niệm tông một người ở nhà. không phải nói Lương Ca Nhi bị đánh sao. Nếu không ta tìm người hỏi một chút hắn đi. Việc này không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn đi. Hắn, Hà Đào nhắc tới Hà Hữu Lương liền có chút hòa đại, bởi vì hắn ra như vậy kiện đại sự, hắn khen ngược cư nhiên từ đầu tới đuôi không lộ cái mặt. Ta thật là có sự phải làm mặt hỏi hắn đâu. Nếu việc này cùng hắn không quan hệ còn hảo, nếu là là hắn đem Hà ra đầu mâu chuyển tới ta nơi này tới nói, ta liền. Ngươi liền gì? Đường văn mội nhướng mày hỏi. Hà đào bả vai một tủng kéo, chân chờ mà nói, ta coi như không cái này đệ đệ. Kỳ thật, ngươi cũng không quá tin tưởng việc này cùng hắn có quan hệ đi. Ai, ta tin tưởng, nhưng là vẫn là muốn nghe hắn chính miệng giải thích giải thích, bằng không ta liền không bỏ xuống được. Hảo, ta cũng không cùng xả, ta phải đi trở về, tới thời điểm cũng không nghĩ tới là ra loại sự tình này, ta phải trở về cùng nương nói một tiếng. đường văn mội sở dĩ sẽ qua tới vẫn là bởi vì hà đảo tới rồi thời gian cũng không đi tiếp hà liên cùng xong bảo thai mà phía trước mang đi nhị phòng đồ ăn lại chỉ đủ xong bảo thai ăn một buổi sáng tới rồi buổi chiều hai tiểu đói bụng không đồ vật ăn không có cách nào dưới nàng mới bồi hà liên cùng nhau hồi đại hoang địa. ai biết tới về sau lại nghe nói đã xảy ra như vậy một sự kiện nghe hà đảo tố khổ trì hoãn không ít thời gian lại không quay về nói trong nhà nên có người tới tìm nàng Đường Văn mội đứng dậy cáo tử. Đường Tạng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hành, cảm ơn Đường Tẩu. Hôm nay ít nhiều có ngươi nghe ta tố khổ, bằng không, bằng không gì? Ngươi liền một người khóc đến nước mắt xử lý sao? Cũng không phải là. Hà Đào ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật nếu không có người nghe nàng tố khổ nói, nàng thật có thể khóc mệt mọi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục khóc, thẳng đến khóc không được mới thôi. Hảo, ta đi rồi a. Ân, hẹn gặp lại. Đường văn Muội đi rồi về sau, chờ ở bên ngoài đã lâu Hà Liên lộ ra đầu nhỏ, lắp bắp hỏi, đại tỷ, ngươi hảo chút sao? Ân, khá hơn nhiều, Hà Đào hướng nàng cười cười. Vậy là tốt rồi, ta đi nấu cơm lạp. Buổi tối cho ngươi làm ớt gà được không? Hà Liên tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười, lại khôi phục đến ngày thường thần khí hiện ra như thật bộ dáng. Hảo a, khóc cũng là thực hao phí thể lực, ta cảm thấy buổi tối ta đều có thể ăn xong năm chén cơm. Hành, người muốn ăn nhiều ít liền nhiều ít, ta nhiều làm chút ăn. Hà Liên đi rồi về sau, Hà Đào mới lộ ra lo lắng biểu tình, lúc này xem như chân chính cùng Hà ra sẽ rách ra mặt, cũng không biết Hà Liên còn có thể hay không lại lưu tại Đại Hoang địa Kỳ thật lấy Đại Hoang địa hiện giờ kinh tế thực lực, mua năm cái, 10 cái hạ nhân tới hầu hạ đều là không thành vấn đề, lưu lại Hà Liên trừ bỏ bởi vì là thân thích liên tâm bên ngoài, một cái khác chính là nàng thiệt tình yêu thương Hà Liên. không muốn nàng tiếp tục ở Hà Gia sinh hoạt. Cái loại này nửa đói không no nhật tử, chỗ nào thích hợp tiểu hài tử quá a? Chưa thấy được Hà Liên ở Đại Hoang Địa mới một năm không đến liền nhảy nửa cái đầu cao, người cũng tinh thần, từ từ có thiếu nữ kiều nộn, chỗ nào còn có một chút lúc trước đậu nành mầm bóng dáng. Nếu là Hà Gia muốn đem nàng lãnh trở về nói, nên làm cái gì bây giờ đâu. Hà Đào tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra một cái ý kiến hay tới. Cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng với đại chu thị tham tài, đánh cuộc nàng tuy rằng căm hận chính mình, chính là vẫn như cũ luyến tiếc Hà Liên mỗi tháng tiền công. Tâm sự nặng nề Hà Đào đêm nay thượng Hóa bi phẫn vì muốn ăn, thật sự ăn suốt năm chén lớn cơm, xem niệm tổ bọn họ ba cái cầm rơi xuống đất liền không có thể lại nhặt về đi, nàng chính mình lại đánh cái no cách ngủ đi. Chương 92 giữa hè, 11 Đường văn Muội về nhà sau đem lại hoang địa phát sinh sự tình cùng nhị phòng người ta nói. Phó lôi vừa nghe liền cảm thấy cả người đều không tốt, đánh hà hưu lương chính là hắn A. Hắn đây là gặp rắc rối lạc, làm hại đường tàu ăn đánh chửi. Ai? Không đúng. Hẳn là hà hưu lương gặp rắc rối mới đúng. Này hết thể nguyên nhân gây ra còn không phải là hắn đi bỏ cao quả phụ tường sao. Hắn bên này còn ở tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị thẳng thắn công đạo đâu. Nô thị đem tạp dề cởi xuống tới một ném liền phải tìm hà ra người tính số đi, quả thực là quá không biết xấu hổ, đây là sống sờ sờ mà đánh chúng ta lão phó ra thể diện A đi, ta đến tìm bọn họ đi. Ai, nương, lão nương ai, ngài chờ một lát, phó lôi vừa nghe liền nhào qua đi giữ chặt nô thị. Chờ gì chờ, chẳng lẽ còn chờ bọn họ lần thứ hai đánh tới cửa A Nô thị quay đầu trừng mắt phó lôi. Là nha, chú em. chẳng lẽ chúng ta liền nhìn A đảo bị khi dễ sao, trình diệu cũng hiển lộ ra bất mãn. Hiện tại nhà ta liền ngươi một người nam nhân ở, ngươi cũng không thể thời khắc mấu chốt không dùng được A, tiết nha ôm nữ nhi điên hai hạ nói. Bị lao nương, trưởng tẩu nhóm ngươi một lời ta một câu mà mắng cho một trận phó lỗi dở khóc dở cười mà nói, sao có thể A, ta đâu có thể nào làm nhà ta bị người khi dễ A, ta cho các ngươi từ từ, cũng là có nguyên nhân. Bốn cái nữ nhân nhìn về phía hắn chăm miệng một lời hỏi, gì nguyên nhân A? Ta sai rồi, nương, hà hữu lương là làm ta cấp đánh, phó lôi nhắm mắt lại nói sau đó nhanh chóng dùng tay ôm lấy đầu ngồi xổm đi xuống. Đợi một hồi tử, đoán trước bên trong cửa trách không có xuất hiện, hắn hư hư mở một con mắt nhìn về phía ngô thị giải thích, nương, ta cũng không phải vô duyên vô cớ liền đánh hắn nha. ngươi nói, ta nghe đâu? Ta xem ngươi có thể xả ra cái gì lạ nô thị ngồi xuống, đường văn mội ba người đứng ở nàng sau lưng, bốn người đều thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn. Sự tình là cái dạng này. Phó lỗi liền đem hà đào phía trước dặn do chuyện của hắn, cùng hôm nay hắn đương trường tóm được hà hữu lương bỏ tưởng sự cùng nhau nói, nô thị đám người nghe xong lại không nói đi hà ra thảo cách nói, phòng trừng còn phải ở nhà chờ hà ra người tới cửa đâu. Việc này việc nào ra việc đó. Nô thị rất muốn nói hà đảo bị đánh đến sự cùng phó lôi đánh hà hữu lương sự đạt được mở ra nói, ít nhất phía trước kia sự kiện bọn họ là tuyệt đối chiếm lý, chính là này vừa lên hà ra đi phải phó lôi sự cấp rũ ra tới, tuy rằng khẳng định là lừa không được bao lâu. Chẳng lẽ đi nói hà hữu lương không phải hà đảo hoặc là phó thạch đánh, các ngươi đến làm ta đánh trở về, sau đó lại đem phó lôi giao ra đi nói đây mới là đánh người, các ngươi có thủ báo thủ tùy tiện đánh trở về đi. Nô thị trầm mặc sau một lúc thở dài nói, thạch ca nhi ra sự vẫn là đến chờ cha người đã trở lại rồi nói sau, dù sao cũng chính là hai ngày này sự, chúng ta. Đường văn mội mấy người đều nhìn về phía nô thị. Chúng ta đi trước đem em út sự thu thập lại nói, đánh người mặc kệ gì lý do cũng là hôn bất quá đi, bất quá ta cũng không sợ bọn họ nói gì, dù sao ta cũng là chiếm lý. Nô thị nói chừng mắt nhìn phó lôi liếc mắt một cái, lại đối trình diệu nói, lao nhị ra. Người đi trước hà ra bên kia nhìn nhìn, họ chu lão bà tử không phải nói hà hữu lương là vì bao che hà đảo bọn họ trốn tránh không trở về sao. Người đi xem hà hữu lương hiện tại trở về không? Vẫn là đến có hắn ở đây mới nói đến rõ ràng. Ai, việc này lại nói tiếp cũng khéo, vừa rồi ta đi hái rau thời điểm còn đụng tới hà Gia đại thúc, đang ở nơi nơi tìm hà hữu lương đâu, tiết Nha nói, nói là cả ngày chưa thấy được người. Trong thôn đều tìm khắp cũng không tìm được. Chẳng lẽ là lo lắng bị trong nhà cửa trách chạy, phó lỗi chừng hai mắt. Trong một sạp lạ sự, chính hắn đến hảo, cho rằng trốn đi liền không có việc gì làm. Hắn tổng không thể trốn cả đời đi. Các ngươi đều lưu ý, gì thời điểm hắn trở về chúng ta liền gì thời điểm thượng hà ra đi. Nô thị nói, sau đó lại nhấc chân làm bộ muôn đá phó lỗi Ngươi cho ta nghe hảo, ngày mai sáng sớm liền đi theo ngươi tẩu tử giải thích rõ ràng đi. Đừng làm cho nàng này ủy khuất nhận được không minh bạch. Phó Lỗi chạy nhanh gật đầu. Là là là, ta biết, ta nhất định cùng đường tẩu giải thích rõ ràng. Hà ra. Di Phú Quốc ở bên ngoài tìm một buổi trưa Hà Hữu Lương cũng không tìm được người. Chính gấp đến độ không được thời điểm. Một cái quen biết thôn dân đã tìm tới cửa. Nói Hà Hữu Lương thắc hắn cùng trong nhà nói một tiếng. Hắn đi trong núi Săn Thú, phỏng trừng đến mấy ngày lại trở về. Được tin tức này. Di Phú Quốc không cảm thấy nhẹ nhàng nhiều ít, ngược lại càng thêm lo lắng, tiểu tử này sao liền cố tình chọn như vậy thời điểm vào núi A. Lão Đại trở về thời điểm nói, đại con rể không ở nhà vài thiên, nhưng là hắn cũng thể thề mà nói xác thật nhìn đến em út bị thương, vừa rồi hỏi truyền lời thôn dân cũng là chứng thực lão Đại xác thật là chưa nói dối, em út trên người thật là mang theo thương. Nếu không phải làm phó thạch đánh, kia hắn lại trốn gì đâu. Chẳng lẽ là ở bên ngoài chọc gì không nên dây vào đến người lạ Cũng không đúng, hắn suốt ngày đều ở trong thôn, có thể chọc tới gì không nên dây vào người A. Dì Phú Quốc chính buồn giàu, ngồi xổm hắn bên cạnh dì nhà giàu rỗi tay điểm điểm hắn nói, Đại ca, ngươi giác không cảm thấy ta nương không lớn đúng vậy. Hắn vừa nghe đang muốn nói xác thật không đúng, sao có thể nghe phong chính là vũ, lại nghe được gì nhà giàu tiếp tục nói, cơm chiều thời điểm, nương chính là một ngụm thịt cũng chưa ăn. nàng từ trước đến nay thích nhất ăn thịt, vừa rồi một bữa cơm liền gấp mấy chiếc đua rau xanh, ngươi phỏng chừng không thấy được, hạ bàn thời điểm trong chén còn thừa hơn phân nửa chén cơm kẻ đâu. Từ gì có điền làm thư đồng tiên sinh sau, đại chu thị có tự tin, tiêu tiền cũng hào phóng nhiều, hà gia tuy rằng còn không có đốn đốn thấy gần, chính là cũng mỗi ngày đều ít nhất có thể ăn thượng một đốn gạo cơm, cách mấy ngày cũng có thể ăn thượng điểm thịt tra. Bất quá đại chu thị lại như thế nào biến hào phóng? Tiết kiệm tính cách vẫn là không thay đổi quá, thừa hơn phân nửa chén cơm loại này sự gắt trong nhà khác bất luận kẻ nào trên người đều sẽ bị nàng mắng đến chết khiếp, nàng chính mình càng là không có khả năng làm. Di nhà giàu như vậy vừa nói, Di Phú Quốc cũng cảm thấy chính mình lao nương không quá thích hợp, chuẩn xác nói là từ đi đại hoang địa trở về về sau liền cả người đều không thích hợp, bất quá hắn lo lắng hả hữu lương sự không phát giác, này vừa nói phá sau liền cảm thấy thật là quá không tầm thường. Hắn trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì tới cửa thảo tiền không chiếm được nguyên nhân. Bất quá cũng không đúng à, nhà mình lao nương tưởng chiếm cháu gái, tôn nữ tế tiện nghi không chiếm được cũng không phải lần đầu tiên, lần trước đi hắn mượn như không mượn đến lao nương cũng như vậy à, ngược lại là bởi vì sinh khí còn ăn nhiều một chén cơm đâu. Là không lớn đối, đi ra ngoài một chuyến trở về liền không đúng rồi, cũng không biết là sao, di phú quốc gật gật đầu. di nhà dâu hỏi, Ngươi hỏi qua rốt cuộc là sao hồi sự không có? Hỏi qua à, nương chỉ nói biết rõ ràng cùng đào nhi không gì quan hệ, khắc cũng chưa nói, dì Phú Quốc khi đó vội vàng tìm hà hữu lương thật đúng là chưa kịp tế hỏi. Dì nhà giàu thương lượng nói, sách, vậy kỳ quái, nếu không ta tìm lao đại hỏi một chút. Ai, lại nói tiếp, cơm chiều thời điểm liền chưa thấy được người khác, này lại là chạy nào lăn lộn nga, dì Phú Quốc nói đứng lên nhìn một vòng. không tìm được gì có đống bóng, dáng trong lòng vô danh hỏa khởi, máng, cũng không biết ta là tạo gì nghiệt nga, dưỡng ra như vậy cái thai hòa tinh, em út cũng là cái không hiểu chuyện, vẫn là tiểu đệ ngươi có phúc khi a Lương ca nhi tuổi còn nhỏ, không vội không vội, gì nhà giàu cười gượng hai tiếng an ủi lao đại ca. Đại phòng lao đại là đã phế đi, bất quá em út vẫn là có hy vọng. Nói nữa, còn có đào nhi a nàng quá đến hảo, tổng sẽ không mặc kệ ngươi đi. Dì Phú Quốc nghe xong thở dài một tiếng, lại là thân sinh cũng chịu không nổi như vậy lần nữa cha tấn A, chỉ có một chút tử tình cảm sớm muộn gì sẽ làm bọn họ như vậy cấp hết sạch. Hoàng gia, Hoàng đại gia Hoàng Diệu tổ gõ cái bàn nói thầm, sách, dì có điền tiểu tử này thật đúng là nhìn không ra tới nột, lễ nghi đạo đức đều bạch học đây là, cáo ngôn mắng chớ cha mẹ tổ phụ mâu chính là bất hiếu, mụ nội nó hảo hảo, hắn cư nhiên dám nói là sinh bệnh nặng, lừa gạt chủ gia. Này bất trung bất hiếu nhưng đừng dạy hư ta láo nhị a ngồi ở bên cạnh chu khả nhân nghe xong trước mắt nghị nghĩ vẫn là quyết định giúp gì có điền nói một câu vạn nhất bởi vì này hoàng diệu tổ đem hắn đuổi ra đi hắn tưởng nàng nói gì liền không hảo nếu là người đọc sách hẳn là vẫn là hiểu chuyện nói không chừng là người gác cổng người nghe lầm cũng có khả năng a sao có thể a kia tức phụ tử chính là biết hắn còn có hắn tức phụ tên nói nữa ai sẽ không duyên cớ vô cớ mà tới chỉnh hắn A. Hơn nữa, nếu có người phí cái này kính tới chỉnh hắn nói, còn không phải là thuyết minh hắn này nhân phẩm tính có vấn đề sao, hoàng diệu tổ càng nghĩ càng cảm thấy việc này có vấn đề, không được, ta phải làm người đi nhà hắn đi xem một chút, xem hắn mãi mãi rốt cuộc sao. Đại Chu thị sao? Nàng cơm chiều sau liền lên giường thượng nằm, lại lăn qua lộn lại mà thẳng đến nửa đêm cũng không ngủ, Vẫn đục hai mắt mở lão đại thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm mùng đỉnh nàng ngủ không được cũng là không nghĩ ngủ này một nhắm mắt liền nhìn đến cái kia bị nàng chết chìm nữ hoa nàng cũng không dám ngủ a trách chỉ trách ngươi đầu thai thời cơ không đúng nếu là muộn một năm hiện tại tới nói đừng nói là người câm liền tính là đức tay đức chân nhà ta cũng không lo nuôi không nổi ngươi ngươi cũng đừng tới lăn lộn ta sớm một chút đầu thai đi thôi ngươi đã không thuộc về thế đạo này Đừng ở dương gian lung lay, miễn cho chỉ hoan chính mình. Dù sao ta cũng không mấy năm hảo sống, ngươi lăn lộn ta cũng không thú vị. Nếu là thật sự là chưa hết giận, ngươi liền ở dưới chờ ta, ta đã chết về sau ngươi hái như thế nào đều được, ta đều nhận. Kiếm sau ta cho ngươi đương cháu gái đi. Miệng nàng lại nhảy mà đối cũng không tồn tại người khuyên đạo, sau lại cũng mơ mơ màng màng mà liền đã ngủ. Vừa vào ngậu liền phát hiện chính mình trong lòng ngực ôm cái tím màu xanh lá mới sinh ra trẻ con, trên người tích tắc mà chảy máu loãng, dính đến nàng đẩy tay đều là, nàng lại không dám nhiều xem nhiều xem một cái chạy nhanh liền ném Vừa lật ngồi dậy, trong phòng hắc không rét đậm, gì cũng nhìn không thấy. Nàng duỗi tay muốn sờ ngồi lửa đốt lửa, lại đụng phải một bãi lạnh từ từ đồ vật, tập trung nhìn vào sờ đến cư nhiên lại là cái kia tím màu xanh lá trẻ con, nàng áo mà hét lên. Lúc này mới thật sự tỉnh. Đại Chu thị thở hồn hển, đúng là kinh hồn không chừng thời điểm, đột nhiên nhìn đến trên mặt đất bò dậy một người múa may tay chính chiều nàng đi tới, rốt cuộc chịu không nổi kích thích nàng hai mắt vừa lật bạch liền hôn mê. "Lão bà tử?" Nguyên Lai đem nàng dọa vượng đúng là hà trí cao. Hà trí cao tuổi lớn, giấc ngủ vốn dĩ liền thiện, ngủ ở bên cạnh Đại Chu thị trong chốc lát hàm răng cắn đến tấm tắc vang, trong chốc lát lại lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói nói mơ. chọc đến hắn phiền lòng dứt khoát liền dọn giường chiếu ở trong phòng ngủ dưới đất mới vừa ngủ không bao lâu lại bị đại chu thị kia thanh thét trói thai cấp đánh thức trong phòng đen như mực hắn dây rủa bỏ dậy muốn nhìn một chút đại chu thị là sao ai biết cư nhiên như vậy không vừa khéo liền đem đại chu thị cấp dọa hôn mê hà chí cao sờ soạng đi đến trước giường chụp sợ đại chu thị mặt thấy nàng không phản ứng cho rằng nàng là đã phát mộng lại ngủ đi qua Vì thế trong miệng nói thầm một câu lại tiếp tục ngủ đi. Chương 93 giữa hẻ, 12. Phó lôi sáng sớm liền cơm sáng cũng chưa ăn đi tới đại hoang địa, cùng hà đảo giải thích nguyên do. Ai? Nghe phó lôi nói xong về sau hà đảo liền ốc. Nàng rõ ràng nhớ rõ hà hữu lương nói qua cùng cao quả phụ có một chân chính là gì có đống A, như thế nào lại biến thành hắn cũng đi bỏ tường A. Còn cùng gì có đống một trước một sau. Này hai anh em cái gì tâm thái A? Thật đúng là ra trận thân huynh đệ A. Ta sao liền không thấy ra tới hắn là cái loại này người A? Tuy rằng bọn họ không có chuyên môn nói qua phương diện này sự tình, chính là liền hà đào ngày thường quan sát, hà hữu lương là thực bảo thủ, ngẫu nhiên nói lên những cái đó không giữ phụ đạo nữ nhân khi giữa những hàng chữ là tương đương mà chán ghét, tựa hồ những người đó quả thực nên bị nhân đạo hủy diệt giống nhau. hắn sao có thể cùng cao dày rách làm ở bên nhau a ai nhìn ra đã tới a phó Lỗi dầu dĩ mà nói hà đào căm giận mà nói ta này gặp hai bay vạ gió kia tiểu từ đâu ngươi đi đem hắn kêu lên tới ta thế nào cũng phải bổ thượng mấy đá không thể vậy ngươi còn phải chờ mấy ngày mới được buổi sáng ta đi hà ra hỏi qua hắn vào núi đi nói là đi săn thú hiện tại còn không có trở về đâu ta phỏng trừng chính là không mặt mũi gặp người trốn đi hắn còn tưởng rằng chính mình vẫn là ba tuổi tiểu hài từ đâu chóc họa liền trốn trốn đi hữu dụng sao chỉ cần hắn còn trở về vậy dù sao cũng phải đối mặt vấn đề hà đào lắc đầu như thế nào trước kia liền không thấy ra tới hà hữu lương cư nhiên cũng là như vậy không đáng tin cậy chẳng lẽ thật là gì truyền nguyên nhân mẹ ta nói chờ trước giải quyết ta cùng hà hữu lương sự chờ ta cha đã trở lại lại đi giúp ngươi thảo cách nói đi Phó lôi ngượng ngùng mà cào cào cái hóa, đường tẩu, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Hà đào rất là hào khí mà xua xua tay, nói gì đâu. Lại nói tiếp là ta xin lỗi ngươi mới là, nếu là không ta phía trước cùng ngươi nói làm ngươi xem tiểu đệ nói, ngươi cũng sẽ không chọc phải loại này phá sự a. Nói nữa, kỳ thật ta cũng không thiệt tỏi lớn, dù sao gì có đống kia bàn tay ta là đòi lại tới, đại chu thị sao? Liền tính nhị thuốc đã trở lại cũng lấy nàng không có biện pháp, ai làm nàng bối phận cao đâu. Ta nếu là thật đánh trở về nói, phòng trừng sẽ bị người chọc lưng chọc chết. Tuy rằng đánh không trở lại, chính là cũng có thể làm cho bọn họ về sau thu liễm thu liễm. Ăn cơm sáng lạp, Hà Liên dơ cái sẻng hô to một tiếng. Ngươi khẳng định cũng không ăn đi, Hà Đào đứng lên bế lên đông trì, lại sai xử phó lôi bế lên đông diệp, đông diệp ngươi ôm, chúng ta ăn cơm đi. ai, thiểu liên nhi làm cơm sáng ai ra, ta bụng hào đói nga phó lôi hắc hắc cười bế lên đông diệp đi theo hà đảo phía sau đi ra đông phòng vừa đi một bên lớn tiếng hỏi ở phòng bếp Hà Liên Hà Liên, ngươi làm gì à hỏi gì a? dù sao ta làm gì ngươi liền ăn gì, Hà Liên giống lên một tiếng hỏi một chút mà thôi đáp cái lời nói mà thôi như vậy hung làm gì a? phó lôi hôn hôn đông diệp, nhỏ giọng cùng nàng nói, ngươi gì quá hung hà gia cũng tới rồi ăn cơm sáng thời điểm trong nhà tất cả mọi người thượng bàn, liền kém đại chu thị một cái còn không có rời giường nếu không ta lại đi kêu một tiếng đi tiểu chu thị dọn xong đồ ăn sau liền phải đi kêu chậm chạp chưa rời giường đại chu thị không cần hà trí cao bưng lên bát cơm uống một ngụm cháo mới nói nói ngươi nương tối hôm qua thượng không ngủ hảo làm nàng ngủ nhiều ngủ cho nàng chờ chút đồ ăn là được người một nhà đều bưng lên bát cơm khai ăn trong lúc nhất thời chỉ nghe được mọi người uống cháo nhai đồ ăn thanh âm cùng với dì quang minh bi bô tập nói thanh sau khi ăn xong hà Chí cao đừng thuốc lá sợi cột lãnh dì phú quốc huynh đệ cùng dì có đống đi cấp hoa màu bón phân tiểu trần thị cùng trương đại hoa một trước một sau mà lãnh dì quang minh bưng dơ quần áo đi ra ngoài giặt quần áo trong phòng cũng chỉ dư lại ở trong phòng bếp tẩy xuyến tiểu chu thị cùng với mới từ hôn mê trung từ từ tỉnh lại đại chu thị đại chu thị tỉnh lại sau Còn có chút mờ mị không biết làm sao, nhìn xem bên người không có hà trí cao náo nhiệt, lại dựng lên lô thai nghe ngoài phòng động tĩnh, trong nhà im ắng, chỉ sau khi nghe được viện ga cu cu cu mà kêu to thanh âm. Nàng run run rẩy rẩy mà mặc xong rồi quần áo ra đông phòng, quả nhiên, trong nhà thế nhưng một người cũng không có, nàng trong lòng càng là thấp thỏm lo âu, sợ chính mình vẫn là ở cái kia đáng sợ ở cảnh trong mơ, tựa hồ nháy mắt liền sẽ nhìn đến cái kia xanh tím sắc nại hoa. đang lúc nàng tưởng mở miệng gọi người thời điểm nghe được ngoài cửa lớn truyền đến kêu cửa thanh nơi này là gì có điền tiên sinh ra sao đại chu thị nghe được gì có điền tiên chạy nhanh đi ra ngoài ngoài cửa đứng vị trung niên nam tử thấy nàng thoáng khấu dập đầu hỏi lao thái thái chính là gì có điền tiên sinh tổ mẫu là là là ta chính là gì có điền mãi mãi ngài là đại chu thị liên tục gật đầu nghe nói ngài sinh bệnh không a ai nha Ai hạt bịa ta, nhận không ra người tốt. Ta thân thể hảo đâu, chính là có điển nghe nói ta sinh bệnh sốt ruột thác ngươi đến xem. Đại chu thị sách một tiếng nói, ngươi nói với hắn ta hảo đâu, làm hắn đừng lo lắng, hảo hảo cấp chủ nhân căn sự. Này trung niên nhân đúng là hoàng đại hộ gia quản gia, phía trước cũng là hắn đi thái thúc công gia làm gì có điển bối cảnh điều tra. Hắn vừa nghe đại chu thị trả lời liền biết lần này không đến không. Ai ra, quả nhiên. kia gì có điền thật là lửa chủ nhân nghĩ lập tức đối đại chu thị cũng không có sắc mặt tốt chứng mắt dựng mắt mà nói nhà các ngươi gì có điền thật sự là quá kỳ cục hơn 10 ngày trước hắn nói cho chủ nhân nói ngươi sinh bệnh phải về tới tân hiếu này liền vẫn luôn không trở về quá nguyên lai like đều là giả a nói xoay người liền đi đi phía trước còn đối với hà gia đại môn phỉ nhổ nói vẫn là người đọc sách đâu đầy miệng nói dối ai ngươi từ từ Ngươi ý gì à, Đại Chu thị kêu đi phía trước chạy vài bước liền không được, dừng lại hồng hộc mà thở dốc, lao nhị rời đi hoàng gia hơn 10 ngày, cũng không về nhà, này, này chẳng lẽ là xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Nàng nhớ tới mấy năm trước ngày đó buổi sáng, dì có điền một đêm chưa về, người trong nhà đều đi ra ngoài tìm hắn bọn họ tìm một suốt đêm. Nàng trước hết trở về, đi tới cửa thời điểm phát hiện cả người là huyết mà nằm trên mặt đất gì có điền. Hắn chính là lần đó chân cắt đức mới thành người què Hiện giờ tựa hồn là ác mộng tái hiện, tưởng tượng đến bị ký thác hy vọng của mọi người ngoan tôn tử khả năng lại ra gì sự, hơn 10 ngày không thấy người, cũng không biết hiện tại còn sống đâu vẫn là, vẫn là đã chết. Đại Chu Thị huyết một sông lên đầu, lay động vài cái liền hướng tới mặt đất tài đi xuống. Tiểu Chu Thị nguyên bản ở giữa chén, nghe được động tinh ra tới vừa thấy, phát hiện bà bà nằm ở cổng lớn đã là bất tỉnh nhân sự. Nàng vội vàng, kêu to cứu mạng. Cách vách gì tứ thương nghe tiếng tới rồi, giúp đỡ tiểu chu thị đem đại chu thị nâng vào phòng an trí ở trên giường, lại làm đại nhi tử đi thỉnh thành lao thái, kêu tiểu nhi tử xuống ruộng kêu hà ra nam nhân trở về. Tiểu chu thị ghé vào mép giường, vẻ mặt mờ mịt, chỉ biết ngơ ngác mà lặp lại, rốt cuộc sao hồi sự a? Biết chân tướng đại chu thị còn hôn mê, không ai có thể trả lời vấn đề này. May mắn như thế. bằng không tiểu chu thị cũng muốn đi theo cùng nhau vực rớt theo sau tới rồi tạ thị cười nhạo một tiếng nói còn có thể sao tính kế đến nhiều ngươi lại loạn nhai gì lưới căn gì tứ thư giơ tay làm bộ muốn đánh nàng nàng lúc này mới dừng miệng phi lại không phải ngươi mẹ ruột ngươi cấp gì à nàng nói thầm mắt trợn trắng đem thô eo bốn éo đi rồi ra hà ra nàng cũng không hồi cách vách chính mình ra ngược lại hướng thôn tây đầu đi rồi đi nàng hôm nay lại có mới mẻ sự nhưng giảng lạc là... thành lao thái thực mau liền tới rồi cấp đại chu thị chát mấy châm người tuy rằng không tỉnh nhưng là hô hấp đã vững vàng đang lúc tiểu chu thị cho rằng không có việc gì thời điểm thành lao thái lại rất nghiêm túc mà nói cho nàng ta nhìn tình huống này không thích hợp hiện tại nhìn là không có việc gì vẫn luôn không tỉnh nói liền không xong vậy đắc dụng nhân xâm điếu mệnh Dung thụ thôn thôn tây đầu cây đa lớn hạ chính là trong thôn ba cô sáu bà nhóm thích nhất tụ ở bên nhau giảng bát quái nói thị phi mà. nay không, vừa mới quá cơm sáng điểm liền ngồi thất thất bát bát mười mấy nữ nhân, có gì đào như vậy tuổi tân tức phụ, cũng có tiểu trần thị cái kia tuổi tân bà bà cấp nhân vật, nhất thấy được chính là đều ôm vài cái chắt trai hỉ bà tử. Chỉ thấy nàng bưng chen cháo loãng một bên hồng hộp mà uống, một bên cùng người bên cạnh nói. Vừa rồi ta lại đây thời điểm nhìn đến Hoàng Đại Hộ gia hạ nhân. Ai ra, đều nói Hoàng Đại Hộ keo kiệt, ta xem cũng không thấy đến ai, nhân gia hạ nhân ăn mặc có thể so ta khá hơn nhiều, kia nguyên liệu ít nhất đến một chính văn một thước. Thì bà ngươi sao biết hắn chính là Hoàng Đại Hộ gia hạ nhân đâu, một cái trung niên tức phụ tử sen mồm hỏi. Thì bà tử lau miệng nói, việc này đã có thể xảo, trước đó vài ngày hắn liền tới quá ta thôn, lúc ấy là đi tìm thái thúc công. cũng là ta cấp chỉ lộ. Chính hắn nói chính là cấp hoàng đại hộ làm việc. Ai, kia hắn lần này tới làm gì, nào đó viên mặt tiểu tức phụ trong tay sâu kim đi tuyến mà nạp đế giải, bất thời giờ ngẩng đầu hỏi một câu. Lúc trước sen mồm trung niên tức phụ tử suy đoán, chẳng lẽ lại tới tìm ta thái thuốc công A? Không phải. Nói là đi tìm gì có điền ra, hỏi ta lộ, ta liền cho hắn chỉ, hắn còn hỏi ta đâu, hỏi ta hả tiền sinh tổ mẫu thân thể được không A? Ai ra, ngươi nghe thấy không, hắn kêu gì có điển kia tiểu tử ra sao tiên sinh đâu. Có điền mãi mãi thật đúng là hưởng phúc lạc. Nay đã có thể khó nói lạc, tạ thị vừa lúc đã đi tới, ý bảo đại gia vây khẩn điểm. Các nữ nhân rất là nhanh chóng làm thành một cái bọc nhỏ vây vòng đem tạ thị vây quanh ở bên trong sau. Nàng lúc này mới nhỏ giọng nói, ta vừa rồi ra tới thời điểm, có điền mãi mãi đều chỉ còn nửa khẩu khí lạc. Ta và các ngươi nói a kia trường hợp nhưng dọa người, nàng liền ngã vào nhà mình cùng lớn. Ai, nhà của chúng ta kia khẩu tử dùng sức mà véo nàng người chung, nàng cũng không tỉnh, hiện tại cũng không biết như thế nào. Ta cùng ngươi nói các ngươi nhưng đừng nói cho người khác ra, ta đoán nàng là bị trong nhà tiểu tôn tử cấp khí, nhà bọn họ Hà Hưu Lương không biết đã chạy đi đâu. Nha, thật đúng là, ngày hôm qua ta chính là nhìn đến phú quốc huynh đệ nơi nơi tìm hắn tiểu nhi tử tới. Nhà bọn họ sự cũng thật đủ nhiều, nghe nói, ngày hôm qua còn thượng tôn nữ tế gia náo loạn một hồi, nặc, chính là đại hoàng địa kia. Cũng không biết là vì gì, nghe nói là bị hà đảo kia nha đầu cầm dao phay đuổi ra tới. Các ngươi nói có điển mãi mãi có thể hay không là bị cháu gái cấp khí A. Nói bữa, các ngươi nói đều không đúng, thì bà tử vô đuổi, nàng không phải mới vừa vợ sao. Vừa rồi ai tới quá, hoàng đại hộ gia hạ nhân, chính là đi nhà bọn họ. Ta xem a, nàng việc này cùng gì có điền thoát không được quan hệ. Chuẩn ra sao có điền đã xảy ra chuyện đem hắn gấp đến độ. nay đàn nữ nhân ở mồm năm miệng 10 mà suy đoán thời điểm, tương đồng cảnh tượng Hà Gia cũng ở chính diễn. Bất đồng với hỉ bà tử biết hoàng gia đã tới người, thanh tỉnh Hà Gia người cũng chỉ đưa ra phía trước hai loại khả năng tính. Một là bởi vì Hà hữu lương, nhị là bởi vì Hà đảo, hai cái đều ra sao có đống nói ra, hơn nữa. Sau một loại suy đoán ở hắn e sợ cho thiên hạ không loạn mà cổ suý hạ còn chiêm cứ tính áp đảo địa vị. Khẳng định đúng vậy, cha, nhị thúc, các ngươi không cũng nói, ngày hôm qua mãi mãi trở về về sau liền không thích hợp. Vậy ngươi ngày hôm qua sao không nói sớm? Liền ngươi bóng người tử cũng chưa nhìn thấy, dì phú quốc chừng hắn. Ta, ta cho rằng mãi mãi theo như ngươi nói à, ngày hôm qua Hà đảo nhắc tới hắn cùng cao mẫn sự tình. Hắn sợ trở về về sau bị đại chu thì nói, vừa rời đại hoang địa liền chính mình lưu. Buổi tối cũng không dám lại trong nhà đãi, ở bên ngoài lắc lư đến nửa đêm mới trở về. Người mãi mãi nhưng gì cũng chưa nói, gì nhà giàu hồi tưởng một chút. Tàn mãi mãi khẳng định là cho khí quá mức. Các ngươi lúc ấy không ở chàng hà đào kia nha đầu chính là gì lời nói đều dám lấy ra nói. Chúng ta đều bị nàng trước kia bộ dáng cấp lửa, nàng cũng không phải là gì người tốt. Liền mãi mãi đều giả mắng, còn còn nói bừa, nói gì có đống lòng đầy căm phẫn mà nói trước mắt, hắn tự nhiên không có khả năng nói hà đảo nói bán mình kiếm tiền, vì thế, hắn một phách cái bàn nói, nàng nói ta kia đáng thương tiểu khuê nữ là chúng ta cấp lộng chết. Chương 94 giữa hè 13. Tiểu Chu thị vừa nghe đông mà một tiếng liền ngã quỵ trên mặt đất, dì nhà giàu chạy nhanh đỡ nàng lên hỏi, có điền lương, ngươi sao lạ? Nàng, nàng sao? sẽ biết, tiểu chu thị lắc bắc hỏi, việc này hẳn là chỉ có nàng cùng đại chu thị biết, hà đào không có khả năng biết đến, nàng chính là hạn, gì có đống đang muốn thuận miệng phản bác, lại lập tức phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn về phía tiểu chu thị hỏi, nhị thẩm, ngươi vừa rồi câu nói kia ý gì? ta, tiểu chu thị có miệng khó trả lời, trương đại hoa hoa kêu một tiếng bổ nhào vào tiểu chu thị trên người, ninh trụ nàng vắt áo, chẳng nếu điên cùng hỏi. Ngươi nói à, ngươi câu nói kia ý gì à? Ta khuê nữ thật là các ngươi lậu chết. Các ngươi sao liền tàn nhẫn đến hạ a? Ta đáng thương khuê nữ a, ta liền liếc mắt một cái cũng chưa xem qua a. Không phải, không phải ta, Tiểu Chu thị nhút nhát mà né tránh, trong miệng chỉ biết lặp lại một câu, không phải ta, không phải ta. Không phải ngươi. Không phải ngươi là ai? gì có đống hai mắt trợn lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh đại Chu thị. Trương đại Đậu phộng sản ngày đó ở trong phòng liền bốn người, trương đại hoa không có khả năng, thành lao thái không có khả năng, tiểu Chu thị lại không thừa nhận, liền tính nàng thừa nhận cũng không ai tin tưởng nàng dám, như vậy cũng chỉ dư lại một người tuyển. Nãi nãi, ngươi là ta thân nãi nãi a? ngươi cư nhiên hại chết ta khuê nữ, gì có đống bắt lấy đại Chu thị bả vai một trận mánh lay động, ngươi cấp tỉnh lại, ngươi cho ta nói rõ ràng, vì sao muốn hại ta khuê nữ. trương đại hoa cũng vọt đi lên nhào vào đại chu thị trên người một trận manh trụng ngươi này lao yêu bà ngươi hạ thủ được a đó là ta hoài thai mười tháng khuê nữ a lão đại lão đại tức phụ các ngươi làm gì bung ra ngươi mãi mãi dì phú quốc đi lên kéo hắn lại bị hắn một lay đẩy ra dì nhà giàu lúc này cũng không rảnh lo chính mình tức phụ chạy nhanh đi lên hỗ trợ sợ buổi tối một lát lao nương đã bị cháu trai cùng cháu dâu cấp sống sở sở riêu đã chết lão huynh đệ hai đối năm ngoái nhẹ phu thê, ai cũng không chiếm được tiện nghi, ai cũng lôi kéo bất quá ai. ở đại chu thị trước giường nháo thành một nồi cháo, đều câm miệng cho ta, dừng tay, hà chí cao hét lớn một tiếng, giống như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, bốn người đều dừng động tác, quay đầu lại xem hắn. hắn gõ gõ thuốc lá sợi cột, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, mắt trước hạ, quan trọng nhất chính là con mẹ ngươi thân mình, nếu ra sao đảo cấp khí. kia việc này phải phụ thượng trách nhiệm. Di có đống nghe xong thở hổn hển lại muốn tiến lên lý luận, lại bị dì phú quốc một phen bưng kín miệng, sợ hắn nói ra cái gì không nghịch không nói hốn lời nói tới. Trương Đại Hoa nghĩ đến cứu nàng lại nhiếp về công công uy nghiêm không dám động tác, chỉ là ôm dì có đống tay vẫn luôn khóc. Đừng nói hốn lời nói, dì phú quốc nói. Di có đống gật gật đầu, dì phú quốc lúc này mới buông ra hắn. Hắn được tự do liền triều tiểu chu thị đi đến. tiểu chu thị chạy nhanh trốn đến dì nhà giàu sau lưng cùng run dẩy dường như vẫn luôn ở run run lão đại dì phú quốc ngữ mang cầu xin mà gọi một tiếng dì có đống dừng bước mặt vô biểu tình hỏi tiểu chu thị ngươi nói cho ta ta khuê nữ chôn ở nào chết non trẻ con không vào phân mộ tổ tiên lúc trước là đại chu thị cùng tiểu chu thị đi chôn trừ bỏ hai người bọn họ không ai biết tiểu chu thị run run nói nhà ta đất hoang bên kia đi lên đi đệ tứ xếp thứ hai cây cây trà phía dưới hà gia từ trước đến nay là uống nhà mình cây trà sản la trà trương đại hoa vừa nghe liền nôn ra tới bọn họ uống la trà tử cư nhiên là nàng khuê nữ thi thể dưỡng ra tới a trương đại hoa đau khóc thành tiếng hoa ta đi xem ta khuê nữ đi gì có đống nghẹn ngào kéo trương đại hoa hai vợ chồng đi rồi về sau trong phòng lại tĩnh xuống dưới hà chí cao ho khan vài tiếng bối quá thân nói Lão đại, ngươi đi, đem hà đào kêu lên tới. Cha, dì phú quốc nhu chiếc bất động. Sao, ngươi không nghe nói ngươi nương phải dùng nhân sâm điếu mệnh a? Ngươi, là cố được khuê nữ cố không được nương đúng không? Ta, ta đi, ta đi, dì phú quốc nhận mệnh mà cúi đầu, dùng sức mà xoay người ra cửa. Lão nhị, ngươi đi theo cùng đi, hà chí cao lại chỉ chỉ gì nhà giàu, các ngươi nương mệnh đã có thể rửa các ngươi. không quan tâm có phải hay không hà đào khí, cũng đến cắn làm nàng gia nhân sâm bạc. Gì nhà giàu nghe ra hắn ý tứ, cũng như thế nào phú quốc giống nhau nhận mệnh gật gật đầu, chạy vội đuổi theo gì phú quốc đi. Bạc nhiều thai họa cũng nhiều a. Đại hoang điện. Hà đào, phó tuyển, nô thị, phó lôi, phó lôi năm người vây quanh bàn lùn ngồi nói chuyện. Phó tuyển cùng phó lôi sáng nay thượng mới vừa về nhà liền nghe Ngô thị nói việc này. Mông còn không có làm nhiệt đâu lại mã bất đình để mà chạy tới đại hoang địa Mọi người nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là đến ra cùng phía trước giống nhau kết luận Vẫn là đến chờ hà Hữu lương từ mai rùa đen bỏ ra tới mới hảo thuyết Được rồi, không nói này suốt ruột sự, nhị thúc, như vậy hóa trở ra như thế nào Hà đào đi đầu xoay đề tài Dù sao cái gọi là thảo cái cách nói cũng chính là kháng nghị kháng nghị mà thôi Nàng đã không ôm cái gì kỳ vọng Hảo không bằng chờ phó thạch trở về về sau, nhìn thấy gì có đống liền đánh một lần, đánh tới hắn cũng không dám nữa động động ai cân nào mới thôi. Còn thành, so mong muốn muốn tốt một chút, nguyên bản cho rằng nhiều nhất có thể kiếm cái mười mấy hai, bán xong rồi về sau một kết toán mới phát hiện kiếm lời hai mươi hai hai. Thanh sơn người nhu chế ra thú lại mềm lại vững chắc, mua người đều nói thực không tồi. Đang nói gì phú quốc huynh đệ tới rồi? Phú quốc huynh đệ, nhà giàu huynh đệ. Phó Tuyền đôi mắt nhíu lại đứng lên, lại ý bảo phó lôi, phó lôi huynh đệ nhường châu ngồi, lên, làm ngươi gì đại thúc, gì nhị thúc ngồi, xong rồi còn làm bộ làm tịch mà quét quét ghế mới đối hà ra huynh đệ dơ tay, ngồi. Đào, di phú quốc ngồi xuống hạ liền phải gấp không chờ nổi mà mở miệng để chuyến này mục đích. Phó Tuyền lại ha ha cười một tiếng chặt đức hắn nói đầu, hắn nói, ta kia đại cháu trai ra xa nhà. Đi phía trước chính là cùng chúng ta ngàn nói vạn nói mà làm chúng ta đừng quên thường xuyên lại đây chăm sóc, sợ bọn họ làm người cấp khi dễ. Ngươi xem, này không, chúng ta cũng sáng sớm liền tới rồi. Phó Tuyền nói cho bọn hắn đổ trà, Phú Quốc huynh đệ cũng là lại đây xem bọn họ nương ba cái. Quả nhiên là cha con liền tâm A. Hà đào ngươi có cái hảo cha, hảo thúc thúc A. Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng, hà đào nếu gả vào chúng ta lao phó ra. Chúng ta phó ra người liền khẳng định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Các người yên tâm A. Phó tuyển một câu một câu mà hướng gì Phú Quốc trong lòng chọc dao nhỏ. Dì Phú Quốc suy nghĩ một đường đầy mình giải thích cư nhiên một câu cũng nói không nên lời. Há miệng thở dốc nhìn về phía Hà Đào. Hà Đào trước kia thấy hắn bộ dáng này là cảm thấy thành thật, cảm thấy hắn đáng thương. Hiện tại sao? Tâm thái thay đổi về sau, chỉ cảm thấy dì Phú Quốc mười phân ước ức. Bất ức đến nàng liền xem đều không nghĩ xem một cái, liền khi dễ hắn đều tìm không thấy cảm giác về sự ưu việt. Cha, ngài cứ việc nói thẳng đi, nay cái tới rốt cuộc là vì gì? Đào nhi, người mãi mãi sinh bệnh. Hà đào cười nhạo một tiếng nói, ngàn vạn đừng nói là ta cấp khí bệnh. Ta không như vậy đại bản lĩnh. Di Phú Quốc cùng gì nhà giàu nhìn nàng không nói chuyện, ý tứ không cần nói cũng biết. Phú Quốc minh đệ, hai người các ngươi ý gì? Phó Tuyền nói chuyện. Phó ra mọi người đều cùng chung kẻ địch mà nhìn Hà gia huynh đệ, một bộ ngươi nếu không nói rõ ràng hôm nay cũng đừng muốn chạy ra cái này môn bộ dáng. Ta chịu đủ rồi, Hà đào một phách cái bàn đứng lên. Mỗi lần đương nàng cho rằng đã chạm đến Hà gia người kỳ ba cực hạn thời điểm, bọn họ lại có thể phản đến càng cao phong. Nàng cuối cùng là kiến thức tới rồi cái gì gọi là chỉ có càng không biết xấu hổ, không có nhất không biết xấu hổ. Đào nhi. di phú quốc bị hà đào trên mặt quyết tuyệt do sợ nô thị cũng đứng lên đi kéo nàng a đào có chuyện hảo hảo nói đây là người thân cha hà đào đang ở nổi nóng nguyên bản tưởng ném ra ngô thị tay chính là nhớ tới ngô thị là hảo ý không thể làm nàng rét lạnh tâm vì thế nắm lấy ngô thị tay nói nhị thẩm ngươi yên tâm ta biết nói nàng lại có lạnh lùng mà nhìn hà ra huynh đệ mở miệng hỏi nàng bị bệnh hư là thật sự bị bệnh vẫn là nói này lại là mặt khác một mã lửa bịp tống tiền cho hay cha nhị thúc các ngươi trong lòng chính mình rõ ràng đi là thật bị bệnh di phú quốc vội vàng mà giải thích buổi sáng ngất xỉu liền không tỉnh lại thành lao thái nói khả năng sẽ phải dùng đến nhân xâm điếu mệnh nga là thật bị bệnh a hà đào miệng vừa kéo cười lạnh hỏi là bị ta khí bệnh cũng không phải nói kia gì chỉ cần Di phú quốc lắp bắp mà đầy mình nói chính là nói không ra khẩu, có lẽ hắn cũng là biết chính mình mất mặt, chính là lão nương chờ cứu mạng, hắn không thể không vì này à. Chỉ cần ta lấy bạc cấp chữa bệnh là được đúng không? Di phú quốc gật gật đầu, túi đầu không đi xem khuê nữ đôi mắt. Ta nói cho các ngươi, đừng nói bệnh của nàng cùng ta không quan hệ, liền tính nàng thật sự bị ta khí bệnh ta cũng một văn tiền cũng sẽ không cho, hà đào một phách cái bàn quát. Nàng đã có cái kia mặt tới tìm chịu, vậy đến có cái kia mệnh tới thừa nhận. Là ta làm nàng tới sao? Là ta làm nàng tới cửa tới bị ta mang sao? Là nàng chính mình già mà không đứng đắn, thiếu liêm quả sĩ, thượng vội vàng muốn mất mặt xấu hổ. Hà Đào, Hà gia huynh đệ cùng phó gia người đều đứng lên. Gọi cáo ngôn chớ mắng tổ phụ mẫu cha mẹ, vì bất hiếu. Nói cách khác, ở sau lưng chửi rủa, nguyên rủa cha mẹ. Tổ phụ mẫu đều là thuộc về bất hiếu hành vi. Những lời này cũng không phải là nói nói, là viết tiến luật pháp. Nếu thực sự có người đi cáo nàng, vừa rồi nàng lời nói đã đủ nàng ai thượng mấy chục đại bản. Đừng nói là ra bạc cho nàng chữa bệnh, ta còn ở còn phải đi trong miếu thượng nén hương, cảm tạ ông trời mở mắt, rốt cuộc muốn đem nàng thu, ta ngóng trông nàng đã chết cũng không phải một ngày hai ngày. Bang! Di Phú Quốc thật mạnh một cái tắt phiến hướng về phía hà đảo. Sao liền động thủ A, phó Tuyền tiến lên giá ở dì Phú Quốc? Đại tỷ, đã sớm ra tới hà liên vội vàng đỡ lấy hà đảo. Nay một cái tắt phiến đến hà đảo lập tức nghiêng đi mặt, cũng hoàn toàn đem nàng đấy lòng đối dì Phú Quốc cuối cùng một chút tôn kính phiến không có. Nàng chậm rãi vặn quay đầu lại nhìn dì Phú Quốc, từng câu từng chữ mà nói, hiện tại ngươi có tính tình. Lúc trước nàng bán ta thời điểm sao không gặp ngươi từng có tính tình. Ngươi sao có thể nói cái loại này lời nói? Di Phú Quốc hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói, nếu sớm biết rằng ngươi là cái dạng này, lúc trước ngươi sinh hạ tới ta liền, nên bóp chết ta. Ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm, hà đào vớt lưỡng đạo bàn tay lặp lại địa phương, đại Chu thị cùng Di Phú Quốc, nàng lệnh lung mà nói, ta hiện tại là phó gia người, cùng các ngươi hà ra một mao tiền quan hệ đều không có. Cha, đại tỷ, hà liên ngơ ngác mà nhìn Dương Cung bạt kiếm tra con hai người. Di phú quốc thở hổn hển mấy khẩu khí thô, hai bước tiến lên giữ chặt Hà Liên liền đi ra ngoài, đi, cùng ta về nhà đi. Coi như ta không sinh quá cái này bất hiếu không để đồ vật. Đại tỷ, Hà Liên bị gì phú quốc xoắn lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn Hà Đào, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Tiểu muội, chẳng sợ phía trước đã đoán trước tới rồi ngày này sẽ đến, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Hà Đào đi theo chạy đi lên muốn kéo Hà Liên. Lại bị phó tuyển cùng nô thị ngăn trở. Thạch ca nhi ra, ngươi đình chỉ. Nàng dù sao cũng là hà già khuê nữ a Hà đào chỉ có thể trơ mắt mà nhìn gì phú quốc cùng gì nhà giàu đem hà liên kéo đi rồi. Thẳng đến ra đại môn nhìn không thấy. Phó lôi ngơ ngác mà phun ra hai chữ. Tiểu liên. Phó tuyển cùng nô thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiến lên vô vô phó lôi bả vai. Đứa nhỏ này suy nghĩ cẩn thận không rõ cũng chưa quan hệ. Lấy phó. Dì hai nhà hiện tại quan hệ, hắn cùng Hà Liên là quả quyết không có khả năng. Liên gì còn có thể lại trở về sao? Niệm Tông kéo kéo Hà Đào tay hóa hỏi. Ta không biết, Hà Đào nhỏ giọng nói. Thầm thầm, đừng lo lắng, về sau ta tới nấu cơm giặt đồ, Niệm Tổ nhỏ giọng bảo đảm. Ta cũng sẽ hỗ trợ, Niệm Tông đi theo nói, ta còn sẽ hỗ trợ xem bọn muội muội Hà Đào ngồi xổm xuống ôm lấy Niệm Tông liền khóc lên. Khóc nàng ở thế giới này rốt cuộc thảm bại thân tình, cũng khóc hà liên đem lại lần nữa đối mặt khốn cảnh, còn khóc niệm tổ huynh đệ hiểu chuyện. Giờ khắc này, nàng chưa bao giờ như thế hy vọng quá phó thạch liền ở bên người nàng, bồi nàng cùng nhau vượt qua. Chương 95 giữa hẻ, 14. Bị hà đào tưởng nghiệm phó thạch giờ phút này đang ở mặt trời trói trang ra thao trường luyện tiên phong doanh tân binh. Xếp hàng. Giải tán. Tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút. Phó Thạch dùng tay háo lau một phen hãn, xoay người đang muốn đi tìm nước uống, lại nhìn đến Hạ Viễn Trình đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, nhìn kỹ trong miệng hắn chính cắn một cây, ân, một cây băng côn, như vậy muốn nhiều sảng khoái liền có bao nhiêu sảng khoái. Phó Thạch, ngươi tới, Hạ Viễn Trình hướng hắn vây tay. Ai, Phó Thạch lên tiếng liền đi qua, tiếp nhận Hạ Viễn Trình đưa qua một cây băng côn, bỏ vào trong miệng trước cắn một khối to hàm chứa mới hỏi nói, tướng quân. Ngài tìm ta gì sự a Ta mới vừa đem băng côn làm ra tới, không thể không nói nhà ngươi phu nhân là cái thiên tài a Tuyệt! Trước tiên như thế nào liền không ai nghĩ ra quá cái này chủ ý đâu? Hạ viễn trình vẻ mặt bội phục bộ dáng hỏi, nàng là như thế nào nghĩ đến dùng sun phát na chi ngậm nước chế băng a Phó thạch vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời nói, cho ta khuê nữ nhóm tài sữa thời điểm. Hạ viễn trình nói, hành, đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa ta lại sẽ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi Ta liền cùng ngươi nói một tiếng Ta lâm thời nhận được thông chi cuối tháng này hồi kinh báo cáo công tác Ngươi cũng không cần đãi mãn một tháng Đến lúc đó cùng ta đoàn xe cùng nhau đi Ta đưa ngươi đến hai phủ chô giao giới Ai, hảo, cuối tháng cũng chỉ có mười lăm thiên không đến Nói cách khác có thể trước tiên hơn mười ngày đi trở về Phó thạch này xương rốt cuộc có thể trước tiên về nhà Mà cùng là ra cửa bán bí phương gì có điền lại đối mặt một cái gian nan quyết định, rốt cuộc hiện tại muốn hay không về nhà. Ba ngày trước hắn rốt cuộc thành công mà đem trăm phúc phương thuốc bán đi, được suốt 500 lượng bạc. Trong tay có bạc, gì có điền liền quyết định đại mua sắm một phen, đi đến thạch liệu đường cái thời điểm, hắn thấy được tỉnh phủ lớn nhất y quán trước cửa mặt dán bố cáo. Ngay trong ngày khởi, kinh thành danh y hồ vệ dân đại phu đem ở buồn y y quán ngồi khám một tháng. chuyên trị bị thương trầm kha bệnh cũ. Lúc trước hắn chân nguyên bản là có chưa khỏi hy vọng, chính là trong nhà không có tiền căn bản không đủ sức trầm trọng tiền thuốc men, chỉ có thể bảo toàn hắn một cái mệnh mà thôi. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội bãi ở trước mắt, hắn cũng có bạc, tự nhiên sẽ không đi ngang qua dạo ngang qua liền bỏ lỡ. Hắn vào y quán tìm thầy trị bệnh, Dược đồng nói tìm thầy trị bệnh người đã bài đến 3 ngày sau, cho hắn một trương thẻ bài làm hắn hôm nay lại đến. Vì thế hắn lại ở Phủ Thành ở lâu ba ngày. Hồ Đại Phu xem xét hắn chân thương trô đau sau, thực khẳng định mà nói cho hắn, này thương có thể trị. Hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xương cốt là không có vấn đề, chỉ là lần trước trị thương Đại Phu không tiếp hảo, có chút sai vị, muốn đem hắn chân đánh gây về sau một lần nữa tiếp thượng. Cái này phương án đâu, đánh gây chân nhi lại tiếp nói, cái này đau là khẳng định, hơn nữa. Người bình thường phỏng chừng là người không đi xuống cái này đâu, ta đâu, chỉ là cùng ngươi nói, à, đưa ra một cái được không phương án mà thôi, cái này chị vẫn là không chị đâu, vẫn là muốn xem chính ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý đâu, ta liền sẽ tận lực cho ngươi chị, nhưng là trước hảo thuyết hảo, lâm thời đổi ý chính là không được, đến lúc đó liền tính ngươi kêu từ bỏ, ta còn là sẽ đánh gây chân của ngươi nhi. Hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn có thể thoát khỏi người quẹ danh hiệu. Hắn về sau có thể tiếp tục tham gia khoa cử. Chỉ cần có thể y hề hào chân, dị dạng đau hắn đều có thể nhẫn. Dị có điền kích động mà cũng không biết nên nói như thế nào lời nói. Hồ Đại Phu lại nhảy lời nói nghe vào dị có điền lỗ thai phảng phất là âm thanh của tự nhiên. Hắn như đảo tỏi mà liên tục gật đầu. Lần nữa tỏ vẻ nói, Chị, ta chị. Chị nói, ta trước cùng ngươi nói tốt. Ngươi yêu cầu ở y quán trụ thượng mười ngày, ta muốn mỗi ngày kiểm tra. Mười ngày, hành, mười ngày mà thôi, có thể có gì vấn đề. Mười ngày về sau đâu, ngươi vẫn là không thể đi đường, đến dưỡng thượng trăm ngày qua, chờ xương cốt trường đối phùng, trường bên chắc, mới có thể bắt đầu dần dần đi lại. Ta về quê sau liền tranh trên giường, một trăm thiên không xuống đất. Quê quán, nhà ngươi không phải bản địa. Không phải. xa nói ngươi còn phải nhiều ở phủ thành trụ nửa tháng, xương cốt mới vừa tiếp tốt thời điểm là chịu không nổi sóc này Mười ngày thêm nửa tháng, chính là hai mươi lăm thiên. Hắn đã ra cửa mười hai thiên, nếu là lại lưu như vậy nhiều ngày nói, liền phải vượt qua một tháng không thể về nhà. Đại chu thị chính là nói với hắn hảo mỗi cuối tháng đem tiền công đưa về nhà, hắn không rảnh nói liền từ người trong nhà đi lấy. Nếu hắn không thể lại cuối tháng trước trở về nói, liền sẽ hai bên bại lộ chính là nếu bỏ lỡ lúc này đây cơ hội nói hắn về sau có lẽ rốt cuộc ngộ không đến như vậy hảo đại phu liền thật sự phải làm người quẹ cả đời di có điền khẽ cắn môi hạ quyết tâm bại lộ liền bại lộ đi tóm lại hắn chân trị hết về sau cũng là phải có cái cách nói đại phu ta chị làm ta làm cái gì đều được hà gia nghiệp trướng nghiệp trướng hà trí cao cầm điếu thuốc cột nặng nề mà đập vào trên bàn ba thắp một tiếng tàu hút thuốc chặt đức hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái đứng lên tiếp tục mắng nàng cho rằng nàng gả cho người ta liền làm không được nàng chỉ cần nàng vẫn là họ hà một ngày ta làm nàng chết nàng phải cho ta đi tìm chết người đi nói cho nàng nếu là nàng không ra cái này bạc nói ta lập tức liền đi tìm tộc trưởng đi di phú quốc trở về về sau liền ở nhà chính tổ tiên bài vị trước quỳ không lên Đem giải thích nhiệm vụ giao cho cùng đi dì nhà giàu. Dì nhà giàu cũng không nhiều lời khác, chỉ là đem hà đảo câu kia một văn tiền cũng sẽ không ra thuật lại cho hà Chí cao. Hắn cũng đã khí thành như vậy, có thể nghĩ nếu dì nhà giàu đem hà đảo mỗi một câu đều nói ra nói, hà Chí cao phỏng trừng có thể xông lên môn đi giết hà đảo đi. A hôn mê đã lâu đại chu thị cư nhân tỉnh, tỉnh lại về sau dương miệng liền hướng hà Chí cao khóc lóc kể lệ. chính là nàng ồ ào một trận nghe và ở đây người lỗ thai tất cả đều là dài ngắn không đồng nhất cao thấp bất đồng a a a mà thôi nương ngài đây là sao Di phú quốc chạy nhanh tiến lên người như thế nào tay chân năng độc không hà chí cao ném trong tay nửa thành tàu hút thuốc hỏi đại chu thị thử thử phát hiện tay trái cùng chân trái đều không nghe sai sử liền dùng tay phải chỉ chỉ bên trái thân thể lắc đầu bên trái cũng không được đại chu thị chảy nước mắt gật gật đầu Dùng tay bắt lấy Hà Chí cao cánh tay, túm đến gắt gao lại bắt đầu a a a một trận tê ở. Gì? Ngươi nói gì? Có điện sao? Dù sao cũng là làm bạn vài thập niên phu thê, có đôi khi cho dù là không cần ngôn ngữ, một ánh mắt một động tác là có thể minh bạch đối phương ý tứ, càng như huống, Đại Chu thị dưới sự nỗ lực vẫn là có thể phát ra một ít giống dạng âm tiết, Hà trí cao lập tức minh bạch Đại Chu thị đang nói gì. Hắn sở dĩ như vậy hỏi là bởi vì hắn theo bản năng dưới không tin chính mình nghe được, ngộ đến. A, đại chu thị hung hăng chụp phổi giường chăn, lại kêu lên. Cha, nương nói gì? Có điền sao? Dì nhà giàu nghe được con trai độc nhất tên, lại gặp được lão cha, lão nương không giống tầm thường thần sắc, cũng ngộ ra điểm đồ vật, một cái kính mà truy vấn, "Cha, ngươi nói à, có điền sao a? Nương nói gì?" "Ngươi nương nói" Hà trí cao rộng lần đầu tiên ách xuống dưới, chậm rãi nói, hoàng gia buổi sáng người tới nói có điền hơn 10 ngày trước, nói cho chủ nhân ngươi nương sinh bệnh, sau đó liền rời đi không trở về quá. Quỳ gối nhà chính dị Phú Quốc nghe được đông phòng truyền đến tin tức, quay đầu nhìn thoáng qua, lại coi như không có nghe được giống nhau, chỉ là thẳng ngơ ngác mà quỳ. Di nhà giàu vọt ra, một chuyến phong dường như đi ra ngoài. Di Phú Quốc triều tổ tông bài vị khái cái đầu, miệng lẩm bẩm. Bất hiếu tử tôn gì phú quốc kính thượng, tổ tông phù hộ hà Gia ngàn vạn đường lại đã xảy ra chuyện, nhà chúng ta chịu không nổi như vậy lăn lộn a Cha, vẫn luôn xúc ở trong góc hà liên dịch bước chân đi đến dì phú quốc bên người, nàng cũng nghe đến đông phòng đối thoại, mãi mãi sinh bệnh sự căn bản là không trách đại tỷ. Nàng nhỏ giọng hỏi, cha, ta có thể hồi đại tỷ kia không? Liên tính người mãi mãi bệnh cùng nàng không quan hệ, cũng không thay đổi được nàng bất hiếu sự thật. Về sau ngươi liền ngoan ngoan ở nhà đợi. Cha bảo đảm, di phú quốc sờ sờ Hà Liên đầu, câu kêu bảo đảm sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất lại như thế nào cũng nói không nên lời, hắn biết liền tính nói hắn có lẽ cũng làm không đến. Hắn nặng nghề mà chụp Hà Liên bả vai một chút nói, hồi ngươi phòng đi thôi. Đừng ở chỗ này đợi, miễn cho ngươi ra ra nhìn phiền lòng. Hà Liên gật gật đầu liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên xoay đầu. Vừa lúc đối thượng chuyển thân mình nhìn hắn dì Phú Quốc đôi mắt, giờ khác này nàng cảm thấy chính mình cha kỳ thật là rất đáng thương, chẳng sợ hắn có thể huy bàn tay đánh người cũng là rất đáng thương. Dì Phú Quốc nói, về phòng đi thôi. ân Hà Liên gật gật đầu. Hà Liên đi đến chính mình phòng trước thời điểm, nhìn thoáng qua cách vách Hà hữu lương cửa phòng, trong lòng nhắc mãi, tiểu ca a tiểu ca, ngươi lại đi đâu đâu. Trên người thương có hay không hảo một chút. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi một chút sự, hiện tại đều nháo thành gì dạng. Hà hữu lương ở đâu đâu? Hắn tự nhiên là ở trong núi mặt. Trên người thương có hay không hảo một chút? Hảo một chút không có, lại còn có tăng thêm, hắn không cẩn thận đem chân cấp xoay. Hoàn toàn không biết sơn ngoại sự tình hắn hiện tại chỉ cần làm ra một cái quyết định, hiện tại là chân sau nhảy trở về trị thương đâu. Vẫn là dứt khoát trong núi trụ đến vận thương tự nhiên hảo về sau lại trở về. Ai, tự làm bậy không thể sống à, hắn có chút buồn bực mà bắt một phen bùn đất ném hướng cách đó không xa hồ nước. Bên kia, người bị thương lạc. Hà hữu lương quay đầu vừa thấy, một cái 14, nam tuổi người trẻ tuổi từ cây thấp tùng chui ra tới, trên người hắn quần áo rách tung tóe, hơn nữa hắn lộn xộn treo lá cây đầu tóc. Hà hữu lương cơ hồ có thể một ngụm kết luận, đây là cái khất cái. Gì thời điểm khất cái cũng vào núi A. Gì có điền nhìn người nọ không nói chuyện, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi đầu quăng ngã hỏng rồi sao? Thấy hả hữu lương không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem, hư hư thực thực khất cái lại hỏi một câu. liền tính ném tới đầu cũng quăng ngã không ra trên mặt hắn xanh tím sắp đi. Ngươi đầu mới quăng ngã hỏng rồi đâu? Ta chân vặn bị thương. Nga, ngươi là dưới chân núi thợ săn. Xem như đi, ta vào núi tới chính là săn thú. Muốn hay không ta giúp ngươi thông chi người trong nhà hoặc là đỡ ngươi xuống núi đi. Không cần, ta, hà hữu lương thở dài, ta hiện tại tạm thời là có ra không thể hồi. a nha, ta cũng giống nhau, người trẻ tuổi vừa nghe cư nhiên thập phần cao hứng, hai bước hoặc đến hà hữu lương bên người, ngồi xếp bằng ngồi xuống nói, ta kêu lý hữu tự, ngươi đâu? Hà hữu lương, đi, ta mang ngươi tìm thảo muốn đi. Ta biết có loại thảo nhai nát đắp thượng có thể tiêu sưng. Ai? Hành, vậy cảm ơn. Chương 96 giữa hẻ, 15. A Đào, người cùng ta vào nhà tới, Nô Thị vô vô Hà Đào cánh tay. Ôm niệm tông thông khoe mà khóc một hồi, đôi mắt còn sưng đỏ Hà Đào gật gật đầu đi theo Nô Thị vào đồng phòng. Vào nhà sau, hai người ở ghế dài dựa gần ngồi xuống, Nô Thị giữ chặt Hà Đào tay thở dài nói. Vừa rồi kia phiên lời nói chính là không thể tùy tiện nói. Mặc dù ngươi hiện tại là phó gia tức phụ, hà gia người không thể đem ngươi sao, nhưng là họa là từ ở miệng mà ra, bọn họ chỉ cần đem ngươi lời nói ra bên ngoài đưa ra đi, người trong thôn nếu là biết ngươi mang chính mình tổ mẫu, ngươi về sau nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Hà đào chán nản gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết ngô thị nói chính là đối, bằng không nàng cũng không đến mức vẫn luôn nhẫn mại. chính là hai ngày này sự tình thật sự là quá vượt quá nàng nhẫn mại phạm vi người một kích động lên chỗ nào còn quản được cái gì ba bảy nha trước mắng sảng lại nói mắng cũng mắng đánh cũng đánh hà ra người muốn thật đem hai ngày này sự bắt được bên ngoài lời nói dung thụ thôn bọn họ phỏng chừng là đừng nghĩ đãi đi xuống thậm chí đại chu thị nếu là thật đi nha môn tố cáo nàng bất hiếu nói nàng còn muốn ăn trượng hình nàng tưởng tượng liền trột dạ nhị thẩm Ngươi nói bọn họ có thể hay không đi cáo ta a? Cái này hẳn là không đến mức đi, nô thị do dự trả lời. Nói thật, nàng nào biết hà ra người rốt cuộc sẽ làm được nào một bước a. Như vậy đi, tiêu tiền miễn thai. Đi, ngươi lấy thượng mấy lượng bạc, ta đi theo ngươi hà ra nhìn xem. Dù sao việc này cũng là sự ra có nguyên nhân, người khác nếu là lại nói tiếp, ngươi cũng có thể giải thích giải thích. Ngay từ đầu không muốn ra tiền là bởi vì bị loan uổng trong lòng không thoải mái. Chỉ cần ngươi nhà mẹ để người thu ngươi bạc, hết thể liền hào thuyết. Vẫn là phải trả tiền a, hà đào các loại không thoải mái. Có tiền còn không bằng tán cấp bên đường khất cái đâu, còn có thể đến vài câu cảm tạ nói. Đại chu thị cầm tiền phòng chừng còn cảm thấy là theo lý thường hẳn là, nói không chừng còn chê ít đâu. Ngươi đứa nhỏ này, sao liền tưởng không rõ? Tiêu tiền miệng thay nột, cho tiền. ta liền đứng lại lý mặc cho bọn hắn sao nói cũng không ai tin nô thị một phen kéo rũ đầu hà đảo thế nàng sửa sửa lộn xộn đầu tóc chỉ vào bên ngoài nói đi ta hiện tại liền đi ngươi nhị thúc đường huynh đệ cũng cùng đi tuy nói không thể khua chiêng gõ trống mà làm người khác biết nhưng là người chung quanh cũng không phải mù nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy tới cửa khẳng định sẽ đi hỏi thăm đặc biệt là ngươi nhà mẹ để cách vách cái kia tạo miệng rộng chỉ cần nàng đã biết toàn thôn người sẽ biết ngô thị nói được có đạo lý hà đào ngoan ngoãn nghe xong lời nói vào nhà lấy mấy khối bạc vụn đi theo ngô thị đám người ra cửa nói đến cũng kéo đoàn người đi đến hà ra trước cửa thời điểm vừa lúc gặp gỡ ra ngoài trở về tạ thị các ngươi đây là tới xem đại thẩm tử hà đào nhớ tới ngô thị phía trước nói làm bộ thực vội vàng mà bộ giang nói là nha là nha lúc trước cha ta đi cho ta biết nói mãi loại sinh bệnh Ta sợ trong nhà thiếu tiền bạc vô pháp hảo hảo trị, cho nên này không, liền tìm nhị thuốc mượn điểm bạc đưa lại đây. Nàng nói mở ra tay, làm Tạ Thị thấy rõ ràng nàng trong lòng bàn tay mấy khối bạc vụn. A nha, Tạ Thị nhìn đến bạc hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng là ghen ghét đến không được. Này Hà Đào Mệnh cũng thật tốt quá đi. Kia mấy khối bạc vụn thêm lên đến có ba bốn hai, cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền như vậy lấy ra đi. Tạ thị nhéo nhéo khăn làm bộ thật đáng tiếc mà đối hà đào nói, đào nha đầu thật đúng là hiếu thuận, một chút cũng không giống ngươi nhị ca. Ta nhị ca sao lạp hà đào nhíu mày hỏi. Ai? Các ngươi còn không biết ta, tạ thị một phép chân, ngươi nhị ca mất tích hơn 10 ngày lạ. Vừa rồi hoàng đại hộ ra người tới hỏi, người mãi mãi chính là bởi vì cái này mới cho khí hôn mê bất tỉnh. Hà đào tức khắc có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nếu không phải nàng vì hết giận cố ý đi hoàng gia mật báo, liền sẽ không có đại chu thị khí vượng sự, càng sẽ không có gì phú quốc cùng nàng xảo phiên sự, này một vòng tiếp một vòng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân quả báo ứng sao? Như vậy xem ra đại chu thị là thật sự sinh bệnh, bất quá, không phải bị nàng khí, mà là bởi vì lo lắng hả hữu lương cấp hỏa công tâm. nay lại là sao hồi sự A, nô thị chạy nhanh hỏi. Nàng vừa hỏi tạ thị liền bùm bùm. nói đông nói tây mà đem buổi sáng sự cấp nói buổi sáng hoàng đại hộ ra người tới cùng ngươi mãi mãi nói nói mấy câu ngươi mãi mãi liền hôn mê ta chính là nhìn ngươi mãi mãi ngã xuống liền ở kia cổng lớn chúng ta vừa lúc ở kia làm sống đâu thấy nhà ngươi nhị thúc nga ngươi nhà mẹ đẻ nhị thúc hoang mang rối loạn mà đi lâm mục tượng ra mượn xe bò ta còn tưởng rằng là ngươi mãi mãi bệnh lại trọng bọn họ muốn đưa nàng đi y y quán Hỏi mới biết được nguyên lai là đi hoàng gia người ta nói là hơn 10 ngày chưa thấy được ngươi nhị ca, ngươi nhị thúc vội vàng đi hoàng gia xem có phải hay không thật sự đâu. Ngay từ đầu nghe được ngươi mãi mãi sinh bệnh, có người biết bọn họ ngày hôm qua thượng nhà các ngươi nhau tới, liền có người nói là bởi vì ngươi cùng nàng cãi nhau cấp khí, ngươi tiểu ca cũng hai ngày không về nhà, cũng có người nói là làm ngươi tiểu ca cấp khí, lại nói tiếp việc này chính là mẹ ta, ta chính là cùng bọn họ nói. ngươi mãi mãi là thấy hoàng gia nhân tài khí vựng cùng hai người các ngươi không quan hệ bằng không các ngươi liền bạch bạch gánh vác bất hiếu thanh danh hà đào khoe miệng vừa kéo sắc đại chu thị buổi sáng mới vựng trừ bỏ tạ thị cái này cách vách hàng xóm còn có ai có thể biết được đến như vậy kịp thời a? Cư nhiên còn không biết xấu hổ nói cái gì đối mệnh nàng thật là ít nhiều thẩm thầm ngài hà đào làm bộ làm tịch mà lau đem nước mắt muốn nói lại thôi mà nói ngài là không biết Ngày hôm qua, ta mãi mãi bọn họ. Phó tuyển cùng nô thị nhìn nhau, này hà đào thật đúng là sẽ diễn trò đâu. Ngày hôm qua sao lạp, Tạ thị quả nhiên thượng câu, rất là vội vàng mà tìm hiểu. Việc này nguyên bản qua ta cũng không nghĩ nói nữa, dù sao cũng là ta trưởng bối. Chính là, nếu trong thôn có người nói ta mãi mãi là ta cấp khí bệnh, ta liền không thể không nhiều lời hai câu. Hà đào sướng niệm đều giai điệu biểu diễn một cái hoan khuất, ẩn nhận xuất ra nữ hình tượng. một tay che lại ngực một tay nhéo khăn tay sắt cũng không tồn tại nước mắt xoa hai mắt đỏ lên mới đứt quãng mà nói ngài khả năng không biết nhà ta vị kia hơn mười ngày liền ra cửa chính là ngày hôm qua cũng không biết vì sao ta mãi mãi cùng đại ca tới rồi nhà ta phi nói là hắn đem ta tiểu đệ cấp đánh ngài nói này sao khả năng a hắn đều đi rồi hơn mười ngày còn có thể tại cách xa vạn dặm ở ngoài đánh người nột ta mặc kệ sao theo chân bọn họ giải thích Bọn họ đều không tin, nhất định phải ta cấp chén thuốc phí. Còn, hà đào chịu giấu đầu lòi đuôi mà che lại trên mặt bàn tay ấn, tạ thị thấy bắt lấy tay nàng rất là đồng tình mà nói, ai ra, đào nha đầu, ngươi chính là chịu khổ. Lúc trước, lúc trước nhà ta vị kia liền cho hai mươi lượng bạc xính lễ. a nha, nhiều như vậy a, việc này đại gia đã sớm biết. Rốt cuộc phó tuyển lúc trước là căn cứ Quảng Giang lưới nhiều vớt cá. Đem nguyện ý ra giá cao xính lễ sự tình nơi nơi nói. Bất quá ra sao đảo trở về thời cơ xảo, Hà gia động Tắc mau, trực tiếp tiệt rất nhiều người ra tài lộ, đến nay mới thôi còn có không ít người đang hối hận không sớm làm quyết định, cũng ở ván trách Hà ra người chắn chính mình tài lộ. Là nha, bằng không, ta nhị ca sao khả năng cưới đến bây giờ nhị tàu A. Nguyên lai là có chuyện như vậy, việc này cũng sớm bị trương đại hoa tuyên dương đến mọi người đều biết. Bất quá nàng không nói đại gia cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, vương kim quý gả khuê nữ điều kiện chính là muốn 20 lượng bạc làm xính lễ, gì có đống nếu cưới tới rồi vương quỳnh hoa, vậy khẳng định là cho đủ xính lễ. Ta lúc trước gả qua đi thời điểm, trừ bỏ trên người xuyên y phục liền một cây châm, một cái tuyến cũng chưa mang qua đi. Bất quá ta nghĩ, nếu là người trong nhà tới cửa tới, mặc kệ là lấy gì làm cớ, tóm lại là trong nhà có khó khăn thiếu tiền dùng. ai ra Ngươi thật đúng là hiếu thuận nột. Nhà ngươi nhưng không gì khó khăn. Ngươi mãi mãi mấy ngày hôm trước còn cùng người ta nói đâu. Ngươi nhị ca lệ tiền nhưng cao. Trong nhà lương thực phóng đều ăn không hết. Này không phải rõ ràng muốn. Hà đào trở tay bắt được tạ thị tay đánh gãy nàng lời nói. Túi đầu nhu trước nói. Thầm thầm. Lời này cũng không thể nói. Con không nói cha sai. Liền tính thật là như vậy. Bọn họ thật là muốn. Muốn kia gì. Ta cũng là không thể nói. Ai. Là, là, là có chuyện như vậy, Tạ thị cười gượng hai tiếng. Sau lại Dung đại lại nai tới, bọn họ mới đi rồi, Hà Đào vỗ ngực một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, bằng không ta thật đúng là không biết nên làm sao, trong nhà bạc đều làm phó thạch mang đi, trong nhà kỳ thật cũng không mấy cái tiền, thật muốn ta lấy tiền ta thật đúng là lấy không ra. Buổi sáng cha ta tới nói, nói mãi mãi bị bệnh, ta nghĩ bọn họ ngày hôm qua tới cửa tới đòi tiền. trong nhà khẳng định là không có tiền. Hà Đào nói lại đem trong tay bạc vụn ở tạ thị trước mắt lung lay nhoáng lên nói, cho nên mới tìm nhị thúc, nhị thẩm mượn này đó. Rốt cuộc tìm không ra ngươi như vậy hiếu thuận cháu gái lạc, tạ thị trên mặt rất là cảm động, trong lòng lại đang mắng, ngốc lập bẹp, xứng đáng ngươi cả đời bị nhà mẹ đẻ người đè nặng. Ai ra, một không cẩn thận liền cùng ngài nói này đó, Hà Đào che miệng lại trang làm hậu chi hậu giác bộ dáng. Vội vàng mà xoay người phải đi, thầm thầm, ta, ta còn phải đi xem nãi nãi, về sau lại cùng ngài liêu. Ai, hảo, ngươi đi đi, chạy nhanh nhìn xem ngươi nãi nãi đi, tạ thị vây vây tay xoay người liền đi rồi. Nàng vội vã đâu, được như vậy cái không ai biết bắt quái, nhưng không được chạy nhanh cùng hỉ bà bọn họ nói nói đi à. Thằng đến tạ thị đi được không thấy bóng người, phó lôi cùng phó lôi cùng mới phụt một tiếng bật cười. đặc biệt là phó lỗi lại là che bụng lại là chụp đùi mà nói, ai ra, đường tẩu, ngươi cũng thật hành, ta miệng rộng nhìn đến ngươi trong tay bạc khi trong mắt đều phải rất ra tới, ta dám khẳng định không gian nửa ngày trong thôn đều sẽ biết ngươi mượn bạc cấp nhà mẹ để mãi mãi chữa bệnh sự. Nô thị cũng đi theo cũng nở nụ cười, đứa nhỏ này thông minh đâu, này hiệu quả có thể so nàng tưởng muốn hảo quá nhiều. Được rồi, được rồi, trên mặt đều thu liếm điểm, ta là thăm bệnh, Cười thành như vậy làm gì, phó tuyển cười mắng. Mọi người nghe xong đều thu cười, bày ra đau kịch liệt biểu tình, từ hà đào tiến lên gõ vang lên hà ra viện môn. Quản môn chính là tiểu trần thị, nàng nhìn đến hà đào không khỏi vừa mừng vừa sợ, giữ chặt tay nàng nói, đào nhi, ngươi chính là mang bạc tới. Ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ, tới, cùng ta đi vào, ngươi ra ra nhìn đến ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Hà đào nắm thật chặt nắm tay, sắc. Ngài chỗ nào tới tự tin ta nhất định sẽ không mặc kệ A. Chương 97 giữa hẻ, 16. Dựa theo ngô thị tính toán, chỉ cần làm người biết bọn họ tặng bạc tới bọn họ nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, không vào nhà đi thăm một phen nói tựa hồ lại không quá nói được qua đi, vì thế nhị phòng mọi người cũng đều đi theo vào sân. Di Phú Quốc đứng ở nhà chính cửa không nói một lời mà nhìn Hà Đào. Hà Đào nhìn hắn một cái. Muôn vàng tư vị nảy lên trong lòng, cuối cùng đồng dạng là không rên một tiếng mà đi qua hắn, dào bước tiến lên đông phòng. Ngươi tới làm gì? Hà Chí cao vừa thấy đến hà đào liền chụp cái bàn đứng lên. Thình linh mà hà đào bị dọa đến dùng mình một cái, không khỏi ở trong lòng mắng câu ngốc xoa, tiến lên một bước nói, xem nãi nãi. Ngươi mãi làm ngươi, hà Chí cao hiển nhiên còn không có từ bỏ muốn vu hoan tính toán, mở miệng liền phải hướng hà đào trên đầu trục mũ. Hà đào chỗ nào sẽ làm hắn như nguyện, vung tay lên đánh gây hắn nói, dành trước nói, nghe nói hoàng gia người tới, nói nhị ca mất tích hơn 10 ngày, bởi vì cái này mãi mãi cấp khí bị bệnh. Nam ở trên giường đại chu thị nghe vậy chụp một phen chăn, ô, ô ô ô mà kêu lên. Hà đào nghe tiếng hướng nàng nhìn lại, ngay từ đầu nàng chỉ là cho rằng nàng là khí huyết công tâm hôn mê, hiện tại xem đại chu thị miệng ai chảy nước dãi trường lưu bộ dáng, rõ ràng chính là trúng gió. nhìn đại chu thị nàng trạng nếu điên khung bộ dáng hà đào cảm thấy hạ giận đồng thời lại cảm thấy nàng đáng thương không nghĩ tới gì có điền ở đại chu thị cảm nhận chung địa vị như thế chi trọng cư nhiên nghe nói hắn mất tích tin tức sau liền chúng gió tê liệt nàng ẩn ẩn có chút chịu tội cảm nếu không có nàng chặn ngang một chân nói có lẽ có lẽ đại chu thị hiện tại chính mang theo hà ra mọi người ở đại hoang địa cổng lớn bên ngoài kêu gào đâu tưởng tượng liền cảm thấy đầu đại hà đào lắc đầu Quay đầu hỏi Tiểu Trần Thị, Đại Phu sao nói? Tiểu Trần Thị kéo tay háo lau nước mắt gật đầu nói, khiến cho ngươi thành mãi mãi tới xem qua. Nguyên bản ngươi thành mãi mãi nói hôm nay trong vòng nếu là vẫn chưa tỉnh lại nói liền không cứu, như bây giờ đã là ông trời phù hộ. Thật là thai họa để lại ngàn năm nột. Hà Đào ở trong lòng mắng một câu, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình quá ác độc, Đại Chu Thị tuy rằng là keo kết chút, tham tài chút, lại ích kỷ vô sỉ chút. nhưng là cũng tội không đến chết nàng xoay đầu nhìn về phía đại chu thị đại chu thị đối nàng nổ mục tương hướng nàng không khỏi nhớ tới ở hà gia trụ duy nhất một đêm sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện bị đại chu thị nhéo dây thương bó nàng khóc lóc cầu quá chính là đại chu thị lại liền câu giải thích đều khinh thường với cho nàng loại này nhẫn tâm người chỗ nào đáng giá người đáng thương hà đào cảm thấy chính mình quá thiện lương đại chu thị loại người này vẫn là nằm liệt hảo miễn cho suốt ngày cấp bị người tìm phiền toái phó gia nhị phòng vài người cũng vào phòng nguyên bản liền chất đầy đồ vật đông phòng tức khắc có vẻ có chút chênh chúc phó gia người nhìn đến trên giường biểu tình đáng sợ đại chu thị đều là lắp bắp kinh hãi di đại thúc thúc đại thẩm tử xem qua đại phu sao phó tuyền hỏi hà chí cao hà đào ngắm liếc mắt một cái bị nàng đánh gãy sau liền vẻ mặt phẫn nhiên hà chí cao hắn có chút mất tự nhiên mà khụ một tiếng sau cứng rắn mà nói hai chữ nhìn Sau đó liền đi đến đại chu thị trước giường trên ghế ngồi xuống một thân không cổ họng Hà đào nhìn dáng vẻ của hắn như là bị phó ra người đông thế mạnh cấp trấn trụ, nàng tức thì minh bạch một đạo lý, đối thượng đại bộ phận người xác thật là lui một bước trời cao biển rộng, nhưng là đối thượng đại chu thị người như vậy chính là người lui một bước nàng phải tiến thêm thước. Chỉ có thể thực hành không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong chính sách. Hà Đào nhéo nhéo trong tay bạc vụn nảy ra ý hay, nàng xoay người đối Tiểu Trần Thị nói, "Này bạc ngài cầm, nhìn Cấp Mãi Mãi mua điểm đồ vật, nói lại kéo tay nàng đem bạc đặt ở nàng lòng bàn tay, lại nhanh chóng bưng kín tay nàng, không cho Đại Chu Thị cùng Hà Chí Cao thấy nàng rốt cuộc cho nhiều ít. Nàng làm bộ thân mật mà kéo Tiểu Trần Thị cánh tay đi ra ngoài tiếp tục nói, "Đi, ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng quay rầy Mãi Mãi dưỡng bệnh." Trong nhà thuế ruộng trước kia đều là mãi ngoại quản. Nàng hiện tại sinh bệnh, liền phải nương ngài nhiều vất vả một chút. Quả nhiên mà, Hà Đào nghe được phía sau truyền đến Đại Chu Thị A, A Thành, đối với khống chế dục siêu cường Đại Chu Thị mà nói, không biện pháp quản lý trong nhà từng đường kim mũi chỉ hẳn là thập phần thống khổ đi. Hà Đào coi như không nghe được, lôi kéo tiểu trần thị vẫn luôn đi, ra nhà chính mới buông lòng tay, khắp nơi nhìn một vòng sau lại hỏi, đại ca bọn họ đâu? Ngày hôm qua đi thảo tiền thời điểm không phải cùng Đại Chu Thị Hảo đến muốn xuyên một bộ quần giống nhau sao? Như thế nào tới rồi chân chính dùng được với hắn thời điểm ngược lại không thấy người? Tiểu Trần Thị một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, biết hà đào trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc nàng mới chạy nhanh nhỏ giọng nói, ngươi đại ca đại tẩu đi tế bái bọn họ khuê nữ đi. Tế bái! Lúc này! Này lý do đặc quá xa đi! Chúng ta đều là hôm nay mới biết được! Ta kia đại cháu gái nhi là làm người mãi mãi cùng nhị thẩm cấp lộng chết. Gì? Hà Đào sợ tới mức sau này lui một bước. Đại Chu Thị cư nhiên phát rồ đến nước này. Nguyên lai đối nàng mà nói, cháu gái không ngừng là có thể bán, vẫn là có thể tùy tiện lộng chết. Nàng chính mình cũng là nữ nhân, sao có thể hạ được loại này tàn nhẫn tay a? Hà Đào nhớ tới ngày đó Đại Chu Thị đánh tới cửa tới tình hình, nàng liền nói có chỗ nào không thích hợp. nàng nhớ rõ lúc ấy nàng cũng là nói không lựa lời nói câu kia vậy ngươi ra kia tiểu khuê nữ vẫn là chết ra hà gia môn chẳng lẽ cũng là các ngươi cấp lộng chết ta nguyên bản còn hùng hổ đại chu thị liền ngậm miệng không nói nữa nguyên lai là bởi vì chính mình dẫm tới rồi nàng đau chân thật là buồn cười nếu hạ thủ được qua đi lại trang cái gì mảnh mai a nàng lại nghĩ tới lúc trước thành lao thái nói lên trương đại hoa sinh non thời điểm nói không tỉ mỉ phòng trường khi đó sẽ biết chân tướng. Trong lúc nhất thời, nàng đối thành lao thái cảm giác cũng có chút phức tạp. Đào nhi, đào nhi, ngươi tưởng gì đâu, tiểu trần thị đẩy đẩy nàng bả vai. Hà đào lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, tiểu đệ đâu? Nhờ ngươi truyền câu nói trở về, nói là vào núi đi săn thú đi. Hà đào nghe hỏa lại lớn một chút, tiểu tử này thật đúng là ấu trí đến có thể, cho rằng xảy ra chuyện trốn đi liền không có việc gì. chẳng lẽ hắn vào núi đãi mấy ngày mọi người liền sẽ quên đã xảy ra cái gì sao những người khác đâu ngươi nhị thúc đi hoàng đại hộ gia nhị thẩm về nhà mẹ để tìm người đi nếu là ngươi nhị ca thật là ném chúng ta không được đi tìm a đại tỷ hà đào từ trong phòng vươn đầu nhược yếu đi gọi một tiếng hà đào vừa nghe đến nàng thanh âm lập tức quay đầu nhìn về phía nàng lại vài bước đi đến nàng trước mặt tiểu muội Nàng quay đầu nhìn về phía từ nàng tiến vào về sau liền không cổ họng quá một tiếng gì phú quốc, nghĩ thẩm vì hà liên nàng liền buông một lần mặt mũi hảo, nàng kéo hà Liên tay đi đến Dì phú quốc trước mặt. Cha! Nay một tiếng kêu đến không tình nguyện, hô lên tới sau hà đảo chính mình cũng lắp bắp kinh hãi, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình là như vậy mang thù người, chỉ cần bị thương một lần liền mặt sắt trước kia sở hữu hảo, lại xem Dì phú quốc trên mặt hắn biểu tình cũng thực phức tạp. Cha con hai đối diện không nói gì. Hà Đào câu kia nếu mãi mãi không phải bởi vì ta sinh bệnh, khiến cho tiểu mội cùng ta trở về như thế nào cũng vô pháp nói ra. Phó tuyển tiến lên đây điều giải nói, Phú Quốc minh Đệ, Phó Thạch Gia còn không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Cha con gian nào có cách đêm thù sao? Di Phú Quốc nhìn nhìn Phó tuyển, hơi hơi hé miệng, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại là quyết tuyệt mà xoay người đưa lưng về phía Hà Đào. Nhấc chân hướng đông phòng đi đến. Đại tỷ, Hà Liên kéo kéo Hà Đào tay háo nhón chân bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm đi. Cha cùng nhị thúc chỉ nói cho ra ra người không chịu ra tiền, khắc cũng chưa nói. Hà Đào gật gật đầu. Thấy Hà Chí Cao về sau nàng liền đoán được, nếu nói nói, Hà Chí Cao khẳng định là mặc kệ là ai đem đại Chu thị khí bệnh, chỉ cần bắt được cái kia tên tuổi, cuối cùng khẳng định là muốn nàng xuất huyết nhiều. dì phú quốc vẫn là che chở nàng không có tưởng một kích trí nàng vào chỗ chết bất quá hắn như vậy hiếu thuận cho dù đại chu thị không phải bởi vì nàng sinh bệnh chỉ bằng mượn hà đào buổi sáng kia phiên lời nói nàng liền cảm thấy đời này cùng dì phú quốc chi gian cũng chưa biện pháp hảo hảo nói chuyện ta trước tiên ở trong nhà ở đi chờ cha không tức giận ta lại đi giúp ngươi hà liên nhỏ giọng nói hảo hà đào miễn cưỡng cười cười Nếu muốn Hà Liên lại hồi đại hoang địa chỉ sợ là khó khăn. A Đào, ta về trước đi, nô thị tiến lên vô vô Hà Đào bả vai, lại đối tiểu Trần Thị giải thích nói, thông gian mãi mãi này bệnh yêu cầu tính dưỡng, chúng ta liền không nhiều lắm quấy dày, nói nữa trong nhà còn có hai hải tử yêu cầu chiếu cố đâu. Tiểu Trần Thị nguyên bản còn tưởng cùng Hà Đào nhiều lời vài câu nói, nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Hà Đào nhéo nhéo Hà Liên tay nói, tìm cái thời gian trở về lấy vài món quần áo trở về trước kia quần áo ngươi phòng chừng cũng là xuyên không được ân hà liên cắn miệng gật đầu mắt trông mong mà đưa hà đảo bọn họ ra cửa thẳng đến hà đảo bọn họ đi xa nàng mới xoay người trở về sân liên nhi ngươi cùng ta nói thật cha ngươi vì sao không để ý tới ngươi đại tỷ tiểu trần thị nhỏ giọng hỏi nàng hà liên lắc đầu ta không biết ngươi sao sẽ không biết tiểu trần thị nghe xong liền bắt đầu lau nước mắt Sâu kín mà nói, hiện giờ liền ngươi cũng cùng mẫu thân, có việc cũng không muốn nói cho ta. Nương, Hà Liên hơi có chút bất đắc dĩ mà hô một tiếng. Sao? Ngươi chính là ghét bỏ nương, tiểu trần thị cảm thấy bị khuất, đại khuê nữ đã sớm không cùng nàng hôn, hiện tại liền tiểu khuê nữ cũng có chuyện liền gặp nàng, cuộc sống này thật đúng là vô pháp qua. Ngài đừng như vậy, ta theo như ngươi nói còn không được sao, Hà Liên rút ra khăn tay giúp nàng sắt nước mắt. còn không phải là bởi vì cha cảm thấy đại tỷ hẳn là ra tiền đại tỷ không muốn bái đại tỷ đã sớm gả đi ra ngoài nào có cấp nhà mẹ để đưa bạc huống chi nàng còn bị hoan uổng cho nên liền náo đi lên cha liền sinh khí hà liên còn tính đáng tin cậy không đem cãi nhau nội dung cụ thể nói ra chỉ là sơ lược làm tiểu trần thị bên ngoài gì phú quốc tức giận nguyên nhân là bởi vì hà đảo không chịu ra bạc cấp đại chu thị chữa bệnh Tiểu Trần Thị không quá tin tưởng, chứng mắt nàng hỏi, này cũng không phải gì cùng lắm thì sự, ngươi vì sao ngay từ đầu nói cho ta a? Ta liền cảm thấy là việc nhỏ mà thôi, hết chỗ chê tất yếu lạc, Hà Liên đã có điểm không kiên nhẫn, nhưng vẫn là ấn xuống cảm xúc giải thích. Này nào xem như việc nhỏ, cha ngươi sinh khí đều không muốn ngươi đi ngươi đại tỷ hỗ trợ, mỗi tháng liền ít đi 100 văn thu vào, tuy rằng không tính nhiều, chính là cũng có thể giúp được với có lương. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào có lương một người kiếm cưới vợ tiền. Tiểu Trần Thị than khẩu, có lương kia hài tử cũng không biết là sao, sao lại đột nhiên liền vào núi A. Cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. mươi 98 giữa hè, 17. gì có điền mất tích hơn 10 ngày tin tức nhanh chóng truyền khắp dung thụ thôn, tất cả mọi người ở suy đoán hắn rốt cuộc ra gì sự. Bất quá này hết thảy đều cùng hà đảo không có bất luận cái gì quan hệ, trong nhà thiếu hai người. Hơn nữa là hai cái chủ yếu sức lao động, chuyện của nàng lập tức nhiều rất nhiều, dị vang chỉ cần xem hài tử nàng hiện tại còn cần nấu cơm, giặt quần áo, hồi lâu không có như vậy bận rộn quá nàng có luôn cuống tay chân cảm giác. Lúc này cũng không giống hiện tại có bao nhiêu loại có sắn trẻ con phụ thực có thể lựa chọn, cái gì đều phải chính mình làm. Gạo muốn trước ma thành phấn, rau dưa, thì tươi cần thiết muốn băm thành thật nhỏ cha, sữa dê cũng là muốn hiện lấy hiện dùng. chuẩn bị xong bảo thai một bữa cơm so làm bọn họ ba cái đại nhân cơm còn muốn mệt. Hà Đào lại nhớ ở nhà chính hai tử, lại muốn xem bếp lò thượng đồ ăn, như vậy hai tương chỉ hoãn, ngày đầu tiên tam bữa cơm liền nấu hồ hai lần cơm, vạn hạnh chính là, xong bảo thai đồ ăn không ra vấn đề. Cơm chiều khi, Hà Đào cùng nghiệm tổ, nghiệm tông qua loa ăn một lát hồ rất cơm cùng không phải gia vị thất hành không phải quá đạm chính là quá hàm đồ ăn. Sau đó ba người đồng lòng hợp lực mà bắt đầu cấp xong bảo thai huy thực, hà đào phụ trách Đông Chi, nghiệm tổ phụ trách Đông Diệp, nghiệm tông liền ở một bên không ngừng tích khích lệ Đông Chi giỏi quá, Đông Diệp giỏi quá. Nghiệm tổ từ ngày mai khởi, ở ngươi đại thúc trở về phía trước, buổi chiều ngươi liền không cần đi ra ngoài phong yêu, giúp ta xem Đông Chi, Đông Diệp. Sau đó cơm trưa cùng cơm chiều sau ngươi phụ trách rửa chén, hảo sao. Tốt, nghiệm tổ thực dứt khoát gật đầu. Trong nhà kỳ thật là phòng trừng đủ cỏ khô, không đi phóng lưu cũng không thành vấn đề, đối hắn mà nói dù sao buổi chiều đi ra ngoài phóng lưu chính là đi ra ngoài chơi mà thôi. Nghiệm Tông, từ hôm nay trở đi, ngươi tan học trở về về sau liền xem hai cái muội muội, thẩm thẩm làm cơm chiều, ca ca đi huy hậu viện gia súc được không? Hảo, Nghiệm Tông gật gật đầu nói, ta có thể giáo các nàng biết chữ. Nghiệm Tông thật ngoan, hà đào thở phảo. May mắn còn có này hai huynh đệ hỗ trợ. Ngày hôm sau, ba người liền dựa theo tối hôm qua an bài bắt đầu rồi tân một ngày hành sự. Giờ thiên sơ, hà đào rời giường, đơn giản rửa mặt sau liền đi bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Hà đào đi trước đại hậu viện. Niệm tổ đang ở băng cỏ heo, nhìn thấy hà đào tới liền biết nàng là tới tế sữa dê, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Ở hắn dưới sự trợ giúp. Hà đào tuy rằng chọc một thân tanh sau nhưng là rốt cuộc thành công tễ tới rồi một tiểu vại sữa dê. Ôm bình trở lại tiểu viện phòng bếp, trào một rún gạo kê, hai thanh gạo dùng trong phòng bếp tiểu thạch ma ma thành mì, cất vào bình gốm lửa lớn thiêu khai sử dụng sau này tiểu hỏa hầm thượng. Lại nổi lên một cái khác bếp lò nhiệt sữa dê, hướng sữa dê hơn nữa số lượng vừa phải trà hoa lại cùng nhau nấu, nấu khai sử dụng sau này tế vải đồng đem trà cha lựa rớt, Cuối cùng dùng rượu điếu đem sữa dê trang nhập dùng nước sôi nấu quá bình sữa tán nhiệt. Với lúc trang bốn bình, cũng đủ xong bảo thai uống một cái buổi sáng. Lúc này cháo bột hồ cũng đã mau chín, hà đào chạy nhanh băm một tiểu khối tiên thịt nạc, vài miếng rau xanh lá cây, băm ra nhập cháo bột hồ, lại nấu thượng nửa nén hương thời gian mới tắt lửa, cuối cùng hơn nữa một chút muối, rào đều về sau, dùng chén gỗ thịnh thượng hai chén tán nhiệt, bộ dáng này. xong bảo thai cơm sáng mới xem như làm tốt tiếp theo bắt đầu chuẩn bị ba cái đại nhân đồ ăn trước ngao thượng một tiểu nổi thanh cháo sau nàng đi vườn rau hái được một đống tần ô đồ ăn hai cái cà tím tần ô đồ ăn rửa sạch sẽ vớt thủy sâu để ráo cố lên muối ớt cay rau trộn cà tím tắc cắt thành tiểu phương đinh hôn thịt băm thanh xào cuối cùng một đạo còn lại là xong bảo thai hiện giờ thích nhất một đạo đồ ăn trưng trứng đánh năm cái trứng gà Phóng liêu, phóng thủy sau quấy đều, lửa lớn trưng thượng, ra nổi khi tích thượng hai dọn dầu mè, các đại nhân cơm sáng cũng coi như là hoàn thành. Niệm tổ huy xong ra xúc hồi phòng bếp hỗ trợ thời điểm, hà đào đang ở nấu nước ô mai. Nàng đem phân lượng không đợi làm ô mai, sơn cha làm, cam thảo phiến, làm hoa quế chờ bỏ vào chứa đầy thủy nồi to. Không hạ lúc ấy, chua chua ngọt ngọt lại hàng thời tiết nóng nước ô mai là nhất thích hợp uống phẩm. Đặc biệt là có khối băng về sau, hà đào một người một ngày là có thể uống xong một nồi nước ô mai. Phóng hảo liêu sau, nàng quay đầu đối niệm tổ nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta nhìn hỏa, thiêu khai về sau liền đổi thành tiểu hỏa, bọn muội muội phỏng trừng lập tức liền phải tỉnh, ta phải đi nhìn bọn họ. Ân, ta đã biết, thầm thầm ngươi vội đi thôi, niệm tổ gật gật đầu liền động thủ bắt đầu rửa sạch hà đào không có tới đến thu thập thớt. Hà đào đi ra phòng bếp sử dụng sau này tay lau một phen hãn, sau đó vung tay, vứt ra một chuỗi giọt mồ hôi, trên người cũng là khói dầu vị hôn hãn vị hơn đến nàng chính mình đều thẳng như mày. Nàng thở dài đi đến giếng nước biên rửa sạch, vừa mới ngồi xổm xuống đang muốn tới nước rửa mặt, liền nghe được song bảo thai tiếng khóc một trước một sau mà truyền đến. Nàng cũng không rảnh lo sạch sẽ, chạy nhanh đứng dậy chạy về tây phòng xem hải tử đi. Nàng hiện tại chỉ có một người. cố được cái này cũng chỉ có thể lưu một cái khác ủy khuất mà khóc lớn không ngừng cho nên cấp hải tử đổi ta thời điểm nàng đều có ý thức mà luôn tới hôm nay trước cấp đông chi đổi ngày mai liền trước cấp đông diệp đổi sợ có cái nào lưu lại bóng ma cho rằng nàng bất công một cái khác hôm nay đến phiên đông diệp trước tới nàng cho nàng đổi hảo ta sau đem nàng thả lại giường em bé đưa cho nàng một cái bình sữa làm nàng chính mình ôm uống mấy ngụm nước lúc này mới quay đầu lại đi chăm sóc đông tri Thay khô mắt tã, trong miệng lại có ăn, song bào thai đều dừng lại khóc, ôm bình sữa ruôi chân bẹp bẹp mà mồm to uống mãi, đen bóng mà trong mắt quay tròn mà chuyển. Hà Đào cũng nhân cơ hội thay đổi bộ quần áo, lúc này mới đem đông chi, đông diệp trước sau ôm đi dưới mái hiên bàn ăn bên bảo bảo ghế làm tốt, niệm tông cũng đã rời giường, đi theo niệm tổ đoan đồ ăn thượng bàn, chạy tới chạy lui. Hà Đào vừa thấy đến hắn mới nhớ tới niệm tông cơm chưa còn không có tin tức. Tối hôm qua cơm tiêu, đồ ăn cũng không chuẩn bị cho tốt, nàng toàn đảo rớt, buổi sáng làm phỏng trừng cũng chỉ đủ ăn một đoạn, Nghiệm tông hôm nay mang cái gì đi học đường ăn cơm chưa đâu. Nàng ai ra một tiếng đỡ chán thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay buổi sáng làm được tận thiện tận mi đâu. Bất quá, may mắn, trong nhà điểm tâm nhiều. Liên cấp Nghiệm tông mang một lọ nãi, một hộp điểm tâm, cũng là có thể tạm chấp nhận quá khứ. Đồ ăn mang lên bàn. Niệm tổ thực tự giác mà ngồi vào đông diệp bên cạnh, cầm lấy muông gỗ huy nàng ăn cơm, một ngụm cháo bột hồ một ngụm canh trứng, thỉnh thoảng lại huy thượng một ngụm sữa dê, hà đào cùng phó thạch vẫn luôn là như vậy huy. Song bảo thai trừ bỏ thích ném đồ vật bên ngoài, còn thích đoạt đồ vật, đặc biệt thích chính là đoạt cái muỗng. Chẳng sợ hà đào nguyên bản đã là cho bọn họ một người một cái cái muỗng, chính là nhìn đến nương hoặc là ca ca rối lại đây cái muỗng bọn họ vẫn là đi vươn tiểu thịt móng vớt đi đoạt lấy. Hà Đào cùng niệm tổ một bên uy còn muốn một bên theo chân bọn họ đấu trí đấu dũng, thật vất vả mới đem hai cái tiểu tổ tông cấp uy no rồi, lúc này mới bắt đầu chính mình ăn cơm. Sau khi ăn xong, niệm tổ chủ động ôm qua rửa chén thu thập phòng bếp việc, niệm tông tắc có chút buồn bực mà tiếp nhận Hà Đào đưa qua, bình sữa một con, hắn bĩu môi nói, thầm thầm, đây là bọn muội muội ăn, ta không cần. Nếu là làm người biết hắn hiện tại còn uống ngãi, sẽ bị cười chết. Không cần cái này, ngươi uống gì a? Chỉ là ăn điểm tâm nói sẽ nghẹn, hà đào nhất định phải hắn cầm. Quang ăn điểm tâm cũng không dinh dưỡng a. Đúng là trường vóc dáng trường đầu vóc thời điểm, một cơm đều không thể trì hoãn. Niệm tông kiên trì không cần, nghiêng đầu nói, không có việc gì, ta có thể dùng điểm tâm cùng người khác đổi cơm ăn, bọn họ thích chứ ăn điểm tâm. Trong thôn phòng trừng cũng cũng chỉ có nhà bọn họ người không hiếm lạ điểm tâm. Khắc tiểu bằng hưu nói không chừng một năm cũng chỉ có tiết âm lịch mới có thể ăn đến đâu, dùng điểm tâm gì đều có thể đổi đến. Hào đi, đứa nhỏ này còn man thông minh. Hà đào đành phải từ bỏ cường tắt tính toán. Niệm tông dẫn theo điểm tâm sải bước lên cặp sách đi học đường đi, niệm tổ cũng cong sọt đi ra ngoài đánh cỏ heo. Song bào thai đang ở nhà chính chơi đến vui vẻ vô cùng, dùng thịt móng nuốt quấy dày bò ngồi ở cửa đại cẩu bánh bao cuộn cùng màn thầu. Chờ bọn họ nức nở một tiếng sau, hai tiểu ra hỏa lại cọ cọ mà chiều nơi xa bỏ đi, sau đó ha ha ha mà cười chảy nước dại trường lưu. Bận rộn một cái sáng sớm hà đào lúc này mới có thời gian hảo hảo ngồi xuống uống miếng nước, xuyên khẩu khí. Nàng bưng đem ghế tre ngồi ở nhà chính cửa dưới mái hiền, đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Chủ y chủ y bả vai lại xoa bóc đầu, tự nhủ nói, mệt chết ngạc điểu, vẫn là địa chủ bà hảo A. y tới ruôi tay cơm tới há mồm chờ phó thạch trở về đến cùng hắn thương lượng thương lượng cũng mua hai cái người hầu nghỉ ngơi trong chốc lát sau nàng mang sang kim chỉ vải vóc thủ xong bảo thai thêu thủa may và sống trong nhà hiện tại cũng chỉ có nàng một cái sẽ làm quần áo song bảo thai quần áo tiêu hao lớn nhất một ngày muốn đổi vài bộ không nói lớn lên lại là một ngày một cái dạng không tăng cường làm nói chính là không được thực mau ngày nô lên cao niệm tổ trở về Hắn buông cỏ heo sau trở lại tiểu viện hỏi Hà Đào, Thẩm thẩm giữa chưa làm gì. Ta đi vườn rau hái rau đi. Nấu cơm đồ ăn hắn sẽ không, chính là chuyện khác vẫn là có thể giúp đỡ vội. Ngươi xem trích đi, trích gì ta liền làm gì hảo, ăn cái gì hoàn toàn không là vấn đề, dù sao lựa chọn tính cũng không nhiều lắm, tháng này phân liền như vậy mấy thứ đồ ăn. Hà Đào nghĩ nghĩ lại nói, sắt chỉ việc đi, đợi lát nữa ta hầm thượng. Chúng ta buổi tối uống củ cải chua vị canh. Hà Đào cảm thấy mọi người đều vất vả như vậy, ăn chút rất tốt tất yếu. Dù sao đại hậu viện gà vịt nhiều, chính là mỗi ngày ăn cũng không có vấn đề gì. Đã biết, niệm tổ tuân lệnh liền đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, qua ước non nửa cái canh giờ, niệm tổ xoa hán ra tới nói đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hà Đào lúc này mới đi phòng bếp, làm niệm tổ chăm sóc xong bào thai. Niệm tổ thực chi kỷ. Hái được một đại phùng hậu ra đồ ăn, không chỉ có tẩy chạy nhanh, còn thiết hảo, tỉnh Hà Đào không ý chuyện. Nàng chỉ cần đem đồ ăn hạ nồi phiên xào liền thành, hơn nữa còn có buổi sáng dư lại thanh cháo, song bảo thai cháo bột hồ cũng là có sẵn, một đốn cơm chưa thực mau liền làm tốt. Ăn được cơm chưa sau, niệm tổ nhanh nhẹn mà xuyến nồi rửa chén thu thập phong bếp, Hà Đào tắc mang theo song bảo thai ngủ trưa. Ngủ trưa qua đi, Hà Đào giặt quần áo, niệm tổ xem hài tử. Niệm tông tan học về nhà sau, Hà Đào liền đi chuẩn bị cơm chiều, niệm tổ huy ra súc, mà niệm tông tắc tiếp nhận niệm tổ sống, ngồi dưới đất đối với song bảo thai niệm tam tự kinh. Kế tiếp nhật tử cũng giống như hôm nay giống nhau, đâu vào đấy mà tiếp tục. mươi 99 giữa hẻ, 18. Lại qua 5 ngày tả hữu. Hôm nay cơm chưa sau, bị dị Phú Quốc mang đi Hà Liên lần đầu tiên về tới Đại Hoang Điện. Hà Đào đang ở giếng nước biên giặt quần áo. Nghe được có người kêu cửa, khai về sau vừa thấy đến ra sao liên, nàng rỗi khai hai tay đem nàng ôm lấy, ta nhớ ngươi muốn chết. Sao hôm nay mới đến A? Đại tỷ, ta cũng tưởng ngươi. Hai chị em liền kém không có ôm đầu khóc giống một tố nỗi khổ tương tư. Ta đã sớm nghĩ đến, chính là cha vẫn luôn không cho, vẫn là nương nói với hắn hắn mới đáp ứng, hà liên nói trộm xem hà đào sắc mặt, thấy nàng trên mặt thường thường một chút phản ứng cũng không có. Trong miệng cũng không tiếp về gì phú quốc đề tài, bĩu bĩu môi hỏi dò, đại tỷ, ngươi có phải hay không còn ở sinh cha khí? Bởi vì hắn đánh ngươi. Hà đào mặt vô biểu tình gật gật đầu. Cha đánh hài tử thiên kinh địa nghĩa, đáng giá như vậy sinh khí sao? Hà liên thực không hiểu. Liên nàng nhớ rõ, đại tỷ cũng không phải lần đầu tiên bị đánh, trước kia cũng không gặp nàng ghi hận quá cha mẹ a Ta sinh khí không chỉ là bởi vì hắn đánh ta. Hà Đào vãn trụ Hà Liên tay đem nàng hướng trong tiểu Việt Mang, vừa đi vừa nói chuyện nói, ta khí chính là hắn đánh ta nguyên nhân. Đánh hải tử này tập tục xấu thừa truyền mấy ngàn năm, cho dù đã từng sinh hoạt ở thế kỷ 21 nàng mà nói cũng không phải không thể tiếp thu. Nàng nhớ do khi còn nhỏ bởi vì trộm chính mình tổn tiền mừng tuổi bị mụ mụ đánh quá, biên xem tivi vừa ăn cơm bị ba ba đánh quá, còn bởi vì cùng trốn học thỉnh gia trưởng bị ba mẹ liên thủ lên thu thật quá. Chúng chi là hiếu đạo lớn hơn thiên đại tề, là nguyên chủ thân cha, đừng nói là phiến bàn tay, chính là đập nát nàng mặt người khác đã biết cũng sẽ không nói thêm cái gì, nói được khoa trương một ít, ở đại tề, thân cha mẹ ruột là có cái này quyền lợi. Ta tức giận là, hắn làm chúng ta thân cha, hắn hẳn là phải bảo vệ chúng ta không chịu người khác thương tổn, mà không phải 5 lần 7 lượt mà giúp đỡ người khác tới khi dễ ta, chẳng sợ cái kia người khác là hắn mẹ ruột cũng không được. Hà Liên nghe xong gật gật đầu, ta biết đại tỷ ngươi ý tứ, này đó đều là nãi nãi sai. Đại Chu Thị chính là hoành ở hai cha con người giữa một đạo hồng câu. nói lên Đại Chu Thị, Hà Liên đột nhiên dừng bước chân, thở dài nói, về sau nàng không bao giờ có khả năng chuyện xấu, mãi mãi toàn nằm liệt, hiện tại liền tự gánh vác cũng không được. Hà đào nhữ mày, lần trước nhìn đến Đại Chu Thị tựa hồ còn có thể dùng tay chụp giường, hiện tại cư nhiên liền tự gánh vác cũng không được. Nói cách khác bệnh tình của nàng lại chuyển biến xấu. Hà Liên tiếp tục nói, đại tỷ, ngươi không biết đi, nhà ta lại đã xảy ra chuyện. Còn có thể ra gì sự A, Hà Đào thật sự không nghĩ ra được. Nhị tẩu sinh non, nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, cho dù là mặt trời lên cao, Hà Liên cũng nhịn không được dùng mình một cái. Sao hồi sự A? Dì có điền đã trở lại. Vương Quỳnh Hoa là cùng dì có điền cùng nhau mất tích, nàng đã trở lại. Không phải ý nghĩa gì có điển cũng đã trở lại sao? Ai, không có, chính là bởi vì nhị ca không trở về, nhị tẩu lại sinh non, hiện tại trong nhà liền nhị thẩm đều không muốn lý mãi mãi. Liên gì, nghiệp tổ nhìn đến Hà Liên lớn tiếng tiếp đón, bị hắn trông chừng xong bảo thai cũng ngẩng đầu lên nhìn lại đây, trong miệng phát ra ý vị không rõ hế A Thanh. Nghiệp tổ, Hà Liên hai bước đi đến nhà chính trước cùng nghiệp tổ chào hỏi. lại quy trên mặt đất, duỗi tay giữ chặt Song Bảo Thai, múa may tiểu thịt móng vuốt nói: Đông Chi, Đông Diệp, ta là gì? Các ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là gì? Song Bảo Thai đang đứng ở đối ngoại giới, tò mò giai đoạn, nghe được cái gì thuận miệng đều sẽ đi theo gào thượng hai giọng nói. Nghe được Hà Liên thanh âm tự nhiên cũng không có không cho mặt mũi. gì gì Đông Diệp đi theo lặp lại một lần, sau đó quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ Đông Chi. miệng một trương ha ha ha mà cười lộ ra nho nhỏ mễ nha Đông Tri cũng đi theo nở nụ cười đã phát một tiếng gì hai tiểu lại ngốc lại manh bộ dáng làm Hà Liên tức thì liền quên mất trong nhà phiền não túi người hôn bọn họ một người một ngụm, sau đó quay đầu đối Hà Đào nói đại tỷ ngươi có nghe hay không Đông Tri cùng Đông Diệp đều sẽ kêu gì bọn họ còn nhớ rõ ta đâu đương nhiên còn nhớ rõ ngươi lạc, Hà Đào mắt trợn trắng lúc này mới mấy ngày nột Chỗ nào dễ dàng như vậy liền quên mất ta. Hà liên đậu xong bảo thai sau một lúc, mới đi theo hà đào đi giếng nước biên giặt quần áo. Hai chị em một bên xoa quần áo, một bên nói chuyện phím lên. Ngươi vừa rồi nói rốt cuộc là sao hồi sự, từ đầu nói nói. Ân, là cái dạng này. Di Phú Quốc chạy tới Hoàng gia dò hỏi gì có điền sự, được đến xác định tin tức, gì có điển sắc thật đã nương tổ mẫu sinh bệnh yêu cầu trở về tận hiếu lý do rời đi hơn 10 ngày. Tiểu Chu Thị về nhà mẹ để mang về huynh trưởng, cháu trai nhóm khắp nơi tìm kiếm gì có điển. Thái Thúc Công cũng nghe nói chuyện này, lên tiếng làm hà ra mỗi hộ người đều ra nhân thủ, cùng nhau gia nhập siêu tầm đội ngũ. Hai bên nhân mã liên tiếp tìm năm, sáu ngày cũng không tìm được gì có điển tung tích. Mọi người đều đã từ bỏ hy vọng, liền gì Phú Quốc, Tiểu Chu Thị đều bất đắc dĩ tiếp nhận rồi gì có điển khả năng đã chết sự thật. Liên ở bọn họ quyết định phải cho gì có điền làm lễ tang thời điểm, Hà Hoa nhắc tới một cái bị bọn họ xem nhẹ người, Vương Quỳnh Hoa. Hà ra người lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đi Vương ra thôn, tìm được rồi Vương Kim quý ra, tìm được rồi trốn ở trong phòng hơn nửa tháng không ra quá môn Vương Quỳnh Hoa. Kỳ thật chỉ cần Vương Quỳnh Hoa giải thích vài câu, chịu đem gì có điển trộm phương thuốc, người bán từ sự tình nói ra nói, mặt sau thảm kịch có lẽ sẽ không phát sinh. Chính là một cây gân nẳng ghi nhớ gì có điền phân phó, sợ nói ra hỏng rồi gì có điền thanh danh, chỉ nói gì có điền chính mình ra cửa, nhưng là hắn vì chuyện gì, đi đâu nhi lại cắn chết không nói. Lúc này liền có người hoài nghi, này đứng đều là trưởng bối của ngươi, ngươi có gì không thể nói. Ngươi nói gì có điền ra cửa, đi đâu, làm gì lại không nói, ngươi này không phải nói rõ hô người sao. Chúng ta chính là nghe nói. Trong khoảng thời gian này Vương Gia Thôn không một người gặp qua ngươi, ngươi nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, vì sao trốn tránh không dám gặp người? Hay là ngươi đem có điển cấp hại, cho nên trột dạ mới trốn đi đi? Mọi người nghị luận sôi nổi, cuối cùng thế nhưng đem gì có điền mất tích quái tới rồi Vương Quỳnh Hoa trên đầu, hơn nữa đoàn người vừa nói còn cảm thấy rất có đạo lý, đều cảm thấy bọn họ là đoán đúng rồi. Vương Kim quý hai vợ chồng tự nhiên sẽ không làm chính mình khuê nữ bị cái này hát qua, nhảy ra nói, ngươi bậy bạ gì? Ta khuê nữ về nhà mẹ đẻ, vẫn là con rể chính mình đưa về tới, vàng gì nói là ta khuê nữ hại con rể. Ngươi thân khuê nữ, ngươi đương nhiên là giúp đỡ nàng. Có phải hay không ngươi khuê nữ làm gì thực xin lỗi hà gia sự, làm có điền đã biết. Nói không chừng, chính là các ngươi một nhà ba người hại có điền đâu. Càng nói càng thái quá. cuối cùng dung thụ thôn đi người cùng vương gia thôn người đánh lên thiếu chút nữa lộng cái ra mạng người cuối cùng vẫn là hai cái thôn lý chính ra mặt điều đỉnh mới đỉnh chỉ một hồi dùng binh khí đánh nhau vương gia thôn vương lý chính tự nhiên là muốn che chở người một nhà nhưng là vương quỳnh hoa chính là cắn định rồi một câu có điển đã trở lại các ngươi sẽ biết khác ta gì đều sẽ không nói hắn cũng không có thể vô vi chỉ có thể có dung thụ thôn người đem vương quỳnh hoa mang đi mọi người trở lại hà gia Đem chói gô Vương Quỳnh Hoa áp tới rồi Đại Chu Thị trước giường, lại đem từng người suy đoán nói một lần, tóm lại một câu, gì có điền rất có thể là bị Vương Quỳnh Hoa cấp hại. Vương Quỳnh Hoa chỉ là lần nữa mà lặp lại ta không có, hán thực mau liền sẽ trở lại. Đại Chu Thị vừa mới biết được Ngoan Tôn Nhi đã chết tin tức, tức giận đến chỉ còn một hơi, nghe được nói Vương Quỳnh Hoa có thể là đầu sỏ gây tội khi, cư nhiên lại chống một hơi bỏ lên, nhấc chân liền đa hướng về phía Vương Quỳnh Hoa bụng. Vương Quỳnh Hoa đương trường liền đau hôn mê bất tỉnh, thấy hồng. Có sinh dục kinh nghiệm tức phụ tử nhóm vừa thấy, đây là muốn đẻ non. Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn mà ầm ý muốn Vương Quỳnh Hoa đền mạng đám người lập tức đều lui đến thật xa, như là sợ chạm đến gần dính đen đuổi giống nhau, nhìn ánh mắt của nàng ngược lại càng thêm chán ghét. Nếu gì có điển là nàng làm hại, ai nói đến chuẩn nàng bụng hài tử đến tuột cùng là ai loại a? Không chỉ có không ai không một người đệ trình đại phu nói. ngược lại nhỏ giọng nghị luận lên, thậm chí còn có người đề nghị hẳn là đem Vương Quỳnh Hoa trầm đường. Cuối cùng vẫn là gì Phú Quốc xem bất quá mắt, làm tiểu trần thị đem Vương Quỳnh Hoa đỡ đến nàng cùng gì có điện phòng, lại làm Hà Liên đi tìm thành Lao Thái. Vì thế, còn chọc đến những cái đó thân thích, chu ra bên kia người, đặc biệt là Hà Hoa âm dương quái khí mà hảo thuyết một đốn nhà thoại, thiếu chút nữa không lại xảo lên, náo đến tan dã trong không vui. hỗ trợ người tốt 5 top 3 mà đi rồi sau, Thành Lao Thai mới đến Hà Gia, Trần Bệnh một phen sau lắc đầu nói, hai tử đã là không có. Các ngươi vẫn là mang đi ý quán khai dược rửa sạch rửa sạch, miễn cho hỏng rồi thân mình, ảnh hưởng về sau sinh dục. Vương Quỳnh Hoa căn bản là không biết chính mình đã mang thai, còn tưởng rằng là bị đã tàn nhẫn đau ngất xịu đi, tỉnh lại về sau lại bị báo cho chính mình đẻ non, lăng nửa ngày không hoàn hồn về sau, nàng bất chấp suy yếu thân thể đi vào đại chu thị trong phòng có điển nếu không cho ta nói kia đều có hắn nguyên nhân ta chỉ biết xuất giá toàn phu tướng công sao nói ta liền sao làm hắn thật là chính mình ra cửa thực mau liền sẽ trở về ta về nhà mẹ đẻ cũng là hắn đưa ta trở về không ra khỏi cửa cũng là hắn phân phó hắn nói mỗi một câu ta đều nhớ kỹ đại chu thị nguyên bản liền còn ôm may mắn cho rằng gì có điển kỳ thật không xảy ra việc gì Hơn nữa Vương Quỳnh Hoa thái độ cường ngạnh, một mực chắc chắn gì có điền lập tức liền phải đã trở lại, nàng tuy rằng không rõ vì sao gì có điền vô cớ mất tích, chính là cũng đã tin năm phần. Dương miệng a a a vài tiếng, ngươi nói đều là thật sự, hà trí cao thay thế đại chu thị hỏi. Đương nhiên là thật sự, chờ mấy ngày hắn đã trở lại các ngươi sẽ biết, Vương Quỳnh Hoa nâng lên không có huyết sắc khuôn mặt, đôi mắt đối thượng đại chu thị, từng câu từng chữ chất vốn nói, ngươi giết ta hải tử. giết có điền hài tử ngươi sao liền hạ được cái này tàn nhẫn tay a đại chu thị ốm đau trên giường giống vậy lao hổ không có nha luôn luôn sợ hãi nàng trương đại hoa cũng là gan tăng trưởng hơn nữa nàng lại là đứng lý nghe được vương quỳnh hoa chất vấn âm dương quái khí mà tiếp một câu có gì không hạ thủ được ta đại khuê nữ chính là làm nàng cấp chết chìm có một thì có hai đại chu thị tin gì có điền không có việc gì Chẳng khác nào thừa nhận nàng lại thân thủ giết chết một cái tôn tử, nguyên bản chính là cường chống một hơi nàng rốt cuộc chịu không nổi cái này kích thích, lại hôn mê qua đi. Tiểu Trần Thị dùng hà đào cấp bạc mua vài miếng nhân sâm, nhét ở miệng nàng, tốt xấu xem như điếu ở nàng mệnh. Chính là, đương nàng hôn mê hai ngày một đêm sau lại lần nữa tỉnh lại khi, toàn thân năng động cũng chỉ có một đôi vẩn đục trong mắt. Chương 100 giữa hẻ, 19. Nàng sao liền như vậy ngốc ca Hà đào đối vương Quỳnh Hoa quả thực chính là ai này bất hạnh, giận này không tranh, đều như vậy hung hiểm tình huống, bị người coi như giết người hung thủ, bỏ tường dâm phụ, muốn nàng đền mạng muốn chầm đường, nàng còn chết cắn không chịu nói thật. Dì có điền một cái gà mở thư sinh có thể có gì không thể nói bí mật. Hắn là đi ám sát hoàng đế vẫn là đi trộm hoàng lăng. Kia nàng hiện tại như thế nào? Hà liên thở dài nói, ngày hôm sau, nhị tẩu nhà mẹ để cha mẹ tới đem nàng tiếp đi trở về. nhị thẩm lại là sao hồi sự hà đào nhớ tới hà liên vừa rồi nói tiểu chu thị gì đó nhị thẩm khí mãi mãi lộng rất nhị ca hài tử lại nói chính mình có tội nghiệt gặp báo ứng gì suốt ngày ở nhà chính niệm kinh bái phật gì sự cũng không làm đặc biệt là chiếu cố mãi mãi sự hà liên bĩu bĩu môi nói mãi mãi hiện tại đã vô pháp tự gánh vác a phân đi tiểu đều phải người hầu hạ liền cùng mới vừa sinh hạ tới oa hoa dường như một khắc cũng không rời đi người đại tẩu cùng nhị thẩm đều không muốn chiếu cố nàng hiện tại sở hữu sự đều rơi xuống nương trên người tiểu chu thị là không có một cái tôn tử tiểu trần thị cũng giống nhau không có một cái tôn tử nhân ra liền dám bỏ gánh không làm sự tiểu trần thị lại còn ngây ngốc làm được hang say thật không biết nói nàng ngốc đâu vẫn là khen nàng hiếu thuận đâu hà đào nghĩ thẩm quả nhiên không hổ là phu thê cùng gì phú quốc một cái đức hạnh thật là tuyệt phối hà đào hỏi nương bận rộn như vậy Vậy còn ngươi, có phải hay không cũng đến đi theo bận việc a?" Hà Liên thở dài, gật gật đầu, hiện tại không có loại miễn mãi ở mặt trên đè nặng, Nga, gia gia cũng bị bệnh, cha cùng nhị thúc muốn xen vào trong đất sự tình, nương nói chuyện không dùng được, đại tẩu ngày hôm qua lại về nhà mẹ để đi, nhị thẩm lại không nghe nàng, nàng có thể sai xử cũng cũng chỉ có ta một người. Thật là vất vả ngươi." Hà Đào xoa bóp nàng khuôn mặt. Hà Liên không sao cả mà nhốn nhún vai. Kỳ thật cũng không nhiều vội, cùng phía trước ở chỗ này không sai biệt lắm, mãi mãi trong phòng sự, nương cũng không cần ta nhúng tay, ta chính là làm mỗi ngày ta bữa cơm, tẩy giặt quần áo mà thôi. Đương nhiên thức ăn trình độ là khác nhau như trời với đất. Vì cấp đại chu thị điếu mệnh, trong nhà dư tiền toàn hoa không có, mới vừa thu lúa mạch lại bị đại chu thị cấp bán trả nợ, Hà gia hiện giờ thật là trong tay vô bạc, thương trùng không có lương thực. Hà liên không nghĩ để chuyện này. Sợ hai hà đào nghĩ nhiều, cho rằng nàng là bị phái lại đây khóc than, liền xoay để tài hỏi, đại tỷ, ngươi đâu? Ngươi mấy ngày nay vội hỏng rồi đi. Lại phải làm cơm lại muốn xem chất nữ nhóm. Con hảo, mỗi ngày chính là buổi sáng vội một ít. Hai người không hẹn mà cùng mà không có nói hà liên hồi đại hoang địa sự tình, chiếu hiện tại hà gia tình hình xem, liền tính là hai nhà hòa hảo cũng là không hy vọng, chính mình sự tình trong nhà đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Chỗ nào còn có thể có việc đi ra ngoài làm giúp a Hai chị em nói nhàn thoại giặt quần áo, lượng hảo quần áo sau đều mau giờ thân chúng, Hà Liên cùng Hà Đào đều nên làm cơm chiều chuẩn bị. Hà Đào tắt hai hộp mặt chi cho nàng, làm nàng đừng quên làm xong việc nhà sau lau tay, đừng làm đến người còn không có lớn lên liền có xong chung như tay. Hà Liên cười hì hì nói tạ sau liền chạy như bay về nhà đi. từ trong núi trở về đi ngang qua đại hoang địa phó lỗi cùng lâm tám cân vừa lúc nhìn đến nàng hai cái mao đầu tiểu tử xa xa mà huy xuống tay lớn tiếng cùng nàng chào hỏi hà liên hà liên hà liên dừng lại bước chân hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua sau đó miệng một dầu không thèm để ý mà liền đi rồi hà liên sao không để ý tới chúng ta đâu lâm tám cân hỏi phó lỗi có phải hay không không rất rõ ràng à phó lỗi dầu dĩ mà nhìn dày đầu không nói chuyện Sao khả năng không rất rõ ràng, người chính là không nghĩ lý chúng ta mà thôi. Ta phải đi ta đường ca ra nhìn xem, ngươi về trước thôn đi, phó lôi phân một con thỏ hoàng cấp lâm tám cân, sau đó đi vào phó gia sơn. Lâm tám cân gãi gãi đầu, nhìn nhìn trong tay con thỏ, một đầu hổ nháo mà đi rồi. Hà hữu lương, ngươi làm chuyện tốt. Hà đào cầm lấy cây trổi liền hướng hà hữu lương trên người tiếp đón. Hà hữu lương liếc mắt một cái không phát mà tùy ý hà đào đánh. Hắn ở trong núi hoa bảy tám ngày sau, trên mặt tứ thanh lui, chân cũng hào thấu, lúc này mới xuống núi tới. Ai biết về nhà về sau, phát hiện trong nhà đã là đại biến dạng, mãi mãi tê liệt, nhị ca mất tích, nhị tẩu đẻ non, đại ca, đại tẩu dám cùng ra ra, mãi mãi công nhiên gọi nhịp, nhị thẩm thanh nửa cái ni cô mỗi ngày ăn chay niệm kinh. Hắn còn không có tới cấp tiếp thu trước mắt hết thảy. Hà Liên lại đem bởi vì hắn bị thương Đại Chu Thị cùng Di có đống đánh thượng Đại Hoang Địa nói, Hà Hữu Lương trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu nói hắn nhất thực xin lỗi ai nói, chính là Đại Tỷ, bởi vì hắn gặp thai bay vạ gió. Hắn lúc này mới chạy tới Đại Hoang Địa bồi tội. Song bào thai thấy Hà Đào một bên mắng một bên đánh Hà Hữu Lương, còn tưởng rằng bọn họ ở chơi trò chơi đậu các nàng, thức cổ động mà vỗ tay nhỏ ha ha ha mà nở nụ cười. Hà đào tức giận mà mắt trợn trắng, nàng cũng đánh mệt mỏi, đem cây trổi một ném, thở hổn hển nhìn chằm chằm Hà hữu lương. Hà hữu lương cong lưng lại sự chắp tay thi lễ lại là chắp tay mà xin lỗi, đại tỷ, việc này là ta không đúng, đều là ta sai, làm hại ngươi bị ủy khuất, ngươi yên tâm, ta, ta. Hà hữu lương ta nửa ngày chưa nói ra cái chương trình tới. Hắn có thể sao? Là đi đánh đại chu thị một đốn. Vẫn là đi gì có đống một đốn. Người trước là hắn mãi mãi, tê liệt trên giường, không chừng ngày nào đó liền đã chết. Người sau là hắn thân ca, biết được khuê nữ nguyên nhân chết sau liền cùng cái pháo đốt dường như, một chút liền châm, cái nào hắn đều không thể trêu vào. Hà đào kỳ thật cũng không phải muốn hà hữu lương vì nàng báo thù gì đó, lý do liền cùng nàng từ bỏ làm phó tuyển cùng ngô thị vì nàng thảo cách nói giống nhau, dù sao cũng khởi không đến cái gì thực chất tính tác dụng. Nàng cũng không cần Hà Hữu Lương xin lỗi, chuyện này, nàng nhất quan tâm vẫn là Hà Hữu Lương có phải hay không thật sự cùng Cao Quả Phụ làm ở bên nhau. Ngươi cho ta nói rõ ràng, phía trước, ngươi chính là nói, cùng Cao Quả Phụ có một chân chính là gì có đống, ngươi vì sao đi bỏ nhà nàng tường A. Hà Hữu Lương không dám giấu dếm, đem hắn phía trước kế hoạch công đạo. Hà Đào nghe xong chấn động, tông tộc tầm quan trọng, liền nàng cái này ngoại lai dân cư cũng không dám coi khinh. Không nghĩ tới Hà Hữu Lương nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới cư nhiên cất giấu như vậy quyết tâm, cho dù là bị trục xuất ra môn cũng muốn thoát ly đại Chu thị thống trị. Tuy rằng hắn phương pháp cực đoan một ít, hơi có chút can đảm anh hùng tử chiến đến cùng cô lệnh, chính là, không thể phủ nhận, Hà Hữu Lương tồn tại liền như một mặt gương, làm Hà Đào lại lần nữa nhận thức chính mình không đủ. Từ đi vào đại tề, nàng vẫn luôn ở nỗ lực dung nhập xã hội này, không phải cố kỵ cái này. Chính là cố kỵ cái kia, sợ chính mình một bước đạp sai liền sẽ bị sách ra tới coi như phản diện giáo tải. Độc lập sinh hoạt nhiều năm, thói quen xong việc sự chính mình quyết định nàng, tới rồi nơi này mỗi khi gặp được sự tình gì liền sẽ phản xạ có điều kiện mà tìm phó thạch, hoặc là tìm kiếm phó tuyển trợ giúp, bởi vì bọn họ là sinh trưởng ở địa phương Đại Tây Nhân, bọn họ biết thời đại này tiêu chuẩn cùng quy phạm, bọn họ lời nói khẳng định đều là chính xác nhất lựa chọn. Nàng thật cẩn thận mà dựa theo thời đại này tiêu chuẩn sinh hoạt, áp lực chính mình bản tính. Đối mặt Đại Chu Thị được một tức lại muốn tiến một thước, nàng vẫn luôn là dùng A Quy tinh thần tới cổ vũ chính mình. Thời gian dài về sau, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự vốn dĩ chính là như vậy yếu đuối, như vậy không trải qua sự. Hà Hữu Lương thực thành khẩn mà nói, đại tỷ, ta đã biết sai rồi, cao quả phụ cái loại này người, nói thật. Chính là cởi hết bãi ta trước mặt ta đều sẽ không xem một cái. Ta khi đó chính là mỡ heo ăn nhiều mông tâm, chỉ nghĩ dựa vào cái kia thoát ly trong nhà, không có suy xét cẩn thận. Hà Đào từ tự xét lại chung phục hồi tinh thần lại, thực nghiêm túc mà nói một câu, tiểu đệ, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. a ta bội phục ngươi dũng khí còn có quả cảm. Cho tới nay đều là nàng ở khuyên phó thạch không cần để ý chung quanh người ánh mắt. Kỳ thật nhất để ý chính là nàng chính mình. Nàng quá quán cái loại này hài hòa chung sống nhật tử, nàng không tiếp thu được bị người chỉ chỉ trò trò, nàng vẫn luôn ở ý đồ phục hồi như cũ đời trước sinh hoạt hoàn cảnh. Lần này cùng đại chủ thị, di phú quốc quyết liệt vì nàng mở ra một phiến cửa sổ, hà hữu lương mạo hiểm lại đem này phiến cửa sổ mở rộng một ít, nàng càng thêm tự tin, không hề như vậy để ý hư danh. Không phải có câu nói nói rất đúng sao. Trên thế giới sự đại thể có thể chia làm hai loại, một loại là liên quan gì ta, một loại khác chính là quan người đánh giám. Cái nhìn của người khác tuy rằng quan trọng, nhưng là, càng quan trọng là chính mình nội tâm sung sướng. Đương nhiên, thời đại bối cảnh cũng là không có khả năng xem nhẹ, nhưng là chỉ cần chính mình hành đoan, lập đến chính, ở đại giàn giáo nội làm được làm người nhảy không ra lý, như vậy, nàng liền tính là là sống được thư thái. Đại tỷ ngươi đây là châm trọc ta đâu hà hữu lương vẻ mặt đau khổ hỏi hắn nào có gì dũng khí cùng quả cảm a nay không phải trung gian một bị đánh gãy liền sợ tới mức lùi về mai rùa đen sao không phải châm trọc ngươi ta là thật sự cảm thấy ngươi có thể nghĩ vậy sao làm cũng đã là thực ghê gớm hà đào cười nói tuy rằng phương pháp là xuẩn một ít quả thực là chính là giết địch 500 tự tổn hại một ngàn có thể nói là mất nhiều hơn được hà hữu lương cười cười Hắn đại tỷ thật đúng là cái quái nhân, nếu người khác biết hắn ý tưởng khẳng định là chỉ vào hắn cái mùi mắng bất hiếu, cũng cũng chỉ có nàng sẽ khích lệ hắn. Bất quá, hiện tại ta cũng không cần phải lại tưởng những cái đó, dù sao mãi mãi đã tê liệt, nàng quản không được sự, không có nàng ở bên trong gì sự đều cắm một chân, ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Đúng vậy, hà đào trước kia đã từng y y quá chính mình như thế nào trí dung song toàn đấu đến đại Chu thị có miệng khó trả lời. hội không thành binh lại chưa từng nghĩ đến cuối cùng sẽ là cái này kết cục chỉ là cái này cái gọi là thắng lợi cũng không thuộc về bọn họ mà là bởi vì kia hai cái vô tội trẻ con chết thảm ông trời như thế nào liền đuôi mù trực tiếp dùng lôi hỏa đem trên thế giới nhân tra thực phẩm đều thu đâu vì cái gì nhất định phải làm đại bộ phận thiện lương người gánh vác kia một rốn người mang đến bi thống đâu bất quá ngươi về sau vẫn là đến cảnh giác một ít không có nãi mãi còn có đại ca, nhị ca, hai người bọn họ đều không phải gì đèn cạn dầu a. đặc biệt là gì có điển, hắn người kia quái quái, ta tổng cảm thấy lần này hắn mất tích nói không nên lời quỷ dị. hy vọng, hay là gì thai họa bắt đầu mới hảo. ta biết, hà hữu lương gật gật đầu. dù sao ta đã bất cứ giá nào quá một lần, tái ngộ đến sự, ta cũng sẽ không giống trước kia như vậy, gì sự đều từ bọn họ làm vậy. chương một một giữa hè, hai Tháng sáu ngày nọ, tam phục bên trong. Trong không khí hôn tạm thờ mức cùng oi bức, ngẫu nhiên sẽ có một trận gió quát lên, mang đến một lát mát lạnh. Từ buổi sáng bắt đầu không trung chính là âm u, như là tùy thời đều sẽ trời mưa, chính là tới rồi chẳng vạng. thái dương mau lạc sơn cũng không bỏ xuống một giọt vũ. Đại hoang điệu mọi người đã kết thúc bận rộn một ngày, dùng qua cơm chiều hà đào ngồi ở trong viện hóng mát, nàng bên chân là một cái đại buồn gỗ. Song Bảo thai đang ở bên trong chơi thủy chơi đến chính vui vẻ, không ngừng dùng tay nhỏ chụp đánh mặt nước, vừa thấy đến bắn khởi bọt nước bọn họ liền cười cái không ngừng. Hà đào không ngừng quạt hương bù quạt gió, quyến rũ song Bảo thai tới chạm đến không có thật thể phong. Niệm tổ ngồi ở bên cạnh, giữa hai chân kẹp một cái có lỗ hổng cái sọt, lan qua lộn lại mà xem, ý đổ nghĩ ra một cái phương ăn có thể đem cái sọt tu bổ được hoàn mỹ vô khuyết. Niệm tông đang ở miêu chữ to, Mỗi viết một bút phía trước đều ở trong lòng đem tiên sinh chỉ điểm nói dư vị một bên, hắn nghĩ nhất định phải đem này thiên tự viết hảo, ngày mai giao cho tiên sinh mới có thể được đến khen ngợi. Các ngươi xem, thật nhiều chuồn chuồn, hà đào lấy cây quạt chỉ hướng tiểu viện tường phương hướng. Ánh nắng chiều chiếu ấn hạ hồng, hoàng, màu xanh lục chuồn chuồn quẹ với nhau, hai cánh ruôi thân đến thẳng táp, vây quanh tường viện phía dưới cây cối xoay quanh. Thầm thầm, chuồn chuồn phi đến thấp. Là muốn trời mưa đâu, nghiệm tổ đứng lên nhìn về sau nói, chúng ta trước đem bọn mội mội đưa vào trong phòng đi thôi. Ai, còn có cái này cách nói à, không thường thức hà đảo há to miệng, kinh nghiệm tổ như vậy vừa nói nàng mới phát hiện, chuồn chuồn nhóm sắc thật phi thật sự thấp, vì thế liền y theo hắn nói đem xong bảo thai tử trong buồn vất ra tới. Hai cái chính chơi ở cao hứng tiểu cô nương e he a a mà tỏ vẻ phản đối, thậm chí còn sử dụng bạo lực thủ đoạn. Dùng thịt hô hô móng nuốt nhỏ chụp hà đào. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, đợi chút ta chúng ta tiến nhà chính đi tiếp tục chơi được không a Hà đào thanh em ôn nu mà huy hiếp nói, các ngươi nếu là còn dám đánh nương nói, nương liền phải đánh các ngươi tiểu thí thí lạc. Niệm tổ một bên dịch buồn gỗ một bên đối niệm thông nói, đệ đệ, ngươi cũng đừng ở bên ngoài viết chữ, mau đến dưới mái hiên đi, miễn cho đợi lát nữa trời mưa xối ngươi bảng chữ mẫu, ngươi này vóc dáng liền bạch viết. nga Đám chìm ở thư pháp trong thế giới không thể tự thoát ra được niệm tông lúc này mới không tình nguyện mà ngừng bút, bắt đầu hoạt động bàn nhỏ cùng băng ghế. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chơi đã tối rồi ai còn sẽ đến la cả A. Nàng phản xạ có điều kiện mà tưởng, nên sẽ không lại có cái gì phá sự tìm tới môn đi. Chính phạm nghi hoặc đâu, liền nghe được phó thạch thanh âm truyền tiến vào, tức phụ, tức phụ, ngươi mở cửa A, ta đã về rồi. Nghiệm tổ cùng Niệm tông trước hết phản ứng lại đây, một lưu liền chạy đi ra ngoài, hà đào cũng nghĩ ra đi, chính là trong tay còn ôm đông chi, đông diệp còn ngâm mình ở buồn gỗ, nàng chỉ có thể ấn xuống lòng tràn đầy vui mừng, chờ phó thạch hướng hắn đi tới. Hà đào nhìn đến phó thạch phản ứng đầu tiên là, như thế nào liền trở nên như vậy ha. Tuy rằng phó thạch vốn dĩ liền không bạch, màu ra là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, chính là, lúc này mới một tháng mà thôi. Như thế nào liền hắc đến cùng châu Phi người giống nhau. Tức phụ, phó thạch bước đi lại đây, ôm chặt nàng. Cục đá, ngươi nhưng đã trở lại, hà đào quên mất vừa rồi suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này ủy khuất đều nảy lên trong lòng, trong nháy mắt liền nước mắt ảo ảo. Bị tế ở hai người trung gian đồng chi hế hế a a nháo lên, tựa hồ là đang nói, không cần ôm như vậy khẩn, tệ đến ta xuyên quá không khí lạc. Đồng chi, cha ngoan nữ nhi, Phó Thạch bung ra Hà Đào, duỗi tay đem Đông Tri ôm tiến trong lòng ngực, quay đầu nhìn đến ngồi ở trong buồn ngửa đầu xem hắn Đông Diệp, lại đem nàng cũng ôm lên, hôn một cái, "Đông Diệp, ngoan nữ, cha đã trở lại." Hà Đào thấy hắn lòng tham bộ dáng, lau một phen nước mắt, oan trách nói, "Ngươi tiểu tâm đừng đem bọn họ cấp quăng ngã." "Sẽ không, sẽ không, ta sao chính là quăng ngã cũng luyến tiếc ta khuê nữ nhóm quăng ngã." phó thạch nói dùng cầm đi đụng vào xong bảo thai khuôn mặt nhỏ hai tiểu ghét bỏ mà quay đầu đi cái miệng nhỏ phát ra a a a kháng nghị thanh vùng vây tay nhỏ muốn hà đào ôm phó thạch không rõ nguyên do có chút thương tâm điệu hỏi lúc này mới bao lâu không gặp các nàng là đem ta cấp đã quên a sao có thể a ngươi có phải hay không lại là vài thiên không cạo râu đi chắc đến bọn họ không thoải mái đâu hà đào ruỗi tay sờ soạng hắn cầm một phen Lại vùi đầu người người trên người hắn hương vị, một cổ hắn xú vị, ra vẻ có chút ghét bỏ mà phiến phiến tay nói, xú đã chết. Phó Thạch ngựa ngùng mà cười nói, lên đường đuổi đến nóng nảy, hai ngày này buổi tối đều bỏ lỡ thành trấn ngủ ở bên ngoài, thượng nào tắm rửa đi a Chạy nhanh tắm rửa đi, vừa lúc ta nấu nước nóng, hà đào tiếp nhận đồng chi bỏ vào buồn gỗ, thúc giục nói, mau đi đi, ngươi không gặp hơn đến ngươi khuê nữ nhóm đều không muốn lý ngươi. Phó Thạch lúc này mới lưu luyến mà đem Đông Diệp đưa cho Hà Đào nói, hành, ta lập tức liền đi. Nói xong liền chiều rửa mặt thất đi đến. Hà Đào cười cười, xoay người đối Niệm Tổ cùng Niệm Tông nói, các ngươi cũng sớm một chút trở về phòng đi thôi. Niệm Tổ, nhớ rõ giữ cửa khóa kỹ, Niệm Tông buổi tối không cần đọc sách nhìn đến quá muộn. Niệm Tổ cùng Niệm Tông cười hì hì ứng, sau đó tay nắm tay đi phía trước viện đi đến. Hà Đào trên mặt mang theo cười. Cấp song bảo thai lau khô thân mình, sau đó đem các nàng bỏ vào giường em bé, chính mình ngồi ở mép giường cầm bút bê vải đậu các nàng, đông trì, đông diệp, các ngươi vui vẻ không nột. Cha đã trở lại, đợi lát nữa cha vào được, các ngươi muốn kêu hắn nga, nương đã dậy của các ngươi, cha cha. Song bảo thai thực không cho mặt mũi, chính là không chịu kêu, ngược lại liệt miệng rũi tay đoạt nàng trong tay bút bê vải. Nương ba cái chính nháo đến vui vẻ vô cùng thời điểm. Rửa mặt xong phó thạch bước vào trong phòng, từ sau lưng ôm lấy hà đào, đầu gác ở nàng trên vai, rất là thỏa mãn mà thở phào nhẹ nhõm Hà đào quay đầu hôn hắn một ngụm, cục đá, ngươi nhưng đã trở lại, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Phó thạch nghe xong liền phải đi thân nàng miệng, lại bị hà đào một tay bưng kín, ngươi làm gì nha, bọn nhỏ còn nhìn đâu. Tức phụ, ta cũng từng ngươi, nghĩ đến, nghĩ đến nơi đó đều đau, phó thạch rất là ái muội mà nói. còn có thể lại nói không lựa lời một ít sao. Làm cho hai tử mặt nói hoàng lợi nói. Tức phụ, đêm nay làm khuê nữ nhóm cùng tiểu mội ngủ đi, hai ta. Ai, vừa nghe phó thạch nhắc tới Hà Liên, Hà Đào liền thở dài một hơi, nói, tiểu muội về nhà. Ai, sao liền như vậy không vừa khéo à, phó thạch vừa rồi còn ở nghi hoặc, theo lý thuyết hắn ra xa nhà đã trở lại, Hà Liên khẳng định sẽ không trốn tránh ngươi ra tới. Nguyên lai like là về nhà đi a. Hà Đào giữ chặt Phó Thạch tay nói, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi nói, ra gì sự, ngươi không chịu ủy khuất đi. Phó Thạch thấy Hà Đào đỏ mắt, lập tức nóng nảy, truy vấn nói, ai tìm ngươi phiền toái? Ngươi nói cho ta, ta cho ngươi hết giận đi. Hết giận nhưng thật ra không cần, dù sao sự tình cũng đã qua đi. Hà Đào đem phía trước sự tình nói, Phó Thạch nghe xong thật lâu không có khép lại miệng. cho tới nay hắn đều là nghĩ đại gia là thân thích chiếm tiểu tiện nghi nói toan lời nói gì không cần thiết quá tính toán chi ly ai biết ngược lại là cổ vũ cái loại tiểu nhân này thật sự là hôn trướng tuy rằng tức phụ nói không cần hết giận nhưng là đây là quyết không thể liền như vậy xong rồi đại chu thị nằm liệt hắn không cần đi động nhưng là gì có đống cần thiết đến giáo huấn một chút bằng không hắn còn tưởng rằng hắn phó thạch người dễ khi dễ đâu phó thạch ôm lấy hà đào hôn hôn nàng phát đỉnh tràn đầy thương tiếc mà nói, tức phụ ngươi chịu vì khuất, ngươi yên tâm, về sau ta không bao giờ ra xa nhà, tuyệt đối sẽ không lại làm người khi dễ ngươi, ta bảo đảm. Ân, hà đào dựa vào hắn ngực, nước nở một trận mới nhớ tới hỏi bí phương sự tình, ngươi đâu, phương thuốc bán đi sao? Sao lâu như vậy mới trở về? Hắc, ngươi nhưng ngàn vạn đường dọa tới rồi ha, phó thạch xoay người xuống giường, ở trong bọc nhảy ra một sấp giấy đặt ở hà đào trong tay. Chính ngươi đếm đếm xem. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới có thể bán như vậy nhiều tiền. Thẳng đến hạ viễn trình đem ngân phiếu bỏ vào trong tay hắn mới thanh tỉnh mà nhận thức đến sự thật này. Hạ viễn trình cho hắn vốn là một chương 10 vạn hối thông ngân phiếu. Đại tề thông dụng, chính là hắn nghĩ liêu thụ trấn là cái tiểu địa phương. Lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu thật sự là quá đục lỗ. liền ở biến thành toàn bộ đổi thành hối thông tiểu ngạch ngân phiếu. Tất cả đều là 100, 200. Hà đào tiếp nhận một sốc thật dày ngân phiếu, gấp không chờ nổi mà bắt đầu số lên, phó thạch từ phía sau ôm nàng, nghe nàng chậm dại đêm đếm. 1, 2, 3, 4, 5, mười và lượng, hà đào số song sau kinh ngạc đến độ phá âm. Bọn họ một đêm phất nhanh. Tuy rằng phía trước nàng là nói 10 vạn 8 vạn, chính là trong lòng lại thật không nghĩ tới có thể bán nhiều như vậy, cho rằng bán cái mấy ngàn lượng liền đỉnh cao. Ai biết thế giới này sẽ quá điên cuồng. Ai biết thế giới này cư nhiên có hạ viễn trình như vậy một cái thành thực mắt cậu ấm A. Lúc này ta đã có thể cả đời đều không lo không có tiền hoa. Hà đào hùng tâm tráng trí mà nói, ta phải làm địa chủ bà, mua 10 cái, tám dùng người hầu hạ ta. Không thành vấn đề. Tức phụ, Minh vóc dáng ta liền thượng người môi giới đi, về sau ngươi liền ăn cơm đều không cần động chiếc búa. Hà đào vừa nghe phụt một tiếng bật cười. Chú ý hắn một cái nói, ăn cơm đều không cần động chết đũa. Ngươi cho ta là đồng chi đồng diệp A. Phó Thạch cũng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía song bảo thai ngủ phương hướng. Ở hai người bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này, song bảo thai đã ngủ say. Phó Thạch xoay người xuống giường, hai tay đắp ở giường em bé hai đầu, một dùng sức trực tiếp đem giường em bé cử lên. Ngươi làm gì nha? Bọn họ đã ngủ, đừng xảo bọn họ, hà đào hạ giọng nói. Phó thạch hắc hắc cười cười, đồng dạng nhỏ giọng nói, ta làm sao đánh thức bọn họ a? Người chờ, ta đem bọn họ đưa đến tiểu muội trong phòng đi, đợi lát nữa ta liền có thể, Ân, kia gì? Hà đào trong lúc nhất thời không biết nên nói gì hảo, cần thiết như vậy vội vàng sao? Tuy rằng, kia gì, khoáng hơn một tháng, nàng cũng rất tưởng, chính là, thực sự có tất yếu như vậy vội vàng sao? Chờ ngày mai không được sao? Phó Thạch dùng tự thể nghiệm trả lời hà đảo trong lòng nghi vấn, thật là chờ không kịp. Một hồi đến trong phòng liền đem hà đảo áp đảo, một bên thân một bên phát ra thỏa mãn thở dài, tức phụ, ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Trùng hợp lúc này rốt cuộc bắt đầu trời mưa, cấp hai vợ chồng cung cấp thiên nhiên phòng lòng cháo. Hạt mưa gõ ở mái ngói thượng, tụ thành dòng nước theo mái hiên đi xuống lưu, đánh sâu vào ở phiến đá xanh thượng. Ở tí tách lịch tiếng mưa rơi cùng xôn sao tiếng nước che lấp hạ hà đảo cùng phó thạch bung ra trói buộc, tận tình mà hưởng thụ nổi lên đã lâu vui thích. Vì thế, một buổi tham hoan, đảo mắt chính là bình minh. linh 102 đại thử, một, một buổi tham hoan, trận mắt đã là bình minh. Hà đảo là bị song bảo thai tiếng khóc đánh thức, nàng nhớ rõ chính mình nam nhân đã đã trở lại, vì thế mơ mơ màng màng dỗi tay đi đẩy ngủ ở bên người phó thạch, lại chỉ sờ đến khăn trải giường Chăn mỏng, lúc này mới mở to mắt, phát hiện phó thạch cũng không ở trên giường. Ngoài phong truyền đến phó thạch thanh âm, tức phụ, người tỉnh không có. Tỉnh, nàng chạy nhanh nhảy xuống giường, cũng bất chấp mặc quần áo, tiến lên trấn an dầm gì xong bào thai. Một thân nấu phu trang điểm phó thạch đi đến, tùy tay lấy khăn lau mồ hôi về sau, tiếp nhận chăm sóc đông diệp nhiệm vụ. Người tinh thần sao liền tốt như vậy đâu, hà đào một bên cấp đông chi đổi tã một bên hỏi phó thạch. xem phó thạch này thần thanh khí sảng bộ dáng, đâu giống là một đường lên đường hơn 10 ngày sau bộ dáng a. càng miễn bản, tối hôm qua thượng bọn họ chính là lăn lộn đến không sai biệt lắm bình minh mới ngừng lại. nghĩ đến này hà đào tức khắc gương mặt một năng, này tên vô lại, ra cửa một chuyến khác không học được, nhưng thật ra học không ít kia phương diện tâm địa giang dạo. ngủ ngon, tự nhiên tinh thần thì tốt rồi. hà đào trường hắn liếc mắt một cái, tên vô lại, phó thạch hắc hắc cười. kỳ thật hắn cũng không có như vậy nhẹ nhàng này hơn một tháng không phải lên đường chính là ở doanh địa huấn luyện ngày nào đó không phải mệt đến đầu ngón tay đều không nghĩ động một cây chỉ là hắn nghĩ đến hà đào trong khoảng thời gian này bị hủy khuất hơn nữa tự bọn họ thành thân tới nay hà đào cơ hồ liền không có như vậy mệt quá mặc kệ nhà người khác tức phụ tử là sao quá nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới làm chính mình tức phụ chịu khổ chịu nhọc bởi vậy chính mình mệt nhọc cũng đành phải vậy Chỉ nghĩ làm nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, lúc này mới ngạnh chống trở về ngày đầu tiên liền dậy sớm làm việc. Hai vợ chồng ôm xong bảo thai ra cửa, bên tiên niệm tổ cùng niệm tông đã đem đồ ăn mang lên bàn. Hà đào đối phó thạch làm cơm từ trước đến nay không ôm hy vọng, ngồi xuống vừa thấy, quả nhiên là phó thạch nhất quán phong cách, rau xanh trứng hoa cháo một đại buồn, liền cái tiểu thái đều không có. xong bảo thai đồ ăn nhưng thật ra chuẩn bị đến thỏa thỏa, rau xanh thịt nạc cháo bột hồ. Chỉ là, nhiều như vậy, phỏng chừng hai cái đại nhân đều ăn không hết đi. Về sau vẫn là ta tới nấu cơm đi. Nào dung chính ngươi động thủ A, Phó Thạch xua tay. Hà Đào thật sự là không nghĩ đả kích cái này bận việc sáng sớm thượng tháo hán tử. Phó Thạch đồ ăn nàng mang thai 10 tháng khi đã ăn đủ rồi. Phó Thạch nói tiếp, đợi lát nữa ta liền đi trấn trên. Ta tối hôm qua thượng không phải nói tốt sao. Mua vài người trở về làm việc nhà. Mua người A. Hà đào cắn môi, trên tay động tác một đốn. Tuy rằng tiếp thu hơn người người bình đẳng giáo dục, nhưng là đối với nô buộc tồn tại nàng cũng không phản cảm. Có thể có người giúp nàng xử lý việc nhà tự nhiên là hoang nên chi đến. Nàng thừa nhận chính mình xác thật là lười đến có chút thiên nội nhân oán. Từ sinh hoạt giàu có về sau, nàng mộng tưởng chính là làm là y tới duỗi tay, cơm tới há muỗng, hô nô gọi tỷ địa chủ bà. Nàng nghĩ chỉ cần nàng đối bọn người hầu tốt một chút. không đánh không mắng này cũng không xem như không có nhân quyền đi chính là nàng khoảng thời gian trước mới cùng tạ thị nói qua trong nhà kỳ thật không có mấy cái tiền tìm nhị thuốc nhị thẩm mượn bạc cấp mãi loại xem bệnh trải qua tạ thị tuyên truyền người trong thôn đều đã biết việc này tuy rằng đại bộ phận người đều là mắng nàng đốc nhưng là không thể phủ nhận chính là nàng trí thuần trí hiếu thanh danh đã thâm nhập nhân tâm lúc này mua nô mua phó nói thật sự là quá đánh chính mình mặt chúng ta mua ba cái Một cái giặt quần áo, một cái nấu cơm, lại mua một cái làm quần áo. Tính, mua người liền tính, hà đào chạy nhanh đánh gãy phó thạch, còn mua ba cái đâu. Đây là mua ra súc à, dắt trở về hướng đại hậu viện một ném là được, là ba người nha, mua trở về tắt chỗ nào đi à. Ta tối hôm qua chính là nói chơi, nhà chúng ta sự tỉnh kỳ thật thật không tính nhiều, ngươi lại về rồi, chúng ta bốn cái hoàn toàn có thể vội đến lại đây. Ngươi ngẫm lại. Tiểu mội không có tới phía trước, khi đó niệm tổ cũng không ở, hai ta không phải giống nhau qua sao. Hà Đào nói, dù sao ta mỗi ngày cũng không có chuyện khác, chính là xem hải tử mà thôi, giặt quần áo, nấu cơm vẫn là không thành vấn đề. Nói nữa, muốn cho người trong thôn biết nhà chúng ta mua hạ nhân, còn tưởng rằng ta nhiều có tiền đâu. Khoe giàu là không được tích, tài không lộ bạch, điệu thấp quá ngày lành mới là lẽ phải. Phó thạch cho tới nay kỳ thật cũng là như thế này quá, hắn lúc trước thân suy cự khoản hơn 200 lượng bạc, cho dù là lúc ấy cùng hắn thân nhất phó tuyển cũng không biết, hơn nữa hà đào chính mình cũng là lời thề son sắt mà bảo đảm không thành vấn đề, hắn cũng liền không có khuyên. Kiêng hành, ta đây liền không cần đi người môi giới. Người môi giới vẫn là muốn đi, hà đào cho hắn một cái ánh mắt, ý bảo cơm nước song sau lại chậm rãi nói chuyện. Hành, cơm sang sau. Niệm tổ cùng niệm tông đều ra cửa, hà đào lúc này mới cùng phó thạch nói lên nàng kế hoạch. Ta còn là câu kia cách ngôn, bạc đặt ở trong nhà khi sẽ không chính mình sinh bạc, huống hồ vẫn là ngân phiếu, nói không chừng còn làm sâu mọt cấp gầm đâu. Chúng ta hay là nên lại đặt mua chút sản nghiệp, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Thủy Thôn đồng ruộng mua thời điểm hoa 80 lượng bạc, thu hoạch 3 lần, liền tính trong đó một lần là gặp thiên thai, tính lên cũng kiếm lời gần 12 lượng. Mười năm không đến liền có thể đem tiền vốn liền toàn bộ đã trở lại. Phó Thạch thấy được đầu tư chỗ tốt, tự nhiên là sẽ không không đồng ý. Hai vợ chồng thương lượng hào sau, Phó Thạch thay đổi kiện quần áo liền cưới ngựa đi chấn trên. Đại cháu trai, ngươi tới rồi, tới, bên trong ngồi, người môi giới la bảo thành ở Phó Thạch trong tay chính là kiếm quá hai bút phí dịch vụ. Phó Thạch tiến môn đã bị hắn lôi kéo ngồi xuống, lại ân cần mà vì hắn trộn lẫn thủy châm trà. Lần này lại tưởng đặt mua điểm gì a La đại thúc ngươi trên tay có hay không vân thủy thôn phụ cận đồng ruộng? Ngươi từ từ, ta xem xem a La bảo cách nói sẵn có lấy ra một quyển thật giày sổ ghi chép, cười phiên lên, thượng tuổi về sau. Này trí nhớ liền không tốt lắm, muốn sớm mấy năm nột, ngươi chính là hỏi ta một năm trước qua tay gì ta đều có thể lập tức đáp đi lên. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa lạn bút đầu toàn bộ nhớ kỹ, ai? Vân Thủy Thôn kia phiến này trận thật đúng là không có đồng ruộng muốn bán. Kia khác mà có hay không ruộng tốt muốn bán A, phó thạch kỳ thật cũng chính là vừa hỏi. Hắn nghĩ Vân Thủy Thôn bên kia có liêu ra người ở, nếu là tân mua mà vừa lúc ở phụ cận nói, là có thể cùng nhau phó thác cấp liêu ra, không đúng sự thật cũng không câu nệ ở đâu, đảo thời điểm tùy tiện tìm hộ buồn thôn người chăm sóc là được. Cái này nhưng thật ra có, ta trên tay hiện tại có ba chỗ. Một chỗ là cục đá tràng, 20 mẫu ruộng nước. Một chỗ là cao hà thôn bên kia, cũng là ruộng tốt, có 12 mẫu, đều là muốn 8 lượng bạc một mẫu. Nơi thứ ba, la bảo thành phiên ký lục thì thầm, nói nơi thứ ba khi hắn ngừng một chút mới nói nói. Nơi thứ ba là cái nông trang, ra giá muốn một vạn lượng. Đại cháu trai, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, ta hiện tại liền có thể đi xem kia hai nơi. La Bảo Thành cũng không có ôm hy vọng Phó Thạch sẽ đối nơi thứ ba cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Phó Thạch rất có tiền, ở trong tay hắn quá bạc cũng có vài trăm lượng, nhưng là một vạn lượng. Này cũng không phải là cảm thấy hứng thú là được. Không nghĩ tới Phó Thạch lại hỏi, thôn trang, gì dạng thôn trang A, bao lớn, A. La Đại Thúc, ta là hỏi cái kia thôn trang bao lớn, có bao nhiêu mà, Phó Thạch thực nghiêm túc hỏi. Thôn Trang Hảo A. Một chỗ liền có rất nhiều mà, so với khắp nơi mua đất phân tán cấp rất nhiều người ra quản lý chính là muốn phương tiện nhiều. La Bảo Thành cả kinh thiếu chút nữa không đem cầm cấp quăng ngã, thẳng ngơ ngác mà nhìn phó thạch sắc mặt, luôn mãi xác nhận hắn không phải tùy tiện hỏi hỏi về sau, nuốt khẩu nước miếng lại đem sổ ghi chép mở ra vội vàng mà thi thầm. Này chỗ Thôn Trang gọi là Đạo Hương Thôn, có ruộng tốt 12 quinh, còn có một chỗ ước 10 mẫu hồ sen. Chủ nhân cũng là ta này có tên có họ gia đình giàu có, đồng ruộng đều là điển cấp phụ cận thôn thôn dân xử lý. Ngươi nếu là mua tới nói chỉ cần phái cá nhân đi nhìn là được. Ta cũng là ngày hôm qua biết được tin tức này, đại cháu trai, nếu không ta hiện tại liền lãnh ngươi đi xem một chút. Phó Thạch nghĩ nghĩ hỏi, ly ta này xa không? La Bảo Thành ở trong lòng tính toán một chút sau hỏi, xe bỏ quá khứ lời nói phỏng trường đến muốn hai cái canh giờ. kia hôm nay liền không đi nhìn minh cái lại đến tìm người đi phó thạch nguyên bản còn tưởng trở về tìm tới hà đảo cùng đi xem một chuyến liền phải hai giờ nói bọn họ liền không có biện pháp trước khi trời tối về đến nhà thành đại cháu trai ta không phải thúc giục ngươi à, bộ dáng này cơ hội nhưng không thường coi a la bảo thành đem phó thạch đưa đến cửa khi nhịn không được lại khuyên hai câu phải biết rằng nếu này bút đơn tử có thể làm xuống dưới nói Hắn dư lại nửa năm không khai trương đều là kiếm, hắn nói vươn một cái bàn tay. Ta làm này hành nhiều năm như vậy, qua tay thôn trang thêm lên cũng không vượt qua cái này số. Năm cái. Đúng vậy, chính là năm cái. Tiểu bút mua bán nhưng thật ra không ít, chính là loại này toàn bộ thôn trang cùng nhau bán, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Ta nếu là có cái này bạc, ta chính mình đều nguyện ý mua tới. Hành, ta đã biết. Sáng mai ta liền tới tìm ngài cùng đi xem thôn trang. Hảo, ta đây chờ ngươi a. Ly người môi giới, phó thạch đi phó ra thổ sản cửa hàng. Lúc trước hắn ra cửa thời điểm phó tuyển bên ngoài chạy hóa, bởi vậy còn không biết hắn là đi đâu nhi làm cái gì. Thúc cháu hai gặp mặt tự nhiên là muốn tự tự. Nhị Thúc, ta nay vóc dáng kỳ thật còn có chuyện nghĩ làm ngài hỗ trợ lấy quyết định, bởi vì không phiên trợ, cửa hàng không khách nhân. hỗ trợ phó điền lại ở hậu viện điểm chữ hàng, không sợ người khác nghe được, phó thạch cũng chính là thẳng lời nói nói thẳng. Lần này đi ra ngoài, kỳ thật là đi người bán tử, ta tức phụ khoảng thời gian trước chuyển ra một cái chế băng biện pháp, bán cho ta ở trong quân đội thủ trưởng, bán, phó thạch lại ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, mới vươn một cái đầu ngón tay khoa tay múa chân, bán cái này số. Một ngàn lượng, phó tuyên bắt lấy phó thạch đầu ngón tay hỏi, Phó thạch lại quay đầu nhìn nhìn bốn phía, nguyên bản tưởng nói thật nói, lời nói đến bên miệng lại đổi thành, một vạn lượng. Kết quả, không chỉ có không có nghe được phó tuyển khích lệ, ngược lại nhìn đến ôm ngực sau này một đảo, như là xuyến không dậy nổi khí giống nhau, tùy thời đều sẽ tắt thở trời cao dường như. Phó thạch sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng mà cong lên phó tuyển liền phải đi y quán tìm đại phu. Nhị thúc, ngươi đừng vội, ta lập tức mang ngươi tìm đại phu đi. phó tuyền miễn cưỡng chen chân vào đá hắn một chút đứt quãng mà nói ngươi chờ chờ đình dừng lại phó thạch chạy nhanh lại đem phó tuyền bông một cái kính hỏi nhị thúc ngươi không sao chứ sao lại đột nhiên thở không nổi a có thể có thể có gì lão lao tử đây là cao hứng phó tuyền lại la nuốt nước miếng lại là vỗ ngực khẩu còn không dễ dàng mới hoãn hồi sức tức giận mà nói một vật lượng đôi lên đều có thể chết đuối hắn đi, thật là tổ tông phù hộ a, phó gia người cư nhiên có như vậy có tiền một ngày, nguyên lai like là cao hứng, phó thạch khỏe miệng vừa kéo, may mắn không đem thật sự con số nói ra, bằng không nhị thúc không được đường trưởng cao hứng muốn chết ta. chương 103 đại thử nhị, thạch ca nhi, ngươi thật là làm tốt lắm, không đúng, là ngươi ngươi tức phụ thật là làm tốt lắm, phó tuyển cười dùng sức chụp phó thạch bả vai. So Hà Đào lúc trước còn muốn hưng phấn, chúng ta đến tế bái tổ tông đi. Cha ngươi, nương, chúng ta tổ tiên mộ đều phải tu một tu, ta cũng muốn kiến cái từ đường. Cùng trong thôn Tam Đại họ nhân ra giống nhau kiến từ đường, làm tổ tông nhóm đều biết chúng ta lão phó già cũng thành nhà giàu. Nhi thúc, nhị thúc, phó thạch mặt lộ vẻ khó xử mà nói, chuyện này không làm cho người biết ta. Có gì không làm cho người biết đến à? Phó Tuyền Trừng mắt nói. ngươi bạc lại không phải trộm cường chính đại quang minh kiếm tới sao liền không thể gặp người nột. phó tuyền hưng phấn mà ở trong phòng xoay vòng vòng cảm giác liền cùng đạp lên bông thượng giống nhau tuy rằng này bạc không phải hắn kiếm hắn cũng sẽ không yêu cầu phân thượng một hai chính là phó thạch là ai là hắn thân cháu trai phó gia có thể có như vậy một cái có tiền đồ con cháu hắn thật là chết cũng nhắm mắt nhị thúc phó thạch bất đắc dĩ mà kêu một tiếng làm gì Này đại sự còn không thể làm ta cao hứng, cao hứng à, phó tuyển quay lại phó thạch bên người, lại là phanh phanh phanh mà chụp hắn vài cái mới nói nói, ngươi yên tâm, nhị thúc trong lòng hiểu rõ, biết tài không lộ bạch, này còn không phải là cao hứng, cao hứng sao, ta còn không thể ngẫm lại à. Phó tuyển cao hứng đủ rồi, phó thạch lúc này mới nói với hắn tân trí sản kế hoạch, ta cùng ta tức phụ thương lượng hảo, tính toán lại mua chút ruộng tốt, ân, mua đất hảo. Di thời điểm, mua đất đều là sẽ không mệt, Phó Tuyền cũng thực đồng ý kế hoạch của hắn. vừa lúc la đại thúc trên tay có cái thôn trang, ra giá, giá không nhiều không ít, vừa lúc một và lượng. Nói là thôn trang tổng cộng có 12 khuynh ruộng tốt, ta tính hạ, ta nói với hắn, ngày mai liền qua bên kia nhìn xem, ngài nếu là có rảnh nói, liền cùng ta cùng đi giúp ta chấn cửa ải. Phó Tuyền liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi này bạc còn không có suy nóng hồi đâu, lại toàn bộ ra bên ngoài cầm A. Phó Thạch sờ sờ đầu nói, dù sao chúng ta cũng không nội dùng hiện bạc, này tiền đặt ở trong nhà cũng không gì dùng. Thượng xe bán tương ớt bạc chúng ta đều còn không có động quá đâu, ngày thường dùng cửa hàng tiền lãi đều vậy là đủ rồi. Đây cũng là. Thành, tiêu minh vóc dáng ta liền cùng các ngươi cùng đi. Hà đào bóp ngón tay nhìn Thiên ở trong lòng tính nhẩm, một mẫu ruộng tốt năm sản tháng năm thu hai thạch lúa mạch, chín tháng thu hai thạch hạt thóc, lúa mạch một cân tám văn. Gạo 1 cân 10 văn, 1 mẫu điền 1 năm đến 4.320 văn, trừ bỏ 1 thành nông thuế, 1 mẫu điền 1 năm tịnh đến 3.888 văn. 1 khuynh 100 mẫu, 12 khuynh 1.200 mẫu, thôn trang mỗi năm thuần lợi nhuận 4665600, đổi thành bạc chính là 4.665.62. Nhiều ít, phó thạch cấp hoàng sợ, 1 năm liền có 4.602, 3 năm không đến liền toàn bộ hồi buồn. Hà Đào cũng cảm thấy quá nhiều, chạy đi tìm tới giấy bút lại tính một lần, lúc này mới thực khẳng định mà nói, không tính sai, là sáu đồng bạc. Sao sẽ nhiều như vậy a, hai vợ chồng đều lâm vào chấm tư, này bánh có nhân cũng quá lớn, quả thực có điểm không chân thật a. Ngươi nói có thể hay không là kẻ lừa đảo a? Hà Đào hỏi Phó Thạch. Lừa nào a? Phó Thạch lắc đầu, cái này mẫu sản, nông thuê ai đều biết, không có lừa điểm a. Chính là, tốt như vậy tiền thu, sao sẽ có người bỏ được bán à, hà đào cắn lạn bút đầu cũng không nghĩ ra cái gì tới. Ai nha? Ta đã biết, phó thạch một phách cái bàn nói, nóc tức phụ ai, ngươi quên tính thuê phí. Ta tổng không thể chính mình đi loại đi. Hà đào vô vô đầu, rất là ảo não mà nói, ai ra, thật đúng là, ta thật là xuẩn thấu, ngươi từ từ, ta lại tính tính. Liên dựa theo cấp liệu ra phân pháp. Nộp thuế sau một nửa mới là ta, nói cách khác, chúng ta có, một năm có 2.33228 đồng bạc. Nếu không gặp được hồng úng, khô hạn, trùng bệnh gì nói. Phó Thạch vẫn là có chút không tin kết quả này, 2.300 lượng một năm cũng vẫn là quá nhiều. Hà Đào đem vân thủy thôn ký lục nhảy ra tới nhìn nhất nhất biến sau, đến ra một cái kết luận, xác thật là có nhiều như vậy thu vào. Này một năm rơi tới, nộ thai một lần. bọn họ cũng là kiếm lời 12 lượng tam tiền nhưng là vân thủy thôn chính là khai hoa mà sản lượng vốn dĩ cũng chỉ có ruộng tốt bảy thành tả hưu trồng trọt như vậy kiếm tiền sao liền chưa thấy được trong thôn nhà ai phú lên qua a hà đào cảm khái một tiếng phó thạch cười nói tức phụ ngươi lại ngu đi trong thôn nhà ai nào hộ có dư thừa lương thực a hà đào cũng cảm thấy chính mình choáng váng trong thôn cũng không nào một nhà người đều diện tích vượt qua 10 mẫu trở lên Tỷ như nói, phó gia nhị phòng có ruộng nước 4 mẫu, ruộng cạn 8 mẫu, một năm tiền đồ cũng liền đủ người một nhà miễn cương ăn no. Nếu không phải trong tay quản phó Thạch mà nói, nói không chừng liền sẽ cùng Hà ra giống nhau hàng năm đều là nửa đói không no, nào còn có cái gì lương thực dư a. Nhật tử hơi chút không có trở ngại nông gia, một năm dự trữ cũng chính là bất quá một, hai lượng, 4, 5 năm, năm mới có thể tồn đủ mua một mẫu ruộng tốt bạc. Mà đồng ruộng là nông dân căn bản Không đến vạn bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý bán đất, tình nguyện bán thê bán nữ cũng không ai nguyện ý bán đất. Thật sự là không có biện pháp muốn bán thời điểm cũng rất ít có vài mẫu cùng nhau bán, đều là trước bán một mẫu, hai mẫu ứng khẩn cấp mà thôi. Tôn đủ rồi bạc người cũng không chỗ ngồi mua đi, trừ phi vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp. Rất nhiều người ra tình nguyện đi khai hoang đánh cuộc vận khí cũng chịu không nổi lang thang không có mục tiêu chờ đợi. Chúng ta có thể gặp được này, chỗ thôn trang chỉ có thể nói là vận khí thật tốt quá. Nhị thúc nhìn thấy chúng ta mua đất mua đến hoan, hắn cũng tính toán mua hai nơi, vừa lúc lần này là người môi giới trong tay còn có hai nơi ruộng tốt bán ra, nhị thúc này một chút phòng trường đang ở đi xem mà trên đường đâu, phó thạch nói có chút đắc ý, hắn tức phụ thật là người thông minh, liền nhị thúc đều nghe xong nàng kiến nghị đâu. Nhị thúc cũng mua đất, hà đào thực không khiêm tốn mà nói, như vậy là được rồi. Mua đất mua cửa hàng là tuyệt đối sẽ không lô vốn. Hà Đào ghi nhớ kiếp trước lời lẽ chí lý, chẳng sợ nơi này giá đất sẽ không như thiên triệu như vậy một hỏa tiễn tốc độ sinh trưởng tốt, ít nhất là sẽ không lô vốn. Hà Đào lời này nói được quá vẹn toàn, nàng không biết chính là một năm về sau, này một mảnh giá đất liền sẽ bởi vì nào đó không thể kháng cự nguyên nhân, đại ngã một hơi. Bất quá, đây cũng là một năm về sau sự tình, nàng thả vui sướng đi. Ngay hôm sau, sáng sớm, phó thạch cùng hà Đào đem song bảo thai đưa đến nhị phòng, phó thác cho nhị phòng các nữ quyến, hai người bọn họ tắt giá xe bỏ tới rồi chấn trên, tiếp thượng phó tuyển còn có chờ đến nóng vội không thôi La Bảo Thành, cùng nhau hướng tới đạo hương thôn, đại bán thôn chàng đánh xe mà đi. La Bảo Thành xác thật không có nói hư lời nói, phó thạch đám người tới rồi nơi đó về sau, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Một ngàn nhiều mẫu thổ địa liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối, trung gian một cái sông lớn đem thôn trang chia làm đổ vật hai khối, lại phân biệt bị nhỏ hẹp bờ ruộng phân chia thành một mẫu một khối, thỉnh thoảng còn có nhân công tu sửa mương máng, xe chở nước cùng với hồ chứa nước. Dọc theo trung gian sông lớn đi đến đế là một mảnh bờ cát, bờ cát là hàng năm thuê cấp cách vách thôn một hộ nông dân trồng dưa, hiện giờ địa lý còn có lác đác lưa thưa dưa đằng. Lướt qua bờ cát về sau liền một mảnh cỏ đẳng. Xuyên qua cỏ lao đáng chính là một tảng lớn nước cạn hồ, ước có 10 mẫu tả hữu. Nay chỗ cũng là hàng năm thuê cấp phụ cận thôn dân, trồng đầy củ sen, liếc mắt một cái nhìn lại hơi có chút tiếp thiên hà diệp vô cùng bích thí cảnh. Nơi này hảo, thật không sai, đáng giá mua. Tham quan xong rồi về sau, phó thạch ba người đều là khen không dứt miệng, đồng ruộng đều là ruộng tốt, tới phương tiện cũng thật đủ, cái nào bại gia tử sẽ bỏ được đem như vậy sản nghiệp bán đi Nga. La Bảo Thành trộm nói cho bọn họ nói, này thôn trang chủ nhân cũng là chúng ta này phiến có tên có họ nhà giàu, họ hồ, liền ở tại cái cách vách kim huệ chân trấn trên. Hồ gia tiểu thiếu gia ở phủ thành niệm thư, không biết sao chỉnh đắc tội nơi đó một cái đại quan, bồi không ít bạc, đại quan vẫn là vẫn luôn tìm bọn họ phiền thoái, không thuận theo không buông tha, không có biện pháp, vì tránh họa này liền tính toán cử ra rời đi, lúc này mới muốn đem thôn trang bán đi. kia ta mua cái này thôn trang nói có thể hay không đắc tội cái kia đại quan a hà đào thực lo lắng hỏi nàng chỉ nghĩ đầu tư kiếm tiền nhưng không nghĩ tới gây họa thượng thân a là nha kia đại quan như vậy không nói lý bước cho hổ ra xa rời quê hương có thể hay không tìm chúng ta phiền thoại a phó tuyển cũng thực lo lắng la bảo thành hận không thể phiến chính mình hai cái cái tát làm ngươi nhanh nhất gì đều nói hắn vội vàng mà giải thích nói Các ngươi suy nghĩ nhiều, đắc tội với người lại không phải các ngươi, gặp rắc rối đều đi rồi, tìm các ngươi làm gì nha. Nói nữa, nếu không phải hồ ra người vội vã phải đi nói, loại địa phương này sao sẽ bỏ được bán A, lại còn có bán cái này giới, này thật là qua này thôn không này cửa hàng lạp. Nếu không, Hà Đào vẫn là cảm thấy có chút sợ, nơi này cũng không phải là cái gì pháp trị xã hội, cường quyền lớn hơn thiên, nàng quay đầu hỏi Phó Thạch. ta về nhà cộng lại cộng lại lại hạ quyết định ta đảo cảm thấy không gì, hồ ra người đều phải dọn đi rồi, cái kia đại quan còn có thể vẫn luôn lôi kéo việc này không bỏ a phó thạch nhưng thật ra nghĩ đến rất hay phó thạch khó được chuyên quyền độc đoán ngầm cái quyết định hà đào không muốn phản bác hắn quay đầu xem phó tuyển vẫn là có điểm quá mạo hiểm phó tuyển hiển nhiên cũng không quá đồng ý hắn cùng hà đảo giống nhau thuộc về vững vàng phái la bảo thành kiến bọn họ ý kiến không đồng ý biết này mua bán hôm nay khẳng định là làm không xuống liền nói nếu không như vậy đi các ngài về nhà lại suy xét suy xét trong vòng ba ngày cho ta cái hồi đáp là được xong rồi nói phòng trừng cũng khiến cho khác người môi giới cấp bán đi hai kia chúng ta liền đi về trước đi hà đào kéo phó thạch tay háo lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cái này thôn trang thật là cái hảo địa phương đáng tiếc nàng không thể có được a Ba người đi trở về thôn đầu, thượng xe bỏ hướng ra đuổi. Mới vừa xử ra không nhiều lắm xa nhìn đến một chiếc xe ngựa từ đối diện chạy nhanh mà đến. Thôn nói hẹp hỏi, căn bản không chấp nhận được hai chiếc xe. Phó Thạch chạy nhanh đem xe đuổi tới một bên đất chống thượng, chờ xe ngựa xử quá về sau mới lại về tới thôn trên đường tiếp tục đi trước. Ai biết không đi bao lâu, kia chiếc xe ngựa lại quay lại đầu đuổi theo. Phía trước, các ngươi là tới xem thôn trăng đi. Dừng lại. dừng lại a phó thạch ngừng xe xe ngựa cũng dừng một người tuổi trẻ người xuống xe ngựa đi đến xe bỏ trước nói thỉnh ngươi ra chủ người vừa thấy phó thạch hắt nhìn người nọ không hé răng hà đào phụt một tiếng bật cười người tới đây là đem cục đá trở thành xa phu đi phó tuyền cũng nở nụ cười không lưng ra xe lều hà đào cùng la bảo thành đi theo xuống xe thiên sinh chính là tới xem thôn trang người trẻ tuổi lau mồ hôi hỏi Phó tuyển ra cửa thực chú trọng dáng vẻ, cùng phong làm chấn trên trưởng quầy nhóm ái xuyên tơ lụi trường bào, mấy người này bên trong cũng cũng chỉ có hắn thoạt nhìn như là kẻ có tiền. Đúng vậy, phó tuyển thấy phó thạch cùng hà đảo không có mở miệng ý nguyện, liền gật gật đầu, ôm qua câu chuyện hỏi, ngươi là chương 104 đại thử, tam, tiểu đệ họ hồ, này thôn trang chính là nhà ta, người trẻ tuổi đúng là hồ gia đại thiếu gia, hồ một minh. Hồ gia ở phụ cận có vài chỗ sản nghiệp, hắn gần nhất vẫn luôn ở phụ cận, các sản vật đều đã tìm được rồi người mua, liền dư lại đạo hương thôn này chỗ lớn nhất sản nghiệp còn không có tin tức, hắn nghe được tá điển nói có người tới xem thôn trang, này liền vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Tiên sinh cảm thấy này thôn trang như thế nào, hồ một minh gấp không chờ nổi hỏi, nếu là vừa lòng nói, ta còn có thể cho ngài điểm ưu đãi, chỉ thu 9.000 năm. chúng ta hiện tại liền có thể viết khế ước. hắn lập tức liền tiện nghi 500 lượng, hà đào nghe xong càng thêm do dự, như vậy gấp không chờ nổi mà muốn rời tay, cái kia đại quan nên là có bao nhiêu hung tàn nột. Không dối gạt ngài nói, chúng ta là thực vừa lòng, nhưng là, phó tuyển khó xử mà nói. Cảnh tượng như vậy hồ một minh gần nhất đã nghe xong không dưới 10 lần, hắn có chút giở khóc dở cười mà nói, lao tiên sinh, ngài cũng là bị lời đồn đãi cấp lửa. Ngài cũng là nghe nói ta là vì tránh hỏa mới muốn toàn ra di rời đi. Phó Tuyền thấy hắn rộng mở nói cũng liền không cất dấu che, gật gật đầu nói, sắc thật là bởi vì cái này. Các ngươi cũng là nghe nói nhà của chúng ta tiểu thiếu ra chọc đại quan đi. Đúng vậy, phó Tuyền nói nhìn nhìn La Bảo Thành, La Bảo Thành sắc mặt sáng ngời, vội vàng hỏi, này trung gian có phải hay không có gì hiểu lầm à? Đâu chỉ là hiểu lầm, chúng ta đều là chứ tiểu nhân nói. Hồ một Minh nói lên chuyện này liền tức giận đến ngứa răng. Hoàng Diệu tổ tên kia quả thực là quá lòng dạ hiểm độc. Việc này còn cùng Hoàng Đại gia nhắc lên quan hệ. Sự tình là cái dạng này, triều đình đánh hạ phía tây cao lương quốc, bên kia hiện tại thành chúng ta đại tề phủ nói chi nhất, lập tức nhiều ra rất nhiều con trước. ta kinh người để cử được nơi đó một huyện dạy bảo khuyên dân chức vị, tháng sau liền phải đi tiền nhiệm. Trong nhà lão cha mẹ sớm đã mất, ta lẻ loi một mình. về sau là tính toán ở cao lệnh lạc hộ không trở lại cho nên mới muốn bán của cải lấy tiền mặt tổ nghiệp hồ một minh nói móc ra một quyển kim bạch thật cẩn thận mà triển khai làm phó tuyển xem mặt trên văn tự mặt trên xác xác thật thật viết tư nhân mệnh nam sơn huyện kim huệ trấn hồ một minh vì cao lệnh phủ tương ứng tây bình huyện huyện học dạy bảo khuyên gian trước mệnh này tiếp lệnh 40 mươi nay mai đi nhậm chức nhận trước thừa nguyên ba năm tháng năm năm hai ngày hồ một minh lại lấy ra một cái con dấu Làm cho bọn họ xem mặt trên điêu khác, có tên của hắn cùng chức vị. Chúc mừng, chúc mừng, phó Tuyền khom lưng làm ấp, nâng lên phía sau mới hỏi nói, kia vì sao truyền ra ngải? Ta vội vã tiền nhiệm, chờ không kịp thông qua người môi giới tới xử lý sản nghiệp hoàng gia cùng ta biểu gì ra có thân. Ai biết kia hoàng diệu tổ thấy ta vội vã rời tay, chút nào không bận tâm thân thích tình cảm, một cái kính mà ép giá. Ta tự nhiên là không muốn. Ngày hôm sau về ta đắc tội đại quan, cử ra tránh họa lời đồn liền truyền khắp mấy cái trấn. Không cần tưởng cũng biết là hoàng diệu tổ tưởng bức của ta giới bán rẻ sản nghiệp, hồ một minh vừa nói một bên thu hồi nhân mệnh thư cùng quan ấn, rất là bằng phẳng mà nói, nếu không phải vì xử lý sản nghiệp, lại vội vã đi nhậm trước nói, ta cũng thật không muốn liền như vậy buông tha hán. Hoàng đại hộ bất quá là cái bình thường nhà giàu, dân không cùng quan đấu, nếu không phải hồ một minh là ở bản địa đi nhậm trước nói, cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám ra loại này ám chiêu hắn chính là bắt được thời gian này điểm nghĩ hồ một minh liền tính làm quan cũng là gia thuộc nam phủ lúc này mới không sợ gì cả hoàng đại hộ bủn xỉn thanh danh truyền khắp liêu thụ trấn hoàng diệu tổ ở tết thượng nguyên giải tiền hành vi vì thắng được không ít hảo đánh giá không nghĩ tới hắn trên thực tế so với hắn lao cha còn muốn ác liệt cư nhiên sử loại này không lên đài mà tám chiêu phó tuyền bọn người không hẹn mà cùng mà tưởng thật là một thế hệ còn so một thế hệ cường a tiên sinh nếu là vừa lòng nói chúng ta có thể trực tiếp đi huyện nha làm qua hộ thủ tục hơn nữa các ngươi cũng có thể cùng quan lão ra nhóm hỏi một chút đến lúc đó liền biết ta là không có lừa các ngươi hồ một minh lại lấy ra tờ giấy này đó đều là ta bán đi cái khác sản nghiệp khế thư các ngươi có thể nhìn xem một chương là hồ gia tổ trạch một chương là kim huệ chấn nào đó đỉnh núi còn có này phụ cận mặt khác mấy cái tiểu thôn trang, xem thời gian đều là gần nhất mấy ngày mới viết xuống. La Bảo Thành ngắm liếc mắt một cái, người bán đều là phụ cận có tên có họ phú hộ, hắn mắt sắp phát hiện một cái quen thuộc tên, chỉ vào trong đó một cái thôn trang khế thư tiêm thanh hỏi, đây là nhị đông thôn Trần Nhà giàu mua. Liêu thụ Trấn Khế ước mua bán chính là làm hắn cấp lũng đoạn, Trần Nhà giàu vô thanh vô tức mà mua cái thôn trang, hắn cư nhiên không biết, La Bảo Thành trong lúc nhất thời chi gian có chút không tiếp thu được Cái này, khế thư viết tên của hắn Nhưng là khế đất lại là chuyển cho hắn nữ nhi Nói là bổ của hồi môn Hồ một Minh chia sẻ một cái bắt quái La Bảo Thành lúc này mới hoán lại đây Nói cách khác này bút mua bán là thông qua kim Huệ Trấn Nha người làm Trấn Nha giàu liền Trần Vân một cái bảo bối khuê nữ Ngược lại đem tuyệt đại bộ phận tiền tài Sản nghiệp đều cho Trần Vân làm của hồi môn Trần nhà giàu bảo bối khuê nữ Trần Vân đầu năm gả tới rồi Kim hoại Trấn, phát gả thời điểm chính là khiến cho không nhỏ hoành động, đưa gả đội ngũ gần trăm người, của hồi môn chi phong phú, cho tới hôm nay còn bị không ít người nói chuyện say xưa, chỉ cần vừa nói khởi cười tức gả nữ đều sẽ nhắc tới kia chàng hôn lễ. Tiên sinh, các ngươi cảm thấy như thế nào, hồ một minh không rảnh lo cùng la bảo thành nói bắt quái, vội vàng hỏi pho tuyển, hứa chi huyện có thể vì ta làm chứng. Phó Tuyền nhìn về phía Phó Thạch, do hỏi hắn ý kiến, Phó Thạch vốn dĩ chính là tính toán mua, tự nhiên sẽ không phản đối, gật gật đầu. Hà Đào cũng cảm thấy người này không giống như là đang nói dối, cũng hướng Phó Tuyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đắc tội đại quan bọn họ là sợ, chính là Hoàng đại hộ sao, kỳ thật cũng chính là cái có tiền bình dân mà thôi, không đáng sợ hãi. Lúc này đi huyện Nha còn kịp sao? Phó Tuyền hỏi hồ một mình. Không thành vấn đề, khẳng định kịp. Hai chiếc xe một chiếc một sau mà chạy nhanh lên, một canh giờ sau tới Nam Sơn huyện huyện nha. Căn bản không cần đi hỏi nha môn làm việc nha dịch, bởi vì huyện nha cửa dựng một khối thông cáo bản, mặt trên dán bố cáo minh minh sắc sắc mà dán hồ một minh nhâm mệnh thư viết tay phiên bản. Nam huyện huyện, thậm chí thuộc Nam một phủ người đọc sách, thi đậu công danh cũng không nhiều, dựa vào công danh như trước xuất thế liền càng thiếu, hồ một minh như vậy xem như Nam Sơn huyện độc nhất phần. Tri huyện quả thực liền mau đem hắn coi như chính mình chiến tích tới tên dương, này không, nghe nói xuất hiện đối hắn không tốt lời đồn đãi, liền ở huyện nha cửa dựng lên bố cáo, thông báo khắp nơi, lấy chính ký danh. Hồ Một Minh nhìn thấy bố cáo, so Phó Thạch bọn họ còn muốn kinh ngạc, vội vàng đi gặp Tri huyện, ra tới về sau không được mà khích lệ Tri huyện tài đức sáng suốt, Phó Thạch đám người cũng đi theo không đau không ngứa mà khen vài câu. Nếu hiểu lầm đã cởi bỏ, giao dịch tự nhiên liền thuận lợi tiến hành rồi phó thạch rất thống khoái mà đào ngân phiếu hồ một minh thế mới biết nguyên lai đánh xe mới là người mua chính chủ có chút xấu hổ mà đối phó thạch cười nói vừa rồi xin lỗi không có việc gì ta chính là bộ dáng này phó thạch không chút nào để ý hắn này trang điểm ai sẽ đem hắn đương đại tài chủ a trừ phi có thấu thị mắt có thể nhìn đến trong lòng ngực hắn suy ngân phiếu sang tên thủ tục làm được thực mau lạc nha phía trước phó thạch liền bắt được cái vết đỏ khế đất sau đó trịnh trọng mà đưa cho hà đào nói tức phụ thôn trang là chúng ta hồ một minh lại lần nữa té xịu nguyên lai này tiểu nương tử không phải nha hoàn mà là chủ mâu a hồ tiên sinh có chuyện có thể hay không phiền toái ngài giúp một chút hà đào hướng hồ một minh cười cười hỏi thôn trang năm rồi ký lục có không bán cho chúng ta ký lục hồ một minh là cái điển hình người đọc sách đối với công việc vật rốt đặc cắn ai. Chỗ nào biết thôn trang còn cần cái gì ký lục a? Chính là tỷ như, thôn trang địa tô cho ai, tiền thuê là nhiều ít loại này ký lục. nay bút mua bán tuy rằng làm được thông khoái, chính là cũng bởi vì quá mức thông khoái, làm cho bạc hóa thanh toán xong về sau thật nhiều chi tiết còn không có hiểu biết rõ ràng. Thôn trang mỗi khối địa đều là điền đi ra ngoài, ai thuê, thuê kỳ nhiều thượng, tiền thuê nhiều ít, là giao lương thực vẫn là hiện bạc, khi nào trước thuê. mỗi mẫu sản lượng là nhiều ít một đống lớn vấn đề đều còn không có đáp án cái này ký lục hẳn là có tồn tại phòng thu chi ta không có tùy thân mang ra tới các ngươi là từ liễu thụ trấn tới đi trở về thời điểm dù sao là muốn đi ngang qua nhà ta cùng ta cùng đi lấy như thế nào hồ một minh hỏi hà đào thấy thời gian đã không còn sớm chạy nhanh lên tiếng một đám người đều vội vàng đi hồ ra vừa khéo vừa đến hồ ra đại môn Gặp một đống người vây quanh một đôi tuổi trẻ vợ chồng từ bên trong ra tới. Đôi vợ chồng này tuổi tác cùng phó thạch cùng hà đảo tương tự, nam ước là 23, bốn nữ thoạt nhìn cũng chính là 17, tám tả Hữu hơn nữa tựa hồ còn mang thai, bụng nhỏ hơi hơi nô lên. Cố nhị ca, cố nhị tẩu, các ngươi sao tới, hồ một minh tiến lên đi theo đôi vợ chồng này chào hỏi, lại chỉ vào phó thạch đám người nói, khả xảo, các ngươi hai hộ về sau cũng là cách vách hàng xóm. Bọn họ mua đạo hương thôn thôn trang, cùng các ngươi mua dầu mẹ trang liền cách một cái thôn nói. Này nhưng thật tốt quá. Ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi thời gian như vậy cấp, hoàng diệu tổ lại từ giữa làm khó dễ, còn sợ ngươi không dễ dàng tìm được thích hợp người mua, bị hồ một mình gọi cố nhị ca nam nhân tự đáy lòng mà nói, có thể thuận thuận lợi lợi thật sự là quá tốt. Hồ một mình cũng lộ ra thiệt tình mỉm cười, lôi kéo cố nhị ca tay nói, Tới, vừa lúc... Ta cho các ngươi giới thiệu hạ, vị này lao tiên sinh họ phó, hai vị này là hắn cháu trai phó thạch cùng cháu dâu phó tiểu tẩu tử, vị này chính là la nha người, bọn họ đều là từ liêu thụ trấn tới, cùng cố nhị tẩu ngươi là đồng hương, nói hắn lại đối phó thạch chờ nói, cố nhị tẩu chính là nhị đông thôn trần nhà giàu ra con gái duy nhất. Trải qua hồ một minh giới thiệu, hai bên thông tin họ liền tính là nhận thức, cố gia tiểu phu thê nam gọi là cố thành, Là Kim Huệ trấn cố nhà giàu con thứ, hắn cùng hồ một minh là cùng trường, bất quá, vẫn là cùng năm trung tu tài, chẳng qua so ra kém hồ một minh thiếu niên có tài, hai mươi không đến liền chúng cử nhân, hắn đến bây giờ mới thôi vẫn như cũ chỉ là cái tu tài. Nguyên bản đã từng nói qua không chúng cử không thành ra hắn, liền khảo vài lần vẫn như cũ không thể như nguyện, ở nhà cha mẹ cường lực can thiệp hạ, năm trước định ra Trần nhà giàu ra già con gái duy nhất, Trần Vân. đầu năm mới vừa thành thân thành thân về sau cũng coi như là cầm sát hài hòa chương một năm đại thử 4. các ngươi là liễu thụ trấn người trần vân hỏi hà Đào, nàng nghĩ thầm mấy người này thoạt nhìn quần áo không hiện không nghĩ tới lại là thật thật tại tại nhà giàu xuất hơn một vạn lượng hiện bạc cho dù là nàng cha như vậy nhà giàu cũng vô pháp tử ở trong khoảng thời gian ngắn thấu ra tới bằng không nói Nàng cũng sẽ không buông tha các phương diện điều kiện đều hảo rất nhiều đạo hương thôn, lui mà cầu tiếp theo mua cách vách diện tích chỉ có một nửa dầu mẹ trang. Nghe nói phó thạch đám người là liễu thụ chấn người, nàng liền nhịn không được lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi, liễu thụ trấn chỉ có mấy nhà nhà giàu nàng đều là biết đến, chính là trước nay không nghe nói qua có họ phó nhà giàu. Là nha. Lại nói tiếp, ta bà ngoại gia cũng là nhị đông thôn, cùng ngươi là gia môn đâu, hà đào cười trả lời. Nàng đối Trần Vân đệ nhất cảm giác thực hảo. Trần Vân là nàng đi vào thế giới này về sau tiếp xúc đến cái thứ nhất tiểu thư khuê các, hành vi có độ, cử chỉ khéo léo, nói chuyện cũng là nhỏ giọng, thập phần xưng được với cái này tên tuổi. Ta cùng ta tướng công đều là dung thụ thôn, ta nhà mẹ để họ hà. Họ hà. Hà ra người, Trần Vân sắc mặt hơi biến, nữ mày hỏi, là dung thôn thụ gì tú tải lao ra ra. Hà đào nhận thấy được Trần Vân biến hóa. Trong lòng Phạm nói thầm, chẳng lẽ Hà gia đắc tội quá nàng, bằng không nàng như thế nào nhắc tới khởi họ Hà nàng liền thay đổi sắc mặt. Bất quá, nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo cười trả lời nói, ngươi nói gì Tú Tài là ta Thái Thúc Công, chúng ta là cùng gia nhất tộc. Trần Vân nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, muốn nói lại thôi, tựa hồ còn muốn hỏi điểm khác. Hà Đào tuy rằng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Thái Dương đã có chút tây trầm. Nơi này ly dung thụ thôn tính toán đâu ra đấy chính là có hai cái canh giờ xe trình, nếu không nắm chặt nói, bọn họ liền phải ban đêm lên đường. Lúc này nhưng không có đèn đường, con đường chạm hướng cũng không tốt, gỗ ghề lồi lõm, dựa vào một chản tức chết phong lên đường nói nguy hiểm hệ số quá cao. Huống hồ, nàng trong lòng còn nhớ bị gửi ở nhị phòng hai cái nữ nhi, vì thế liền làm bộ không thấy được Trần Vân dị thường, xoay người đối hồ một mình nói, hồ lao ra. Hiện tại có thể đem ký lục cùng khế ước cho chúng ta sao? Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta còn muốn lên đường. Hồ một minh thực sản khoái mà nói, ngươi xem ta, vừa nói khởi lời nói tới liền gì đều đã quên. Ta đây liền không thỉnh các ngươi đi vào ngồi, chờ một lát, ta đi mang tới. Nói được cũng là, sắp trời không còn sớm, chúng ta cũng không quấy dày, ngày mai lại qua đây cùng ngươi nói chuyện, cố thành đỡ lấy trần vân cũng cáo tử. Hảo! ta nơi này còn có việc liền không tiễn ngày mai ta kiến hồ một minh vừa nói vừa hướng trong bước nhanh đi đến một lát sau ôm một chồng sổ sách cùng một cái chứa đầy khế ước hộp đi ra kể hết giao cho phó thạch hắn có chút xin lỗi mà nói cùng tá điển thiêm khế ước đều ở chỗ này phần lớn đều là sang năm đến kỳ nhưng là trong nhà phòng thu chi hai ngày trước cũng đã phân phát bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương kim